Ân, ngày hôm nay ta đem hướng ngài biểu diễn trước thiên bảo dấu lực lượng âm dương tổ tiên cũng đoan trang. Thái cực đồ từ đỉnh đầu bay đi, hắc bạch đồ tiếp tục xoay tròn, hỗn loạn thế giới lập tức bình tĩnh trở lại, thái cực đồ là phòng ngự bảo tàng. Nó thậm chí càng ổn định. Nó vốn có mở ra bầu trời lực lượng. Đáng sợ sóng chiều vừa vận đụng phải thái cực bản đồ. 12 không có năng lượng đáng sợ bạo tạc. Tương phản, động lượng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu thất. Thái cực lương nghệ, âm dương gia. Thái cực vẽ ra âm dương tòa thứ hai khẩu cũng đem tập trung. Thôn vệ bầu trời tổ tiên cũng không cam nguyện rơi vào phía sau, hai tay ôm trống rỗng, trống rung chậm rãi vận mèo, hít ka zzz hi zzz zung động, ở tất cả mọi người trong sự sợ hãi, không gian chậm rãi nghiền nát, tạo thành một cái thần bí không đáy. Loden sau khi xuất hiện, hắn lập tức thoát khỏi thái cực đồ, cũng từ âm dương tổ tiên nơi đó nuốt vào nó. Nguyễn trùng điều khác, âm dương xoay tròn, thái cực hóa, khiến cho tất cả tiêu thất. Thái cực quyền hoàn toàn do âm dương tổ tiên thao tác, lực lượng càng mạnh, nuốt công kích có thể tiêu trừ. Nuốt vào bầu trời Đây là duy nhất sự tình sao? Như vậy ngươi cũng có thể chết. Hắc, hắc, đây là một tấm thái cực quyền ảnh chụp, quả thực cực kỳ chắc trở. thế nhưng hắc. Tất cả linh hồn đều về tới thị trường, nuốt vào khí trời, chúc phúc ta. Đó là bị cắn nuốt sinh vật. Nhiều như vậy chứng kiến bầu trời âm trầm cùng tràn ngập án hận bầu trời, cùng với thân ảnh quen thuộc, hắn nhịn không được hét dầm lên. Nuốt vào bầu trời, không nghĩ tới ngươi như thế tấn công, ngươi có kế hoạch. Ha ha ha, không có những người này, ta làm sao có thể hoàn thành ta tuyệt sát. Tất cả đều biến thành ta sức sống. Đột nhiên, thi thể nuốt phía dưới bầu trời nhanh chóng bành trướng, biến thành bao trùm bầu trời đại ấn chương, hướng phía phía dưới âm dương trấn. Ta hướng hết thể linh hồn dâng ra hy sinh, ta được đến vương chiều chúc phúc. Thật Vân Chân Bảo đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn ngươi như thế nào chống cự, chết đi. Âm dương hai chiều giết lão, tài phú ngưng kết. Nuốt vào bầu trời sẽ để cho ngươi cảm nhận được hai thiên lực lượng, cho nên sau khi chết liền sẽ không hối hận. Âm dương tổ tiên không giữ lại nữa, âm dương thiết trí bầu trời mở ra bầu trời hay sống, đáng sợ thế giới thủy triều đột nhiên bạo phát. Đội ngũ khoảng cách rất xa, trên mặt đất cự ly gần người bị tiêu diệt. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, nó hiển nhiên tiêu thất. À, cái này là không có khả năng, vì sao ta không thể thua, không có bốn âm dương tổ tiên bắt được cái này cơ hội, bắt được bàn tay to, bắt được trọng thương tổ 670 trước, không, có bất kỳ cơ hội, trực tiếp diệt trừ, nhất đại hoàng đế ngã xuống, đây cũng là vị thứ nhất hoàng đế ngã xuống. Đang đánh nhau bên trong đã trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn sau đó. Âu Dương nỗ lực thôn vệ bầu trời, những người lãnh đạo khác miết khai thương, cản trở manh thú một bên cường giả. Những thứ này cường đại hoàng đế không cách nào lẫn nhau tiếp cận, đáng sợ va chạm có thể khiến người bắt đầu. Tiến nhập đại la vào hiền tráng hán lọt vào trọng thương, kỳ hạ có vô số tử thương, thi thể, tiên huyết cùng nước biển, tà ác linh hồn bao trùm bầu trời, mỗi người đều đỏ nhãn, mất lý trí, chỉ có bị giết. Toàn bộ chiến trường tựa như một cái cự đại cối xay thịt, không ngừng giết chết vô số sinh mệnh. Bầu trời nơi này là màu đen, dưới đất là màu đỏ, hoang vắng mà khủng bố. Trường 281, Chinh Phục. Đang xử lý hết trên đảo đồ đạc phía sau, nghiêm phong cũng bắt đầu dồi đồ đệ của hắn. Lúc này, hồng thủy cùng đất hoang mới vừa đã trải qua thai nạn, hết thể bộ đội đều ở đây nghỉ ngơi lấy sức, lực lượng của bọn họ hầu như không cách nào lưu lại, giá thú đã hội tụ ở tổ tiên trong cung đình. Vì vậy, hồng thủy cùng đất hoang có một đoạn thời kỳ hòa bình. Hậu đại sinh ra, từng trải nạn đói, tìm kiếm cơ hội, hoặc khiêu chiến khắp nơi, nhưng hầu như mọi người đều ở đây tìm kiếm kỳ tồn tại Hồng thủy chi chiến cùng thai họa thật lớn truyền bá 12 trí cường truyền thuyết nó là từ từng cái tuổi trẻ lần trước thế hệ thời đại tương truyền nó miêu tả kinh thiên động địa chiến đấu không có linh hồn có chinh phục cùng quyền lực tối cao những cái này chiến đấu qua người tham gia 12 chàng tối cường tinh chiến bọn họ hàng mất phi thường vô địch khiến cho những thứ này thanh niên nhân hướng tới những cái này nhân vật trong mấy năm nay đi qua Hoàng Nguyên là muốn theo những cái này cường đại nhất người bước chân cũng nhân chứng lịch sử biến hóa cái này có thể thành công đột phá chính mình đạo giáo Ngài khả năng còn có thể phát hiện nhân vật chuyển kỳ, đây là không có có cơ hội. Vì vậy, hồng thủy hậu dệ trên mặt đất hành tẩu, có thật nhiều kỳ diệu cảnh tượng, mấy trăm người nọ dộ, vương chiều đi ra. Tất cả nhân vật thiên kiêu đều xuất hiện, thiên kiêu đang chiến đấu cùng phân vinh. Đồng thời, nghiêm phong còn kế hoạch khiến cho hắn môn đồ đi ra ngoài. Như vậy từng trải là vì phản ánh bọn họ trưởng thành. Con đường, ở trong đại sảnh, phải những người khác sau đó, chỉ có vài cái học đồ. Nhìn ngồi ở fan trước ba cái học đồ, nghiêm phong hài lòng gật gật đầu Cho dù ở Thủy Thai bên trong, bọn họ cũng đặt tới kim huyện trình độ. Trong đó còn bao gồm một vị đại sư, hơn nữa trong tay hắn tinh thần bảo dấu cùng bí mật phương pháp, hầu như ở cùng một lĩnh vực bên trong đứng ở thế bất bại, an toàn chiếm được cam đoan. "Khánh Sảng, Mạc Ân, Thủy Giao đối với bọn họ nói. Môn đồ ở chỗ này ba người cùng túi trảo. Ở biết chuyện phát sinh kế tiếp sau đó, Thủy Giao đình chỉ thi đấu. Ngài đã đạt đến vào hiền huyện trình độ, ngài có thể ở trước mặt Hồng Thủy Cửu tự do hành động. Ngài ở làm sư cùng vào hiền huyện lúc liền đi ra ngoài." Ngài còn ra đi. Vào hiên huyện sau này cảnh giới cải thiện không chỉ có là tích lũy, hơn nữa còn là kỳ ngộ trước mặt hồng hoàn có thể nói là thiên kiêu căn cứ, làm ngôn sâu xa đạo gia đệ tử, tuy là tu dưỡng còn thấp, nhưng ngươi cũng phải ở trong đó chỗ tài mà ra, như vậy mới có thể đi ra con đường của mình, đi hướng nói đến đây một điểm, Nghiêm Phong còn chăm chú đối đãi, hướng bọn họ tạo áp lực, để cho bọn họ biết Hồng Thủy tính tàn độc. Ép đúng vậy, môn đồ nhất định không thể khiến sư phụ thất vọng. Ba người chăm chú phản hồi. Căn cứ lão sư của ngài phòng trường Chỉ cần ngài không cách nào ly khai đạt đế lạc, cho dù gặp phải địch nhân cường đại, ngài cũng có thể chạy trốn. Nếu như ngài không cách nào đi qua, nếu như ngài không cách nào đi qua, đó chính là cũng không am hiểu học tập. Luyện tập đạo giáo người phải dựa vào chính mình. Bọn hắn bây giờ đã đi lên con đường này, bọn họ phải tự mình đi. Thậm chí nghiêm phong cũng không có thể cho bọn hắn nhiều lắm trợ rút. Có ảnh hưởng là... Nghiêm phong gọi hắn dẫn hắn, tiền tốc triệu, nhóm đi bồng lai, sau đó trực tiếp đi Đông Hải. Hắn nói... Đây là của ngươi này, điểm xuất phát cùng điểm kết thúc, bởi ngài quyết định chính mình vị trí. Sau khi rời đi, hắn ly khai, ba cái học đồ đứng trên mặt đất, mở mịt ngưng mắt nhìn. "Tỷ tỷ, ta tưởng nghiệm sư phụ, ta muốn đồng lai đảo. Nghiêm Phong vừa ly khai, Thủy Dao liền nhìn chăm chú vào vô hạn rộng lớn thế giới, mê man đối với Thanh Xương nói. Thanh Xương lúc đầu cũng cực kỳ mờ mịt, nhưng rất nhanh thì thích ứng, nàng minh bạch đây là sư phụ cho bọn hắn cuối cùng khảo nghiệm. Chương 282: Hồng Hoang chi chiến. "Được rồi, Thủy Nghiêu, Ngài không phải vẫn muốn đi ra không, không có thực hiện cái này một mục tiêu. Sư phụ đối với chúng ta ôm rất cao kỳ vọng, chúng ta không thể bông tha. Thủy Giao cũng biết tâm tình của nàng, nhưng làm tỷ tỷ không thể nào đúng. Đúng vậy, tỷ tỷ, sư phụ muốn chúng ta đi ra, là để cho chúng ta đột phá một ít chứ danh lễ đường cũng tôi luyện chính mình. Ngài không phải cũng đã nói tưởng tượng sư phụ giống nhau, là một hồi động đất sao. Đồng thời hắc, ta nghe nói Hoàng Linh bảo tài hoa vô số, chờ hắn tìm được mơ y có thể trở lại sư phụ. E rằng sư phụ biết rất cao hứng Thực sự, chúng ta đây được mau nhanh. Nếu như chúng ta có thể tìm tới tiên thiên linh bảo, chúng ta đem đem gửi đi ra ngoài. Hi hi hi. Thủy Giao cũng không khó quá, nhưng ánh mắt của hắn sáng sủa, hắn khẩn cấp muốn lập tức ly khai. Thanh Xương nhìn hai cái này kẻ dở hơi, không lời chống đỡ. Vừa rồi ta không vui. Khi ta nghe thế 530 chút bay đi thanh âm lúc, ta mất đi tâm tỉnh, ngảy dựng lên. Nếu như ngài suy tính một chút, hai người sớm cũng nhớ tới nghiêm phong bảo khố, bọn họ đối với linh bảo, nhất là thủy Giao càng thêm nhiệt tình ta không biết mấy năm này nghiêm phong có bao nhiêu bảo tàng, nhưng Mạc Hân không nên thành thực. Hầu như mỗi lần khi dễ hắn đều muốn khi dễ. Cuối cùng, mặc dù hắn chịu đến nghiêm phong nghiêm khắc giáo dục, nhưng hắn vẫn không biết nên như thế nào hối cải, ở hồng thủy bên trong chịu khổ tuyệt đối không phải hắn. Được rồi, đừng cao hứng, liền đi trên đường. Nghiêm phong đình chỉ đối với sự chú ý của bọn họ, ly khai. Được rồi, để cho chúng ta tìm được tinh thần bảo dấu, thu thập tinh thần, nghe sư phụ nói, nhưng cái này có đại quyền có thể người phải cất giấu rất nhiều Bằng không, chúng ta biết chuyên môn hỏi bọn hắn. Có chúng ta vô địch tam trọng đấu chúng ta nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều. Phùng. Hi hi, nhất định rất thú vị. Nghiêm phong nhảy dựng lên, dự định từ chỗ khác người bắt đầu, bởi vì nghe được nghiêm phong nói tìm được Linh Bảo nhanh hơn. À, được rồi, được rồi, chúng ta hội kiến những cái này tuyệt thế thiên tiêu, xem bọn hắn có bao nhiêu vĩ đại, cũng thuận tiện hỏi một chút bọn họ một ít lấy vợ. Nếu như ngươi muốn tới lời nói, bọn họ sẽ không cảm thấy xấu hổ phía sau mạc hân cũng nhìn một cái đồng ý đi thôi Thủy giao phất phất tay, đuổi theo xanh thoải mái, nhưng nàng không biết xanh thoải mái có thể đi được nhanh hơn. Nàng đã thấy hồng thủy nhất định sẽ càng thêm sinh động. Mặc kệ thủy giao ý đồ như thế nào, Nghiêm Phong đều xuất hiện ở Thái Dương tinh bên trên. Nó hoàn toàn không có thay đổi, vẫn là đồng nhất trạng cảnh bằng vào Nghiêm Phong thực lực trước mắt, trừ phi Thái Dương tinh bạo tạc. Bằng không nó đem hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới Thái Dương tinh trung tâm. Quả nhiên, vô số năm tích lũy mặt trời tinh túy, hơn nữa còn lại, như vậy đủ rồi. Nghiêm Phong bắn ra cũng lấy ra đại lượng ánh mặt trời tinh túy. Đây là vô số năm tồn tại mỗi quả hàng tinh sinh mệnh lực. Nghiêm Phong có ý định mang đi đương nhiên, người không thể mang đi vật sở hữu, bằng không đại dương đem khuyết thiếu năng lượng cũng ảnh hưởng giải phẫu. Nghiêm Phong nguyên mục đích là thu thập vô số năm hàng tinh hình thành hành tinh bản chất, những thứ này hàng tinh dùng cho điều hòa thân thể cũng trước đi vào đệ lục tầng. Nếu như đây là thiên đường cùng vùng đất sinh mệnh lực, ta không biết lúc nào đầy đủ, cho nên Nghiêm Phong đem hắn tư tưởng đánh vào vô hạn tinh tế. Thái âm tinh vẫn rét lạnh như thế cùng thế lương. Nghiêm Phong tiến nhập, nó cũng lấy ra thái âm tinh túy. Nhưng mà Ở Nghiêm Phong tinh chế sau khi hoàn thành, thái âm bầu không khí bắt đầu khởi động cũng vẩn quanh Nghiêm Phong. Thập xa âm khí bạo phát, hiên xa không dám chống lại, rút lui. Đạo giáo trước dừng lại, đáng thương nói vô ý đắc tội, chỉ là lấy ra thái âm tinh túy, sẽ không ảnh hưởng thái âm tinh, đáng thương nói cũng có thể đổi tinh thần bảo dấu. Chương 283: Tức giận. Cho dù là cường đại nhất người, ở bàn cổ trong mắt, biến thân mặt trang tình cũng không dám tự cho là đúng. Nghiêm Phong hồi tưởng lại nơi này có một đại sư, rất nhanh thì giải thích. Được rồi, Nếu như ngươi dám động dung thái âm căn cơ, ta lúc đầu biết lợi dụng thái âm lực lượng giết chết ngươi. Đây chỉ là một giáo huấn, ngươi đi đi. Thái thanh âm thanh âm có điểm tức giận, Nghiêm Phong cũng nghe đến rồi một cái nữ thần thanh âm, chính như dự trú như vậy. Mặc dù thanh âm rất tức giận, nhưng đó là lãnh khốc không nhân đạo, nhưng ở viên này tình trung lại phi thường làm người ta sung sướng. Nghiêm Phong cũng không thèm để ý lời của đối phương, dù sao hắn đầu tiên là đúng, đối phương vẫn là nữ nhân. Hắn là thái âm nguyên quân. Ta không biết ta có được hay không đi ra tự thuật. Lần trước ta cũng quay rầy chỉ là tự mình xin lỗi. Không phải, ngài không muốn bị con đường này quay rối ngài phải nhanh lên một chút đi thanh âm không linh lần nữa chuyển đến, nghe làm người ta sung sướng. Nghiêm phong không biết tại sao phải gặp hắn. Là hay là cường đạo, địa ngục, không có ai thấy qua, làm sao có thể như vậy? Nghiêm phong đẻ nén nội tâm tâm động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cái này quá không tầm thường. a nếu ngài cầm đi đạo ra đồ đạc, dĩ nhiên là sẽ không không thu hoạch được gì. Đây là từ người nghèo đạo ra nơi đó mua được 12 cấp hỏa liệt điệu hoa sen Hà Sen. Người nghèo không tốt, đồng thời bọn họ đối với Thái âm Thái dương dung hợp có hiểu một chút. Đạo sĩ có thể tìm được một loại thời kỳ hỗn độn tinh thần làm chỉ đạo, lấy thành lập âm dương thái cực thời kỳ hỗn độn. Lối ra kém. Chờ, các loại, Thái Ngân Nguyên Quân nghe xong thượng để nói, sắp sửa lưu lại, nhưng Nghiêm Phong ly khai. Ở trên mặt trăng, ở trong cung điện, một vị người mặc đồ trắng mỹ lệ nữ nhân ôm một viên Hà Sen, không nói không nói mà nhìn Nghiêm Phong phương hướng rất lâu rồi. Được rồi, Lần này là tâm tình nữ thần tuyệt vọng mà ưu nhã, thở dài, cả thế giới đều ảm đạm phai mờ. Vị đạo sĩ này rất cường đại. Nếu như không phải là bởi vì thái âm lực lượng, ta liền sẽ không trở thành đối thủ. Ta muốn trở thành hùng hoàng trong truyền thuyết hơn 10 trí cường chí cường giả một trong. Ta muốn lần nữa cảm tạ ngài Thái Dương, âm dương thái âm hỗ trợ hỗ trợ, đại đạo đem vĩnh viễn trường tồn, nhưng ta không muốn để cho ta rơi vào nguy cơ, nhưng ngày hôm nay có một phương án giải quyết. Nghiêm Phong ly khai thái âm tình, thẳng đến tinh quang gia tộc. Bởi tai nạn đã kết thúc, Tinh tế thị tộc cũng bắt đầu khôi phục. Cứ nói thủy lúc tổn hại phu thẳng trọng, nhưng trụ cột vẫn tồn tại, đồng thời tồn tại tiên thiên linh tính căn, liền dương đạo cây, đồng thời khôi phục nhanh hơn. Ở Ban Sơ đại thai nạn sau đó, bộ lạc khô héo, chỉ có thể rời đến bắt đầu Thất Tinh. Còn lại hàng tinh cơ hầu không có sinh vật. Giống như trước dạng, tinh hệ giải ở sao lồn đốm đầy trời trên bầu trời, mà tinh vực hầu như hoàn toàn bị quên đi. Trải qua mấy trăm nga ở năm phát triển, hôm nay tinh tế gia tộc rốt cục khôi phục sức sống, cũng bắt đầu đi trở về từng cái tinh vực. Mặc dù không có lấy trước như vậy phục mìnhnh nhưng cái này còn không sai nhìn ngôi cái sao trên đều vội vàng ánh sao sáng người nghiêm phong không khỏi cảm thấy đây cờ hở nhờ là sao gia tộc đặc biệt chủng tộc mơ y có loại này năng lực hồng thủy trong những lực lượng khác còn không có khôi phục sức sống xem ra hương hóa thánh mẫu biểu hiện không tệ. không 3 thất sát lại ra kiểm tra hương hóa hẳn là xuất quan nhanh bắt đầu thất tinh tinh không nhìn thất sát dẫn dắt quân đội xuất động kiểm tra tinh không ta đã thấy đạo tôn thiếu nữ đã đi qua hải quan Đang ở xử lý trong đại sành một ít gì đó. Đạo tôn có thể trực tiếp tiến nhập. Chứng kiến nghiêm phong, thất sát cũng thật cao hơn với. chương 284, thất sát. Nghiêm phong đã từng vạch bọn họ, hắn cùng anh chị em của hắn tương xứng. Có thể nói là một người. À, ta cùng với hương hóa có quan hệ, cho nên ta sẽ không gây trở ngại ngại, để cho chúng ta đi trước. Loại này tôn trọng tốt thẳng đến hắn cuối cùng ly khai, hắn tiếp tục hành tẩu. Thất sát thủ lĩnh, đây là người nào, nó cùng chúng ta nữ sĩ có rất tốt quan hệ sao? Trong quân đội một cái thanh niên nhân hỏi: "Cửu 17 ha hả, một đám gấu con, tại sao phải làm nhiều như vậy?" Tiếp tục đi tới liếc mắt nhìn hắn, hạ lệnh giết chết bảy người. "Hắc, lão bản, nói cho chúng ta biết thôi, nói chuyện năm ấy chiến tranh, thế nhưng ngài trực tiếp tham dự trong đó, để cho chúng ta nhìn ngài phong cách." Chính là khiến cho lãnh đạo nói chuyện. "Đúng vậy, vô luận như thế nào đều không có chuyện gì làm, cho nên chúng ta có thể giải quyết nhàm chán vấn đề mỗi người cũng bắt đầu đàm luận, đối với chiến tranh cảm thấy hứng thú vô cùng." Nhìn những thứ này rơi vào hỗn cảnh tên Thất sắt bất đắc dĩ. Một ít may mắn còn sống sót lão nhân thường thường hướng trẻ tuổi một đời giang thuật chuyện năm đó tích, nhưng bọn hắn đưa tới những thứ này người tuổi trẻ nhất tình. Làm chút cái gì? Ta lúc nào giết chết bảy quốc vương trở thành kể chuyện xưa nhân bảy sát thủ cười nhà mình. Người nào khiến cho những thứ này trẻ tuổi hậu đại trở thành thị tộc hy vọng, mà các thiếu nữ cũng cực kỳ coi trọng bọn họ, cũng dự định để cho bọn họ biết một năm này tai nạn. Chuyện này với bọn họ trưởng thành là có chỗ tốt, vàng không, liền thất sắt tính chất mà nói, càng không cần phải nói giải thích. Không đánh lỗ thai là có thể giết chết hắn sẽ rất tốt. Cái này vẫn là một cái sơ cấp, nhất là những cái này ở đại thái biến bên trong người may mắn còn sống sót, thế nhưng bọn họ tao thủ cực khổ. Bọn họ vốn từ tham lam lang dẫn dắt, hắn hẳn là há to mồm, hơn nữa hắn hẳn là tới. Cho rằng, được rồi, ngài muốn biết cái gì? Thất sát không hề rời đi, mỗi người đều nhanh chóng tụ tập. Nói cho ta biết có quan hệ trí cường máy xử lý tin tức. Ta nghe chúng nói chúng nó phi thường khủng bố lại giàu có sắc thái truyền kỳ. Đúng vậy, đúng vậy ra ta nói hắn không hiểu rõ lắm người mạnh nhất hướng tới được rồi chúng ta tới nói chuyện ở thai nạn bắt đầu lợ ơn ở đầu đạo tổ Hồng quân ra đời Hồng thủy cùng nạn đói tất cả lực lượng đều đối với thai nạn làm ra phản ứng cho nên khiến cho nạn đói biết trí cường tồn tại Bảy vị vĩ đại nhất thầy tu truyền khắp thế giới thậm chí đoàn kết nhân dân giết chết gia thú ta ác Giã thú cũng không yếu riêng là tối cường Giã thú là hơn đạt đến 4 con ngoại trừ ác ma tổ la bên ngoài hắn bên này làm thiên lại lần nữa đầu tư con này ta ác Gi thú do đó hình thành một loại cân bằng. Ở thai nạn trong lúc, bọn họ đụng phải tinh không ở chỗ sâu trong. Thực sự là thật là đáng sợ. Chúng ta không biết tình huống cụ thể. Chúng ta chỉ biết là hồng hoàng lợi dụng ưu thế, thế nhưng xảy ra chút vấn đề, chúng ta không cách nào. Tiêu diệt giá thú. Ở chỗ này lúc nói chuyện, thất sát cũng đang hư thành làm người ta tiếc mới làm sao vậy. Ta không biết, người thậm chí không có tư cách biết tức giận nhìn đang nói chuyện ra hỏa, đây không phải là đem bản của ta tháo ra. Diễn thuyết giả thu hẹp cái cổ Hiển nhiên đối với thất sát án kiện rất tuyệt. Như vậy, người lãnh đạo cùng 74 Một cái thiếu ta tên là người nào? Mỗi người đều rất tò mò. Được rồi, khi đó chỉ có Đức Mẹ Ma Di ạ tham gia. Giang đạo sau đó, mỗi người đều biết cũng xưng hô bọn họ là tôn trọng tiêu chí. Hồng quân quả đạo, người thường thường nghe được. ân chúng ta nghe. Từ Hồng quân đạo tổ chủ trì đạo giáo hội nghị, sau đó là vung lên lông mi cùng lao tiến tử. chương 285, đầu nhập. Lư á từng đạo, thanh điển cao bành bằng đến Tây An, điên đảo lĩnh chủ cùng tuyên nguyên. Đạo tôn. Chỉ cần nghe vinh dự, ngài cũng biết ngài có bao nhiêu tôn trọng. Nghiêm phong đạo sĩ, đạo sĩ, đó là mới vừa cái kia sao. Một cái tiêu to, làm những người khác nghe được lúc, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía thất sát. Nghiêm phong đạo tôn rất sớm trước đây đã tới rồi chúng ta minh tinh đại gia đình. Khi đó các ngươi còn không có sinh ra, đạo tôn cùng ta minh tinh đại gia đình có rất tốt quan hệ, hơn nữa còn là sữ nữ cùng mẫu thân ca ca. E rằng ở đạo Tôn bang 12 chợ dưới Ngài một ít trưởng giả có thể may mắn tránh khỏi. Hán, quả thực, ta không nghĩ tới chúng ta biết nhận thức một cái chí cao vô thượng tiên cơ. Chúng ta hẳn là trưng cầu ý kiến, sau đó cùng những bộ đội khác thiên kiêu nói chuyện với nhau, chúng ta phải ước cao bọn họ. Ha ha ha. Bạo tạc bốn một cái. À, đánh ta nhân ba đối với cái kia cởi ra hỏa đánh bàn tay, khi hắn chứng kiến cái kia là ai lúc, đột nhiên đột nhiên thú liễm. Ừm, chuyện không có ý nghĩa luôn là bị thế lực khác con cháu áp bách, thậm chí có can đảm tự đại. Thất sát chương trình học phía sau, mọi người căm Bọn họ còn biết, mặc dù bọn hắn tinh thể bộ lạc khôi phục nhanh nhất, nhưng thiên kiêu nhân tài không đủ, hơn nữa ke mở xa những bộ đội khác, vì vậy bọn họ thả lòng một hơi. Những năm gần đây, chúng nó là do người đời trước truyền thủ cho. Hành, ta hôm nay không đi bái phỏng, cho nên mau trở về. a lão bản, ngươi không phải nói ngươi nên tiếp tục xem sao sao. Cái này có trợ giúp tu luyện sao? Không muốn trở về thấy ngươi sùng bái cường giả sao? Ta ác quét mắt mọi người. a thực sự, cái kia trở về đi. Ta cũng muốn đi hỏi đạo tôn. Ân, toàn bộ đoàn đội dáng dấp ra sao bảy sát thủ lớn tiếng thét chói thai, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ở bảy sát thủ dưới sự lãnh đạo trở lại thị tộc. Ta muội gần đây vừa vặn, ngày hôm nay cần phải quấy dậy. Huyền Nguyên vừa tiến đến, liền thấy ở trong điện bận rộn thân ảnh, không khỏi cười. Huynh trưởng cư nhiên cũng xuất quan, thực sự là việc vui, người đến, mau mau thông báo toàn tộc mở tiệc rượu. Trong tộc quý khách tới, thông báo các tộc lao cũng xuất quan a. Là tinh Hoa Thánh Mẫu chứng Huyền Nguyên, rất là vui vẻ. Ha ha, hà tất phiền phức. Nhiều năm không gặp, muội muội tu vi tăng trưởng. Sao phiền phức, trong tộc đều cảm kích huynh trưởng vì bọn họ làm xong rất nhiều chuẩn bị, mới có thể tồn lưu đến như vậy nhiều, chỉ là huynh trưởng mấy năm nay chưa từ nở xuất hiện, mờ ý dồn dập bế quan. Ai, cũng tốt, náo nhiệt một ít cũng tốt, vi huynh cũng thật lâu chưa từng thấy qua bọn họ năm đó huyền nguyên cũng dừng lại ở tinh thần tộc, dạy di vị, cũng biết rất nhiều người, thế nhưng không biết bây giờ còn để lại bao nhiêu. Đáng tiếc, nữ hoa muội muội, Phượng Hoàng tỷ tỷ, còn có Phục hy đạo hữu cũng không có xuất quan. Không đúng vậy có thể họ gặp tinh 220 Hoa Thánh mẫu cũng là tiết đối, đại kiếp qua đi, những người khác đều tiến hành rồi lâu dài bế quan, Phượng Hoàng Mâu có Phượng Hoàng Hoàng quản lý Phượng Hoàng Tộc, chính mình chỉ có một người quản lý tinh thần tộc, không thể không trước xử lý tốt sự tình mới có thể đi bế quan đột phá. <cười> ha ha, vi huynh cũng là chuẩn bị không đủ, mơ y trước giờ xuất quan, tới đây cũng là muốn cho các người hỗ trợ, thu thập một ít gì đó. Huyền Nguyên cũng không kéo dài. a là muốn thu thập vật gì? Tinh Hoa Thánh mẫu hỏi. Được rồi. Ta muốn đi tỉ tỉ nơi đó giải khai cơ thể của ta đúc luyện phi thường sang quý, hiện tại ta lâm vào bình cảnh. Ta phải tìm kiếm đại lượng quang hoàn tới đột phá. Còn có ở hồng thủy bên trong cơ hồ không có cơ hội, ta chỉ có thể hết sức chăm chú ở trong tinh không. chương 286, sinh mệnh. Huynh đệ của ta muốn nhận tập đốn nhỏ sinh mệnh lực. Dù sao, sao đã tích lũy vô số 5. Hít khá zh zh zh, huynh đệ ta làm phép thực sự cực kỳ đáng sợ. Hắn cần nhiều như vậy quang hoàn. Đối với có chút minh tinh mà nói Nguyên phong năng lực đã đầy đủ. Nó rất dễ dàng thu được, thế nhưng nếu như ngài bây giờ muốn sử dụng nghiêm phong, ngài có thể biết nhu cầu số lượng. Thế nhưng, cái này cũng không chắc trở. Nếu như những người khác muốn thu thập nó, sẽ cực kỳ phiền phức, thế nhưng ta tinh không ra tộc xanh ra ở sao lốm đốm đầy trời trên bầu trời, thu thập rất nhanh. Đây là nàng có can đảm như thế nói ngoa duy nhất một sự kiện. Những người khác cũng không dễ dàng. Nhìn cái này tinh không đại sảnh, nguyên phong không lời chống đỡ. Như vậy đông đảo từ hàng tinh bản chất hình thành hàng tinh tinh thể đã bị góp nhặt rất nhiều. Càng không cần phải nói hàng tinh sinh mệnh lực. Phiên phức ba cái tỉ mội. Đây chỉ là một làm việc nhỏ bọn họ đã chuẩn bị xong. Huynh đệ, mời ngồi xuống. Tốt, đi thôi. Ta đã gặp ta mẫu thân. Hoàng nên đi tới đạo tôn hắn cấp bách khoảng khắc, đây là rút lui lực lượng, rất nhiều con trao tới. Từ các người bắt đầu đã có thời gian rất lâu. Ha ha ha, đạo tôn có thể tới, đây là một loại chúc phúc, ngày hôm nay không uống say tham lam lang nợ nụ cười. Nói cách khác, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Ngày hôm nay, đạo tôn trở thành Quốc t Lớn tuổi chính là một đời cao hứng vô cùng, mà trẻ tuổi một đời thì càng thêm hưng phấn. Bọn họ đều là đang nghe sau thai nạn lớn lên. Đúng vậy, hướng tới cái này kiên cường người. Được rồi, để cho chúng ta ngồi xuống trước, thế nhưng hôm nay là một chuyện vui sướng, để cho chúng ta hưởng thụ a Hưng hóa phu nhân tuyên bố. a thật tốt quá. Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi bọn nhỏ đã ở chạy loạn. Mỗi người đều ở đây chúc mừng, khóc cùng cười to, giảng thuật thai nạn tàn khốc, thân nhân tử vong cùng bật khí. Làm sao vậy, tham lam lang ngươi xem đứng lên giống như vậy sao? Xem cùng với chính mình, hắn không thèm nói, nhắc, lại, tham lam lang ở cười ngây ngô, khiến cho hỉ hên khóc vừa cười. Đến đây đi, tham lam lang, xin nói cho ta, huynh đệ của ta sẽ không trách người cuối cùng. Hưng hóa phu nhân nhìn không thấy nó, tịnh u mặc nói y, ba con tham lam lang tại hành động bên trên cẩn thận tỉ mỉ. Hắn một mình đối mặt nghiêm phong, cải biến bề ngoài của mình. Hắc, hắc, không phải trong gia tộc tiểu con non không có chiến đấu, mấy năm nay luôn là bị thế hệ trẻ thế lực khác khi dễ ta minh tinh gia đình cũng cực kỳ xấu hổ, ta vẫn là lang nhiều năm, đạo tôn, ngươi dạy qua hai lần, cùng những cái này ngạo mạn người làm đấu tranh. Tham lam lang nở nụ cười. Dù sao, đây là bởi vì hắn đang chờ người dạy hắn, cái này khiến mọi người cảm thấy ác bá. Những người khác nghe được những lời này, liền cùng đi tới. hiển nhiên, bọn họ cũng rất tức giận. Đó là đạo tôn đại nhân, ngươi có thể chỉ đạo ta, để cho chúng ta bùng những cái này tiêu ngạo. lão sư nói sĩ, thỉnh giáo ta, chúng ta phải nỗ lực học tập một đám thanh niên nhân sung vào. Biết vị lao nhân này cực kỳ thân mật, nhích lại gần mình ra, không, có ra khỏi cửa. A, đây là ngài đưa ra, tốt vướng chịu, ý tưởng. Vô luận như thế nào, ta không có chuyện gì làm, chỉ là tạm thời đợi ở chỗ này. Ngài có thể học được bao nhiêu quyết định bởi với ngài. Nghiêm Phong cũng cự tuyệt ở lại Tinh Quang gia tộc. Đúng vậy, cao cấp đạo sĩ thật sự là quá tốt. Ha ha ha, ta phải cùng đạo tôn cùng nhau chăm chỉ luyện tập, cũng vào lúc đó đánh bại bọn họ. Chính là, ai sợ ai một đám thanh niên nhân hô to. Hương Hoa phu nhân khôi hài lắc đầu, không để ý tới nữa bọn họ, kéo Hiên Hiên, hiên đi. Chương 287, Thiệp Tước. Ở Nghiêm Phong gia mệnh lệnh, một người mặc trường bảo màu xám, tóc dài, màu da đỏ thám lão nhân xuất hiện ở trên bình đài. Lao nhân này, một đôi mắt tựa như sao giống nhau, hắn thỉnh thoảng lóe ra, thoạt nhìn giống như một cái hải đăng, ngọn đến chiếu sáng tứ trọng đấu. Đây là Hồng Thủy cùng cánh đồng hoang thế giới. Nổi tiếng nhất giám định người một trong, Thiên Nhãn Chi Vương, là một đôi thiên nhãn, xuyên tấu qua Cửu Thiên Hắc Ám có thể nhìn thấu vạn vật khởi nguyên. Đi qua quan sát, có thể xác định tầm mắt của hắn, bất luận cái gì tinh thần. Thiên Nhãn tri Vương ở Hồng Thủy bên trong có đặc biệt địa vị, cũng được mọi người tôn trọng. Bởi nguyên nhân nào đó, hắn gia nhập tuyên Hồ thành phố, ở nên thành phố được hưởng rất cao địa vị. Thậm chí là Nghiêm Phong, Hồ Ly tộc trưởng, cũng không dám 317 bạo phạm nhiều lắm. Hắn còn chỉ tham gia mỗi 10 nguyên một lần hội nghị cử hành Hồng Thủy bán đấu giá. Còn như những thời gian khác, hắn hầu như không có hứng thú khiến cho hắn đi giám định bảo tàng. Thiên Giản Quả Vương vừa xuất hiện, Rất nhiều cường giả liền cung kính nhìn hắn. Ngai phải biết, Bình Cổ Sư địa vị rất cao, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ chịu đến tôn trọng, nhất là vị này định cấp Bình Cổ Sư. Địa vị càng thêm cao thượng. Dù sao, cho dù là quyền lực tối cao cũng rất khó xác định trên thế giới rất nhiều bảo tàng. Cái này cần chuyên môn giám định người đến giám định. Ở Hồng Thủy cung đất hoang trên thế giới, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trên chiến trường ra đời rất nhiều đặc thủ tinh thần đường, Bình Cổ Sư chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ Bình Cổ Sư bên ngoài, còn có hàng ngũ đại sư. Luyện kim thuật sĩ, luyện kim thuật sĩ cùng thiên quả đại sư. Mạch xung thăm dò vũ khí những thứ này đặc thù tồn tại vốn có phi thường địa vị đạt thủ. Bọn họ đại đạo đã có thể nói là độc lập. Tất cả hoa tươi đều nợ rộ. Giám định sư, hàng ngũ đại sư, nhà máy lọc dầu cùng luyện kim thuật sĩ là bình thường nhất hòa thượng. Thông thường sẽ có một ít linh hồn. Chỉ có số ít nhân vật hàng đầu sẽ có không có cùng một dạng trạng thái. Mạch xung phát hiện vũ khí có thể căn cứ thiên địa diễn biến suy đoán ra tinh thần mạch sông hình thành. Nếu như ngài có thể tìm tới một cái cự đại tinh thần mạch hiến, như vậy ngài tuyệt đối có thể dùng nó tới xây dựng lực lượng cường đại. Cho dù là lần đầu tiên tu đạo sĩ, cũng có thể tìm được một cả, cái có đầy đủ hào quang địa phương tới trông trọn. Đối địch hành vi còn có thể cải biến tinh thần mạch lạc hình thái, đối với địch nhân vận khí tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Bên ngoài đến càng nhiều hơn khói bụi có thể bay tán, vì vậy có thể nói tên này hòa thượng phi thường được người tôn kính cùng đấu kỵ. Còn như Diêm Điền đại sư, có thể nói là thần bí nhất. Bọn họ có thể khấu trừ đầy đất âm dương điên đạo sáng tạo. Ta nghe nói bọn họ cũng có thể căn cứ tự nhiên cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ tương lai. Ngươi biết, cho dù ngươi cực kỳ kiên cường, Kunze không nhìn thấy tương lai. Tu chỉ là đã cảnh cáo một ít tương lai nhỏ nhỏ, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đi tôi ở giữa, Thiên Nhãn Chi Vương hơi ho khan, ở phía dưới lại khôi phục bình tĩnh. Quả đen cùng chim là chậm mặc, cực kỳ chậm mặc. Thiên Nhãn Chi Vương tự tử thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, đây cũng là ở thánh thành bán đấu giá. Đúng vậy, mỗi cái nghĩ đến người cũng đều đang mong đợi. Ta sẽ không nói bậy. Ta nhận ủy thác đinh từ hồ ly tộc thủ lĩnh hợp thành. Buổi đầu giá hôm nay đem lấy năm xưa phương thức tiến hành. Năm xưa chi thủ có thể phân biệt ra các loại chân bảo. Ở phương diện này, ta cũng nhất định có tín dự. Không cần lo lắng sẽ mắc sai lầm lầm. Ta sẽ yêu cầu đệ nhất bảo tàng. Ở giám định lúc, thiên nhãn chi vương mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Hiển nhiên, hắn đối với phân biệt trong thiên địa các loại bảo tàng tràn đầy hứng thú, cái này cực kỳ cảm tính chương 288 Mỉm cười Một người mặc màu hồng áo đầm xinh đẹp hồ ly nữ hải từ sân khấu phía sau chậm rãi đi tới. Cầm trong tay của nàng một khối rủ vải đỏ đang đắp bảo tàng. Rất khó thẩm thấu đến của nàng trong giác quan. Miệng của nữ nhân sừng đang mỉm cười. Đứng bình tĩnh ở Thiên Nhãn Chi Vương hậu mặt. Bầu trời Chi Vương giơ lên bài đỏ, đột nhiên, một đạo trói mắt ánh sáng, Mỗi người đều mong ngồi chứng kiến những vật phẩm này. Ta thấy một tảng đá lớn nằm trên mâm, lộ ra tơ lửa quang hoàn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là năm cái rồng cuộn vòng quanh, lực lượng càng thêm kinh người. Những cái này suy nghĩ giải bảo dấu người đa biết dô y cái này bảo tàng, đúng vậy, đây là đối với vô cùng vô tận trái đất bản chất hấp thu, là do tổ tiên dựng dục mà đến, Long Thạch đã sản xuất ngàn tỷ năm không có chắc giá cả, vì vậy ngài có thể tùy tâm sở dục ra giá. Theo thiên nhãn chi vương ngữ điệu giảm xuống, người xem đến rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, mỗi cái có đầu não người đều biết cái này bán đấu giá không tầm thường. Mang ảnh lại như thế mê luyến, hơn nữa không có định giá. Ở chủ tọa vi bên trên, nhân vật nữ nhìn qua rất chầm, ổn, những người khác thì chầm tư. Nhưng lòng tức mắt mạnh thêm. Một khối cao quý tinh thần thủy tinh thanh âm nhu hòa hợp lòng người, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhìn phong khách quý lúc, một cái khả ái tiểu cô nương đang ở ăn trái cây cũng hô to. Nói, mỗi người thoạt nhìn đều rất quái dị. Nhìn nàng, phản phất tại nhìn ngu ngốc. Nhất là cái kia hồ ly bộ lạc trưởng giả, cái kia bảy sả người, ánh mắt của hắn nhảy dựng lên. Xem, ngươi chưa có xem qua xinh đẹp như vậy khả ái đồng phải sao? Lao nhân kia nói không nhiều sao? Hắc, bởi vì không có ai ra giá đây là ta tảng đá mỏ sao. Có điểm tức giận, cô bé trong suốt thanh âm lần nữa chuyển đến, khiến cho điền ruộng thị lực chấn kinh rồi. Cô gái này tự nhiên là một cái khả ai thủy yêu tiên nữ. Mặc kệ tình huống của hắn như thế nào, chúng ta trước quay trụ. Ách, cái này tiên nữ cảnh tiêu cao quý linh cảnh, thế nhưng giá cả trong buổi họp phồng sao. Thiên nhãn chi vương cũng làm ra đáp lại, không hề quân quý. 10 vạn năm cấp linh kinh. Long tức nói, 20 vạn trùng đỉnh cấp liệt kiểu. Dường như thủy giao khơi dậy bầu không khí Mọi người đều tham gia cạnh tranh đoạt bảo tàng thi đấu. 500000, 700000. Về giá cả phòng. Nan vạn loại đỉnh cấp liệt hữu, ta Long tộc muốn nó làm lãng hùng mười môi từ lúc rơi xuống, mỗi người đều ngừng cạnh tiêu, mỗi người đều hiểu lãng từ hàm nghĩa. Hiển nhiên, có rất ít người có thể quên. 11. 10 triệu trùng đỉnh cấp liệt hữu, có giá tiền cao hơn sao? 10 triệu, đệ đệ nhị, thứ ba ngang nổi vạn. Được rồi, Long Thạch là Long chủ nhân. Theo bầu trời, trong mắt Chi Vương chính là lời nói rơi xuống. Không có ai nổ súng. Được rồi, ta cho rằng cái này là lần đầu tiên bảo vật chân quý tiện nghi như vậy. Ta có thể chụp tấm hình chiếu. Ta không nghĩ tới ánh mắt của ngươi như vậy bận cùng. Thẳng đến cái này phía trước, ngươi mơ y cấp đoán nó tiên nữ chứng kiến đó là bảo tàng. Vậy thì thật là hèn hạ. Không hài lòng, tự lầm bẩm. 3. Phượng Ho khan ho khan ho khan ho khan hương thị nghiệp mới đã uống tiên tử rượu trực tiếp vang. Cười khanh khách, cỡ nào khả ái tiểu cô nương hắn toét miệng nở cười, Phượng hoàng múa cũng cười. Mặc dù thủy giao thanh em rất nhỏ, nhưng ở trang bất luận kẻ nào đều không phải là người có quyền thế, ta tự nhiên sẽ nghe được. Thiên nhãn chi vương cũng là người da đen. Đây không phải là đem bàn của ta tháo ra sao. Thế nhưng hắn không để bụng một cái tiểu cô nương. Những người khác cũng thoạt nhìn rất kỳ quái, ánh mắt của bọn họ chuyển hướng về phía cũng thay đổi đen. Đây không phải là nói ta bắt được bé gái đồ là sao. Nhưng cuối cùng, hắn nhắm mắt lại gật đầu bên trên. chương 289, quy tắc. ho khan. Phía dưới còn có cái thứ hai bảo vật. 5 đạo đơn, có thể giúp 5 đạo gộp giải khai quy tắc Đây đối với đột phá hoàng kim tiên cảnh phi thường hữu dụng Tất cả lực lượng bồi dưỡng đều càng thêm chân quý tinh anh giai cấp Đây là từ Ngọc Sơn bên trong lưu truyền xuống Đại khái ngài cũng biết chân quý của nó Tổng cộng có 10 vạn cái đỉnh cấp chất lượng tốt linh tinh Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 không không cái đỉnh cấp linh tinh Hiện tại, bán đầu giá Thân vượng lần này cũng đổi mới Khi nàng hé miệng lúc 207 Một cái khác xinh đẹp hồ ly nữ hài ôm một cái trang bị đầy đủ kỳ tích khay động thân mà ra. 110.000 niên cấp linh kinh. 120.000. 15.000. Loại này thuốc trưởng sinh bất lao đối với những cái này đại bộ đội không phải rất có lực hấp dẫn, thế nhưng đối với những bộ đội khác mà nói cũng là chí cao vô thượng, nó tuyệt đối có thể khiến cho dân tộc lực lượng đề cao hơn gấp 10 lần, vì vậy rất điên cuồng. Bán đấu giá. Cuối cùng, nó lấy 80 vạn đô la giá cả bán ra. Sau đó, một tấm lại một tờ bảo tàng bị chụp hình. Trong lúc ở chỗ này, thủy giao không hề có kẻ mặc cả, mà là nhiều hứng thú nhìn. Phía dưới là thiên địa linh quả, là hi hữu chân phẩm. Lên giá vì 5 vạn nguyên, tăng giá không giới không không nguyên. Chứng kiến loại tinh thần này quả thực, thủy giao cũng cảm thấy có điểm nói. 60 ngàn nguyên cấp linh kinh. Lần nữa nghe được phái nữ thanh âm phía sau, mỗi người đều giữ im lặng, nhưng may mắn chính là không có nói đùa. 70000. Một vạn. Thủy giao trực tiếp hơn. 11000. 120000. Bốn loại tinh thần này ở trên quả thực cũng là quý báu, mỗi người cũng không muốn buông tha. 30 vạn niên cấp linh kinh. Thủy giao hô to. Cái này không chỉ là loại tinh thần này thành quả giá trị, hơn nữa mỗi người đều không thèm nói, nhắc, lại. a có giá cả gì dâng lên sao? 124 40 vạn đang ở nó an định lại thời điểm, phát ra trầm muộn thanh âm. Thiếu ra, cái này không đáng giá, chúng ta bốn. Được rồi, ta chỉ phải không tập quán tiểu cô nương biểu tình, có lẽ sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Cái này thật là cùng thủy chỗ chú nghỉ phép lao hoàng bảo lao nhân cùng tà ác thanh niên nhân. 500.000. Thủy giao cũng tìm được bọn họ, nhìn qua rất không cao hứng. 600.000. Thanh niên nhân lần nữa để cao giá vé. Thiếu ra, đừng lại, lao nhân nhắc nhở tờ giờ ơ mở thăng. Ta biết, nàng nhất định sẽ để cao giá cả cũng lần nữa đình chỉ. 700.000. 800.000. Có một trận không có động tính, cái này cái thanh niên nhân cảm thấy khó chịu. Hi hi, bởi vì ngài phi thường thích loại nước này quả. Cho nên ngài không sẽ cùng ngài chống lại nghe được thủy giao mừng rỡ như điên tiếng cười sau đó, vị thanh niên này gương mặt vẫn mẹo, nàng không kịp chờ đợi đưa nàng vạch tìm tòi. Thiếu ra, kiên trì, ngươi không thể gây phiền thoái an mặc trường bào màu vàng lao nhân nhanh chóng rút thăm, lo lắng thanh niên nhân biết mất đi sự khống chế. Chờ, các loại, ngươi phải giàn vật hắn vài tỷ năm. Ngươi không cách nào sinh tồn hoặc tử vong. Hung nhãn nhìn chăm chú vào thủy giao, ngồi xuống. Thủy giao chỉ là nhìn hắn một cái, không có đem bọn họ để ở trong lòng. Nội tâm hắn tràn ngập hán hận. Nàng có can đảm đoạt hoa quả, nhưng nàng cũng không ngu xuẩn, chỉ cần đưa chúng nó treo xuống tới, sau đó tại lần sau thấy năm tám mặt lúc thanh toán hóa đơn. A, cái này tiểu cô nương rất thú vị. Nghiêm Phong đã cùng Thủy Diêu thật tò mò. Tỷ tỷ có thể chứng kiến cái này tiểu tiên nữ lai lịch sao? Dạ giáo hỏi. Ừm, không có bất kỳ vật gì, hoặc là ẩn tính cùng giả, hoặc là mới vừa sinh ra tiểu cô nương. Phượng Hoàng Múa không xác định. Đây là như vậy chắc chờ, rất nhanh chúng ta sẽ biết rõ một hai cái. Tình giá chen vào nói chương 290, nô cười. Cũng là hai nữ nhân mỉm cười nhìn đối phương. Cái này một tập qua thứ, hội nghị tiếp tục tiến hành, sau lại sùng bảo cực kỳ sắp xuất hiện rồi, đây là mỗi người đều muốn. Ngạo mạn chí tôn. Ở Hồng Thủy bên trong, bảo tàng phân chia cũng phi thường thành tụ. Ngoại trừ bẩm sinh tinh thần cùng lấy được tinh thần bảo dấu bên ngoài, Hồng Thủy bên trong còn có vô số bảo tàng, cùng linh tu lĩnh vực đối ứng với nhau. Trên cơ bản, Kim viện trở xuống đám người cũng không có gây nên nhiều lắm quan tâm. Đối với Kim Hiển hữu dụng là bảo tàng. Vì vậy, những kho báo này chia làm phổ thông bảo tàng, nhất lưu bảo tàng, thần tiên bảo dấu cùng thiên địa bảo tàng. Những thứ này là đất trời sinh ra tinh thần, bao quát tài nguyên khoáng sản tinh thần vật chất, tinh thần quả thực các loại, chờ Như là bán đấu giá trong khối đá thứ nhất đầu các loại vật phẩm là tốt nhất đồng thoại bảo tàng, đồng thời ở lần này bán đấu giá bên trong là tốt nhất. Nếu như không phải vì 12 long, trước mắt bộ đội không muốn phát động chiến tranh, bọn họ có thể sẽ làm cho này bảo tàng mà chiến. Trời sập. Những thứ này chân bảo Càng không cần phải nói đỉnh cấp phẩm chất linh tinh, sẽ bị mấy triệu cần phẩm chất linh tinh sở phế nhiếp. Ngài phải biết, linh cảnh đẳng cấp phân chia cũng là một loại cứu rỗi. Cao, bên trong, năm thứ ba chuộc đồ S là 100 lần, tốt nhất linh kinh thậm chí chân quý hơn. Cho dù đi nhanh đi tới, cũng vô pháp đảo móc nhiều lắm, là 1000 lần thậm chí nhiều hơn. Đã qua phân nửa thời gian, trung gian vật đấu giá chỉ là càng nhiều hơn cao cấp trấn phẩm, mà thủy giao đối với lần này không có hứng thú chút nào. Nàng đang đợi sau này bà bối Lôi này là một loại là Ngũ tinh Ngũ nói sáng linh đan rượu dược. Nó có thể giống như năm đạo sáng như vậy đột phá lĩnh vực, nhưng so với năm đạo sáng chân quý hơn, bởi vì nó có thể tăng thái ớt kim tiên đột phá thất tầng trở lên có khả năng. Hơn nữa, cái này năm cái yếu tố có thể có trợ giúp thu được thành công, cũng có trợ đột phá đại la, e rằng nhiều năm bị vây ở bình cảnh trong đại hữu có thể một hơi thở thu được đột phá, bên ngoài quý giá trô không nói nhiều. Giá cả 10 triệu đỉnh cấp chất lượng tốt linh tinh, không dưới 1 triệu bắt đầu cạnh tiêu. Theo thượng đế mắt đời ra, Khán giả càng phát ra khát vọng, như vậy Linh đan rượu dược rất khó tìm, thậm chí những cái này tuyệt thế thiên hướng cũng nghiêng người xem, không hơn. 13 triệu. Được rồi, chuẩn bị xong, đây không phải là ngu xuẩn cái nĩa đến cửa cho ta cổ động sao. Haha, ha, cô gái kia chịu đến hoan nền. Thủy giao chứng kiến cái kia phản đối của nàng thanh niên như vậy nóng bỏng, hai mắt xoay người. 18 triệu. 20 triệu. Về giá cả phòng, cạnh tranh kịch liệt. 5 triệu. An mặc trường bào màu vàng lão nhân hô to giá cả đã rất cao. Mà chính là lực lượng lực lượng mới có thể cho bọn hắn trả giá. 70 triệu. Giữa lúc hai người cho là bọn họ có thể cầm bọn họ tay lúc, mặt của bọn họ đều kích động, một cái nhẹ giọng phiêu động chữ xuất hiện, điều này làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Không xong, ngươi vì sao không quên cô gái kia mặt của hắn đột nhiên tái đi. Mỗi cái. Tỉnh lại 900 đứng lên, lần nữa thấy được biểu diễn. tỷ tỷ ngươi cuối cùng sẽ nói cái gì? À, chỉ cần ngài không trái với ngoại bộ quy tắc, có thể từ bọn họ tới chế tạo phiền phức chim hót lắp đầu mỉm cười, đối với chuyện kế tiếp cảm thấy yêu kỳ, nàng con thích họa bác. Những người khác cũng có bất đồng mặt mũi, Long Tước cũng cười. Suy nghĩ đến chuyện trước kia món, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào. Ngươi, 71 triệu vị thanh niên này cực kỳ đoán giận, nhưng là biết ở chỗ này không thể thả tứ. Hắc, ta muốn qua đây, ngươi cũng là đại gia tộc nhi tử, chỉ cần điểm kích một cái sạch tài sản, liền dám mạo hiểm đi ra mất mặt. 80 triệu. Chương 291, vẻ mặt. Nàng nợ nụ cười, thủy dao trực tiếp lên tiếng. Thật là dũng cảm tiểu cô đương. Dường như vẽ mặt đã tiến hành rồi cảm thấy cảm thấy thẹn. Hai người đỏ mặt, hi vọng lập tức giết chết nàng. 85 triệu. Cái kia cái thanh niên nhân cắn chặt răng, hầu như gầm thét. Hai anh, có chút thực lực, 90 triệu. Thủy giao khinh thường lắp đầu, hoàn toàn khách sáo hắn. 100 triệu. Thanh niên nhân hoàn toàn mất đi lý trí. Tiểu chủ nhân bốn ăn mặc trường bảo màu vàng lão nhân nói. Không quan hệ, nhất định sẽ đạt được loại này thuốc trường sinh bất lão. Cha ta gần đột phá hết thể đều đáng giá Cái kia cái thanh niên nhân sắc mặt tái nhợt. Chính là chi bộ đội này tộc trưởng không thể không đột phá đại là cũng hỏi thăm này đạo thuốc trưởng sinh bất lao, cho nên tìm nhiều tiền như vậy, lại bị đáng giận này nữ hài giết chết. Được rồi, ta cũng đúng là thị tộc hắn thở dài làm bộ, nhất là thị tộc cái từ này tiếng lớn hơn, cái này khiến cho bọn hắn càng thêm và hắn giận. Thu được thuốc trưởng sinh bất lão phía sau, thanh niên thả lỏng một hơi, hỏng mất 100 triệu, đây cơ hồ tiêu hao toàn bộ chủng tộc cát dấu, thanh niên nhân muốn khóc không khóc. Nơi này là một khối hắc ma quỷ đồng. Lên giá vì 5 triệu cái đỉnh cấp chất lượng linh tinh mỗi lần nói giá không thể ít hơn 20 vạn cu. Chứng kiến màu đen ma quỷ đồng, thủy giao liếc mắt một cái hai người, ha hả nợ đủ cười. 560 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Mặc dù loại này hát ma quỷ đồng chỉ là một khối nhỏ, nhưng nó đối với tinh luyện kim loại hán cũng là một loại rất tốt tài liệu. Nếu như không phải quá nhỏ, thì có thể cùng ngày đó long thạch sánh ngang. Những ngày kêu kêu cũng bắt đầu có hứng thú. Ở sau cùng bảo tàng trước khi ra ngoài, vẫn có bảo tàng như vậy. Bọn họ cũng nói chuyện. 10 triệu lại là nàng. Mỗi người cũng không biết thủy chỗ chú tỉ mỉ, nhưng bọn hắn sẽ không được bộ. thằng đến giá cả đạt được 50 triệu phía trước, bọn họ vẫn là an tĩnh. Dù sao, bọn họ không thể ở chỗ này lãng phí tài nguyên. Chỉ có Hồ Ly một nhà lớn tuổi giả, cũng chính là chủ quán, thấy được thủy giao, khuôn mặt trực tiếp đen, đồng tình nhìn hai người. Không hề nghi ngờ, đang ở phần cuối chỗ, 60 triệu. Vì sao, ngươi còn có linh tinh sao? Hắn bất tiết nhất cố. Ha ha cái này sẽ không Thiếu ra, đường 4 ăn mặc trường bảo màu vàng lao nhân rất nhanh ngừng lại. Thả lỏng, nhìn nàng một cái không thể tránh khỏi biểu tình. Nàng nhất định sẽ chiến đấu. Chỉ là kêu một lần chứng kiến thanh niên nhân kiên cường tâm. Hắn không khuyên nước cáo. 70 triệu. 80 triệu. Làm thanh niên nhân đạt được 80 triệu lúc. Không âm thanh. Ta lập tức cảm thấy khổ sở. Đi ra, ngươi ở đây cạnh tiêu nội tâm hắn hô to. Nhưng hắn biết lần này lại bị đá. Đá. Em u hốn đàn, ngươi cùng ta cùng nhau chơi. tức giận chỉ vào Thủy Diêu Hắn không thể không tuyển trạch một người ăn. Hi hi, ngươi biết, nó là như vậy thông minh. Phô 3. trực tiếp phú huyết. Mỗi người đều lắc đầu, hài tử đáng thương. Bà bà, ngươi khiến cho cái này nhân loại lường gạt ta, ta dám khẳng định nàng là hobet, ngươi không để cho người nghèo một lời giải thích sao? Nhìn trên võ đài nhân vật nữ, nam tử trẻ tuổi hô to, lúc này hắn cũng nữa không có suy nghĩ qua, tốt dạ tốt, hậu quả, cho dù là ăn mặc trường bào màu vàng lao nhân cũng không quan tâm. A, ngươi giải thích thế nào? Trợn tròn mắt, Nàng không dám nói lời nào, cho nên cũng thì chẳng có gì lạ. Cái kêu trẻ tuổi nữ hài bị nữ hài yêu kiều khóc thúc tiếp, thế cho nên thanh tỉnh lại hãn. Nàng so với nàng phụ thân còn muốn đáng sợ thì. Được rồi, ngài muốn trái với quy tắc của mình sao? Ngài biết đối phương ác ý tăng giá sao? Mẫu thân cho phép làm sao như vậy? Hắn lạnh lùng nhìn, nhưng đó là xỉ dị u Vương cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, không thể xem thường. chương 292, phá hủy. Đúng vậy, bằng hưu của ngươi không phải muốn ngoại lệ sao? Bên cạnh kim tộc thần tộc thiên nhất cũng nói chuyện, nhưng là người này đối với hồ ly có chút toán hận, cùng đại tự nhiên chống lại là chuyện tốt. Thế nhưng, hắn không cách nào thích hướng thủy yêu danh tiếng, vì vậy hắn đem phá hủy. Những khách nhân cũng rất muốn nghe, có vài người lạnh lùng nhìn về. tỷ tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Đối với thủy yêu, nghiêm phong vẫn có ấn tượng thật tốt. Người nào khiến nàng khả ái như thế, lại là một nữ nhân, tự nhiên đứng ở thủy yêu bên người. Hơn nữa quy tắc của nơi này không thể bị phá vỡ. bằng không nhiều năm danh dự tổn thất đem càng lớn Mở ra, một đám đáng thương quỷ, bọn họ không phát hiện quá không khí khẩn trương bị ngoại giới cười nhạo. Người đang nói cái gì? Của nàng thế đặt ở thủy 260 rượu trên người, không ai dám khinh thị bọn họ. Ngài không thể ở chỗ này làm bầu không khí biến hóa càng lớn. Nữ giáo đình chỉ, tất cả mọi người rời. Một ít trợ giúp nữ dạy người có mang địch ý. tiểu cô nương, chúng ta không thể bị bất luận kẻ nào nhục nhã. Đây là muốn trả giá cao. Điền kiên quyết nói, trực tiếp lợi dụng uy hiếp, là nhằm vào đàn bà. Người nói như thế nào Ngươi dám uy hiếp tiên nữ, vừa mệnh lại vai. Ngươi thật sự không thấy được bất kỳ vật gì. Ngươi, ngươi không nhìn, đó là chó đầu. Vì sao nói tiên nữ không thể ra giá cả, đúng vậy, ngươi không có linh sạch. Thủy Giao hiện tại thực sự rất tức giận, không chỉ có uy hiếp nàng, còn dám nói nàng không có linh sạch, nhưng nàng mơ tới, vì có một ngày, nàng biết giống như chủ nhân của nàng giống nhau giàu có, nàng chỉ biết ném xuống một cái. Lên tóc cao, đừng nói nó có bao nhiêu là người ta khắc sâu ấn tượng. Năm gần đây, ta đi hồng hoàng khắp nơi tầm h cũng tích lũy vô số tài sản. Ta cũng muốn trở về ở nàng ấy hẹp hỏi mặt chủ nhân trước khoe khoang. É e rằng ngươi có thể thay đổi nó. Đi tới 12 sản phẩm hành nghiệp, Hồng Liên Hoa, chuyện này nhất kiến chủ tình, hiện tại quyết định, cái này không thể nghi ngờ hội thương tổn đến thủy rượu kiêu ngạo tâm, đối với nanh sói, sở phải cờ hàm răng la to lộ ra. Ở thủy dục trong mắt của biến thành chó đầu. Ngươi và ngươi, đừng xem nó, chỉ nhìn ngươi tê liệt khuôn mặt, không nhân cái nó, tựa như có người thiếu ngươi 180.000, thật là một đáng thương quỷ. Mà ngươi một cái chân chó bốn. Nhìn khắp nơi thét trói hai thủy yêu, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Ngài biết những lũ người kia người nào cùng với bọn họ có bao nhiêu kiên cường sao? Trên thực tế, bọn họ lớn tiếng kêu gọi, thậm chí khinh bị bọn họ bận cùng, A-di cùng ra ra, đây là đang châm lửa chiến tranh. Năm yêu kiều sợ ngây người, đã quên ngăn cản nàng. Hoàng Ngô đồng miệng chợt hẹp, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, Hưng Thị Nghiệp chỉ là đứng lên, kém chút ngã xuống, nàng bị chỉ vào cửa trách, cả người run cùng tức giận, cho dù nàng ly khai, cũng dưỡng thành của nàng dễ quên. Nói, bọn họ kém chút chạy đi, sợ ngây người, mỗi người đều quên nên làm như thế nào, chỉ có thủy giao tại nơi há to mồm thổ thổ nước bọn. Được rồi, sinh hoạt là thịt mịch, chỉ có người tiên tử này quá nhất cuộc sống nhà nhã. Rốt cục chán ghét chớ chú, thủy dao thở dài, dường như nàng là trên thế giới duy nhất cái. Hanh cắp ha ha. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý khinh bị ngươi. Làm câu nói sau cùng kết thúc lúc, Phượng Hoàng Múa bắt đầu rồi, nàng cũng giật giật bả vai, nhẫn mại. Mỗi người ta đều trận mắt ta muốn cười, nhưng ta không dám cười, dường như thủy giao chữ số cực kỳ hợp lý. Ngươi, ngươi, ngươi, a. Chỉ vào thủy diêu, đại hống đại khiếu cũng trực tiếp bắt đầu. Bang bốn người tỷ tỷ này đúng, nàng là có năng lực cờ hay không cạnh tiêu quyết định bởi ngươi, càng không cần phải nói những thứ khác, hắc xác ma quỷ đồng là vật phẩm của nàng, thậm chí sẽ nghiêm trị hồ ly lớn tuổi cái kia lấy được hai bảo vật. Đầy đủ chứng minh." Hắn nói, mỗi người một cách tự nhiên tin tưởng. Nàng kia làm sao có thể như thế vũ nhục chúng ta? Hắn hiển nhiên không muốn buông tay. Ha ha ha, cùng Diên Đố Kỵ. Đồng trị ngồi xuống tiếp tục bán đấu giá. Sương Châu hiển nhiên muốn bảo hộ nàng, khi nàng nói như vậy lúc, nếu như tiếp tục kiên trì, nàng cũng sẽ bị khi dễ, bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn như vậy. Chương 293, ý tưởng. Một hồi trò khơi hải kết thúc, thế nhưng ngôi ý của cá nhân rất bất đồng, không có khả năng buông tay. Hắc, hắc, cái này ngạo mạn nữ hài chọc giận rất nhiều người, đây thật là tử vong thanh niên nhân nở nụ cười, phản Phất thấy được Thủy Dao bị cường giả tách ra chẳng cảnh. Bọn họ ngạo mạn lực lượng không cách nào cùng thanh niên nhân sánh ngang Tự nhiên, Thủy Yêu nhất định phải chết Mỗi người đều biết đây là ngắn hạn bình tĩnh Chân chính bao tắp tới Hiện nay, hồ ly giống cái đang ở ôn nhu bảo vệ Mỗi người tự nhiên cũng dám với không dám nổ súng Nhưng sau đó không nhất định là thực sự a được rồi, chân chính điểm sáng là kế tiếp Ở lần đấu giá này bên trong, còn lại còn có 3 cái Cái thứ nhất Đây là nghiêm phong vô thượng sư chế luyện trung phẩm hầu thiên linh bảo ngược lại kiếm Lực lượng có thể so với đỉnh cấp phía sau so đỉnh cấp tinh thần bảo dấu, ta tin tưởng mỗi người đều nghe nói qua Nghiêm Phong tên này, Hồng Hoàng tổ chủ nhân cơ hồ là thời kỳ cường thịnh, là Vương Thiên Thần vương nói lúc, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ nếu như nói chỉ có linh bảo có thể gây nên hoành động, vậy nó so với Nghiêm Phong sổ y còn hạng bét, đó là hồng thủy nghiêm trọng nhất tồn tại một trong. Hơn nữa không thể bỏ qua, càng không cần phải nói có rất nhiều bằng hữu, ta nghe nói trong truyền thuyết đạo ra là bằng hữu của hắn cùng chi kỷ. Phong thư này đã bị đóng cửa, nhưng không tìm được bất luận cái gì hình bóng ta không có nghĩ tới đây có tin tức của hắn. Truyền thuyết hiên cùng người kia có quan hệ, đây là sự thực. Có thể nói, hậu Thiên Linh Bảo hiện tại phi thường khan hiếm, bởi vì ở vụ thai nạn kia bên trong nó bị phá hủy nhiều lắm, Hồng thủy tràn lan thiên địa linh còn không có thành tựu, đây càng thêm trân quý. Đây cũng là thái ớt vào hiền trí mạng lực hấp dẫn. Bảo tàng, nhất là đỉnh cấp bảo tàng, tự nhiên nắm giữ ở trong tay mình. Chí ít, vốn có cảm giác an toàn phía trước, bọn họ còn phải nắm giữ ở bọn họ sở xử lý trong tay cửa giả. 1 không không không tinh xảo linh tinh. Một vị thái ất vào hiền đại sư đứng lên kêu lên. Mặc dù vị đại sư này có lực lượng cường đại, nhưng hắn trong tay không có tài bảo, ánh mắt tự nhiên nóng lên. Nếu như hắn có thể đạt được khoản này bảo bối, cho dù lúc này ngài dùng hết giá trị, nhưng nếu như ngài lo lắng không có vật sưu tầm, như vậy tương lai thực lực của ngài sẽ đề cao thật lớn. 14000. Một người khác mặc hắc bảo lão nhân đi ra, làm cho một loại việc cấp bách cảm giác. Lần này hội nghị không chỉ có hấp dẫn thế hệ trẻ, hơn nữa những thứ này thái ất vào hiện cũng đi ra phong tục. Đệ một ông già nhịu nhữ mày, sau đó vừa cười một tiếng, nói, 15,000 ngàn. 43. 2 vạn. Vẫn có chút nhạt nhạt. Trước hết nói chuyện kiên cường nhất mặt người sắp tối tăm, thần thái phấn chấn, đến thai ớt vào hiển cũng không có quá nhiều. Căn cứ suy đoán của hắn, không có khả năng thắng được phòng trường, những cái này đại bộ đội hậu đại còn không có nói chuyện. 30 ngàn quả nhiên, si di đại sư bất lực. 30 vạn cái tốt nhất tinh linh, người tiên tử này muốn nó đang tiếp tục đề cao giá cả phía trước, thủy giao thanh âm đã tới rồi. Đối với những cái này chỉ là nghi ngờ có địch dí người, nàng nhìn chầm chầm vào đó Người ba ba mươi vạn yêu chất nhất linh tinh, cho dù hắn là lực lượng cường đại người thừa kế, thân thể hắn cũng không có nhiều như vậy, trong đó đại đa số chỉ là đỉnh cấp linh linh. Người có nhiều như vậy linh năng thủy tinh sao? Cuối cùng hắn nhịn không được nói một chữ. Hai anh! Thủy Giao ngần đầu, phi thường tự đại. Hắn dường như đang đợi những lời này. Ta thấy Thủy Giao đi ra phòng khách quý, trong chiều mở ra không gian đi tới. Mỗi người cũng không biết nàng đang làm cái gì. Chứng kiến mỗi người đều chú ý tới chính mình, thủy giao càng thêm tự hào bói. Chương 294, nghiêm trọng. Nàng muốn cho bọn họ biết cái gì là giàu có, cái gì là làm người ta khiếp sợ. Nghe người nói không tốt, nó nghiêm trọng làm thương tổn sinh đẹp khả ái thủy yêu tiên tử tâm. Hắc, hắc. Kế tiếp không có gì thích hợp ngài. Tiên tử muốn đặt trước. Ta nguyện ý ta không minh bạch điều này có ý vị gì. Hết thảy vật đấu giá đều thuộc về đồng thoại. Chỉ cần ngài muốn, đồng thoại liền so với ngài nhiều gấp bội. Nếu như ngài cảm giác mình không có năng lực sẽ phục tùng nó tam, tam. Bởi bé gái ngạo mạn cùng chí hướng, mỗi người đều mất đi thanh âm. Ách ha ha ha, sau đó mọi người đều nở nụ cười, một đứa ngốc tới. Thật thú vị, người có ba. Nói xong phía trước, hắn trực tiếp bị sợ ngây người. Mỗi người đều nhìn Thủy Diêu, bị sợ ngây người. Thỉnh thoảng chạy xuôi chảy nước miếng thanh âm. Lúc này, mở ra không gian tràn đầy sáng sủa tinh thể, thậm chí tản mát ra vô cùng quang hoàn, vì vậy trong không gian vầng sáng trong nháy mắt bị tăng dày mấy lần. Nhìn mọi người tặng lại, Thủy giao thỏa mãn gật gật đầu, khinh miệt nhìn thoáng qua, tiếp tục xuất ra một ít gì đó. Sự thực chứng minh, linh tinh ở chỗ này đã rất no, bọn họ đều là tinh xảo linh tinh. Bọn họ đẩy lên một tòa một núi, chấn kinh rồi ánh mắt. Làm Thủy giao xuất ra một ít gì đó tại hắn phía sau lúc, bọn họ thậm chí dẫn bảo liễu mọi người. Trung phẩm hậu tiên linh bảo. Tiên thiên tinh thần vẫn có mấy quyền. Đây chính là sáng tạo tinh thần, ông trời của ta, ta muốn kẽ xịu rất nhiều người chịu không nổi kích thích, ánh mắt của bọn họ trở mình, bất tỉnh Mỗi người đều đối với thủy giao hùng hồn rất là khiếp sợ. Vô luận kế tiếp mấy hạng như thế nào, gần ngọn núi này cao quý thủy tình đã làm người ta chùn bước. Lan cắt mặt là thiết lam sắc, nhưng ánh mắt của hắn mạnh thêm, hầu như mỗi người cũng không nhịn được. Ân nữ Hải vẫn bình tĩnh trở lại, khủng bố tâm tình bạo phát, cho nên mỗi người cũng biết tỉnh. "Ân, bạn Philip có đủ có loại này năng lực, còn có ai không chấp nhận đâu." Lúc này thọ giao tự hào nhập liếc mắt, mà lúc này, giao giao đã vô địch. "Thần thượng, cái này tiểu cô nương là của ta ương, ta sẽ lập tức giết chết tất cả." Phan Võ lẩm bầm nói, nhìn thủy dao càng nóng. Người thừa kế này là ai, nàng sở hữu nhiều như vậy bảo tàng, để cho nàng buồn tẩu khắp nơi, hiển nhiên không thể xem thường ở hương thị nghiệp sau khi khiếp sợ, nàng cũng minh bạch, cái gì là ta linh. Nói muốn xem nữ tiểu, không nên hỏi ta, ta không biết hắn cũng rất mơ màng. Thế nhưng, không nên, ngươi không có cùng tính tỉnh, nếu như ngươi biết nói, ngươi nên đạt được thông báo. Đợi cơ hội hỏi, ở xuất ra rất nhiều thứ sau đó. Hầu như mỗi người đều có một ý kiến. Có vài người bắt đầu suy nghĩ chung nó lực lượng sau lưng thủy giao lúc đầu không muốn về sao được hơn nền thế nhưng khi nhìn đến hắn luôn là bị người khinh bị sau đó hắn thậm chí không cách nào nuốt loại này hô hấp đồng thời tâm lý có một ý kiến bởi nó không có trải qua huấn luyện vì vậy sẽ trở nên tràn ngập sức sống cùng hối loạn cũng tương đối náo nhiệt trải qua nhiều năm như vậy Lữ hành thủy giao khắp nơi tìm kiếm bảo tàng khi nàng biết lăng tĩnh cũng có thể là một loại giao lưu ba một lúc nàng cải biến chủ ý nhưng mà nàng bị hôn loạn cùng thủy Linh cải tạo Nàng cùng linh hồn cùng tồn tại ngàn tỷ năm. Đạo gia cũng biết một chút đồ đạc, vì vậy dễ dàng hơn tìm được linh cảnh đưa tỉnh. Bọn nó đồng ý với tự nhiên tìm tĩnh mạch đại sư. Nhiều năm qua, hắn đã trên mặt đất tiến hành rồi khoan thăm dò, cũng thu thập vô số linh tinh, nhất là yếu tú nhất linh tinh. Chỉ cần nhìn một chút ngọn núi này cũng biết có ít nhất hàng tỷ. Chương 295, tiêu trừ. Cho dù là thông thường La Kim Hiển cũng không có thể một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, càng không cần phải nói những thứ này trẻ tuổi đại sư. Bọn họ có hàng ngàn hàng vạn Đã có rất nhiều. Còn như tinh thần giao lưu, ta tiêu trừ tư tưởng. Những thứ này trọng bảo tàng phi thường hi hiếu, có chút đem sẽ không bị lấy đi. Vì vậy, mỗi người đều nhìn nghiêm phong, dường như hắn là một cái di động bảo khố. Mấy trăm ngàn chủng tinh xảo tinh thần thủy tinh, còn có tiến một bước tăng giá sao? Ta hô ba lần. Nếu như không có tăng giá, cái này bảo tàng chính là cái này tiên nữ Thiên nhãn chi vương lúc này làm 12 ra khỏi phản ứng, cuối cùng mở miệng. Hàn huyên thế nhưng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Thông thường cẩm huyện Thái ớt cẩm huyện không có tham gia tư cách, những người khác cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên giản quốc vương thấy không một người nói chuyện lúc, hắn đại nói, ta đến 3 lần. Nếu như không có mở lỗ, cái này bảo tàng chính là cái này tiên nữ Một cái, hai cái, ba cái. Nghe được 3 tiếng phía sau, thiên nhãn chi vương cười nói, bởi vì không có giá tiền cao hơn, cho nên đây là một vụ giao dịch vì vậy, lấy 30 vạn cực phẩm linh tinh giá cả bán ra một phần thu mua linh bảo. Khoản giao dịch này hiển nhiên là lấy giá thấp đạt thành. Mục tiếp theo là ở Hồng Thủy bên trong cực kỳ ít xuất hiện sinh mệnh tri nguyên. Nó là cứu sống bảo. Nó vốn có làm người ta khó tin năng lực. Nó không cần biến chất. Cơ bản giá tiền là 100. Không không không. Bây giờ có thể mua được tốt nhất thủy tinh. Biết sự tình đã hoàn toàn mất khống chế, thế nhưng làm làm người phụ trách, vô luận tình huống cỡ nào kỳ quái, ngài vẫn phải hoàn thành bán đấu giá. Thủy Yêu Tiên đầu tiên muốn nói là, bởi không có ai để cao giá cả, cuộc sống như thế khởi nguồn thuộc về Thủy Yêu Tiên. Sau cùng bảo tàng là Tiên Phong Linh Ngữ. Cái gì là Thiên Phong? Căn cứ trí tôn giả thăm dò, nó là Thiên địa dấu ấn. Nó có thể là bẩm sinh thuộc linh bảo dấu, cũng có thể là bẩm sinh thuộc linh căn nguyên. Thiên Điểu di sản, nó là chân quý. Nó bắt đầu tại 3 triệu. Giới thiệu bảo này dấu lúc, Thiên Nhãn Chi Vương cũng là không giải thích được. Đây tuyệt đối bác hắn đã gặp qua chân quý nhất bảo tàng. Vì sao bất hưng phấn, thế nhưng nhất định gây nên điên cuồng trầm trọng tài bảo bị thủy yêu kỳ quái tiếp nhận rồi. Hội nghị kết thúc, nhưng lại chân tránh mạch nước tới. Thủy Dao không hề đứng ở hội nghị kết thúc lúc đi ra, bởi vì nàng biết bước tiếp theo là nguy hiểm, cho nên đi ra ngoài. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, nàng cũng có chính mình kế hoạch. Ngài làm thế nào đến điểm này, rắc rưởi. Các người đam phế vật này thậm chí đều làm không được đến. Ở nhất tây bộ có một giống lên một tiếng. Thượng đế rất tức giận, tất cả tiến triển thuận lợi, nhưng ở kịch xuyên thấu qua sau đó, tiết đều kết thúc phía dưới quỷ mấy người quần áo đen, mọi người đều là thái ớt vào hiện. Thiên Long Thạch sẽ tại nơi đây dừng lại. Thế nhưng ngươi cố gắng làm việc sinh mệnh chi nguyên cùng thiên phong linh ngữ lại bị lạc. Ngươi thật đáng chết. Hơn nữa, nếu loạn thế cục 830 nhân có hay không phát hiện nó, bị bắt làm tù binh. Lưỡng chủng tinh thần. Hắc ám vũ khí rít gào. Còn không có, người kia không chỗ nào không có mặt, thuộc hạ của hắn đang điều tra mấy người run, lo lắng cái này nhân loại sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn. Hay, chúng ta đi biết rõ ràng, bằng không cái kia thần bí nam nhân bình tĩnh lại. Là Thủy Giao hiển nhiên không biết nàng vi phạm người khác kế hoạch. Lúc này Nàng đang tìm cơ hội ly khai, bởi vì theo nàng quá nhiều người. Đương nhiên, Thủy Giao hiểu rõ tài phú trấn tướng, nhưng nhìn đến lần đấu giá này là như thế quá gì, Thủy Dao cũng biết có người muốn gây phiền thoái, không chỉ có là vì thế hệ trẻ, hơn nữa còn là vì yếu ớt. Chương 296, rõ ràng. Nếu như là mới vừa lãng xuống đại hồng thủy, liên quan đến lực lượng chủ yếu, nó đem lần nữa bạo tạc. Thủy Dao muốn tỉnh lại nguyên nhân tự nhiên không phải nàng cao thượng tâm, mà là của nàng bản tính, còn có một loại lấy hồng thủy trong thiên kiêu vì đá kê trấn kinh nghiệm lòng của nàng không nhỏ, không nên nhìn thủy giao, ta vẫn vô tình cùng vô tình. Nhưng ta vẫn quý trọng chủ nhân kỳ vọng. Ngài khả năng hy vọng giống như đảo loạn tỷ tỷ đường mòn giống nhau, khoé động nước của mình cũng đúc luyện chính mình, để nghiệm chứng chính mình. Ở xa xôi thánh thành bên ngoài, thủy giao cẩn thận tránh được mỗi người tung tích, một hồi cực kỳ an tĩnh, nhưng nàng biết trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng đi theo, bằng không rất nhanh sẽ bị phát hiện, nhưng thủy giao mặt là lanh tĩnh, nàng tuyệt không lo lắng, bởi vì nàng có lòng tin thoát khỏi khốn cảnh. Yêu tiểu tỷ chúng ta không phải đổi kịp sao? E rằng chúng ta có thể biết xuất thân của nàng. Ở vọng nguyệt lâu trong đại sảnh, các nữ hải tử ngồi ở lẫn nhau đối diện, hoàng nội xuất ruột đối với cái kia tiểu nữ hải tử có chút cảm xúc. Cảm giác tốt. E rằng cùng ta mình cũng có liên hệ, càng không cần phải nói chớ nói chí là, nhưng là khi ta thấy nữ tính phong tao cùng lanh tính lúc, ta không khỏi muốn hỏi, tinh dạ cũng có vẻ đoan trang. Không phải ta không đi. Giữa lúc ta dự định đi nơi đó thời điểm, ta đột nhiên nghe được thanh âm, như vậy ta cũng không cần tham dự trong đó. Là À, chuyện này thậm chí chấn kinh rồi. Nàng đi ra sao? Nghe được tin tức này phía sau, Thương Thịnh Diệp cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngài nên biết hầu như tất cả hồng thủy cùng dã man lực số lượng đều đã đóng cửa. Hiện tại nên rời đi hải quan. Lần hội đấu giá này đưa tới trọng yếu như vậy chú ý sao? Biết sẽ không phát sinh sự kiện trọng đại. Ngài biết cô gái này thân phận sao? Phương Hoàng Mua vẫn càng hiếu kỳ hơn, đây chính là nó hậu đại. Nhạc mẫu không có để cập nó, vì vậy chúng ta không cần tham gia, cũng nói cho ngài phải chờ tới một ngày kết thúc Ngài phải ở trước đó làm xong nguyên vẹn huấn luyện. Ở thiên đường qua đời ngày nào đó, khi thiên kiêu quả quyết tranh đoạt vinh dự danh hiệu lúc, đây là hết thể thế lực sở khởi cỏ. Nó cũng đại biểu thiên địa, thắng được vinh dự danh hiệu, thu được vật khí, xưng là tổ tiên, mỗi người đều là của nhiệt. Dù sao, hai người đều ngưng nói chuyện, lớn tuổi già nói chuyện, bọn họ không thể không dừng. Không may, ta muốn kết bạn vị này cái thể tiên nữ. Hoàng võ lắp đầu, thở dài. a sẽ có cơ hội. Tuy là ta không biết thủy yêu tiên tử có cái gì Nhưng ta cho rằng phải có một cái lối ra, chúng ta cũng có thể xem một chút tình huống. Sau đó, nữ kiểu xuất ra một chiếc gương. ép ú đây là bầu trời quan chắc kính. Ta chưa từng nghĩ tới thiếu nữ mang đến nó. Hương thị nghiệp cảm thán thiên tuần kính là chế tạo chân quý cái gương, nàng có thể mắt thấy kiểm tra thiên địa, tìm tòi nghiên cứu giả tạo, làm tinh thần bảo dấu ở trong thị tộc. a đây càng tốt. Ngài có thể chứng kiến vị này thủy yêu tiên tử. Hắn có cái gì, có lẽ có kinh hỉ Hoàng võ có chút hăng hái, chịu đích thực, nói y Mau để cho nữ tiêu thôi động pháp bảo. Bán đấu giá sau khi kết thúc ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, tất cả lực lượng đều biết bán đấu giá bên trong chuyện gì xảy ra, thậm chí biết trong hội nghị một vị tiên tử ngạo mạn quyết định cũng hỏi nàng nàng đến từ nơi nào. Giờ này khắc này, thủy diêu minh địa chấn so với thiên kiêu địa chấn có năng kích động hơn, bởi vì nó quá tư nhân, có người cho rằng nó thuần túy là tại tìm kiếm tử vong, đồng thời mạo phạm rất nhiều quyền lực, cũng mang theo vô số bảo tàng, hầu như mỗi người đều ở đây chả giá chú ý. Chương 589, Mâu Thuẫn Hai người kia là gà ạ Dạ cùng A Phi. Ngung ngốc, gia nhập vào cũng không phải chuyện dễ. Làm sao vậy, khiến cho hắn gia nhập vào trắng tức trên thói quen cùng hắn mâu thuẫn. A là đứa trẻ tốt. Tốt, ngươi có khỏe không? Một nhân vật từ nơi đó lối vào xuất hiện, đang đã tới. Nhân trong châu thế nào? Nàng quay đầu, nhìn ấy A Dạ Có người cứu ra. A Dạ Dạ tiên sinh, ngươi kèm chút chết, ngươi có khỏe không? A Dạ Dạ làm bộ khờ giải nói, nhưng vẫn bả đau cắt vào ấy A Dạ trong lòng, cái này dường như làm người rất đau đớn. Afi, ta sẽ không lần thứ hai nói lời giống vậy, dưới 947 lần ngài dám nói thế với lúc, ta đem xác định ngài nguyên nhân cái chết. Ấy đạ giả manh liệt uy hiếp Afi. Vô luận như thế nào? Khẳng định đã chết. Afi lạnh lùng nói. Đây là lần thứ hai. Nhìn vị này trẻ tuổi có can đảm khiêu chiến quyền uy cũng hiến thân với cách mạng bất tử thánh nghiệm, khẽ thở dài một tiếng, xanh bản giáp, như thế nào chết? Lần nữa ngầm đầu, Afi thân ảnh biến mất. Chết thiệt. Làm người ta hít thở không thông. dạ chân trên mặt đất Đem Á Phi hầu khóa lại. Hai ngày sau, cắt âm thôn. Hắn tử vài cái chịu cắt trung đội cự ly xa chạy trốn. Cam nhị lang ngồi ở tam âm thôn cửa chính. Người quá chậm. Ta xuống về, tại hắn thở hồng hộp phía trước đường lại. Hiện tại phái một người tới tiếp quản bảo vệ quốc gia nhiệm vụ là lúc đã vãn. Cái này đều là người lỗi. Bệnh của ta đúng, ta đã trả lời yêu cầu của ngài. Ngài nói như thế nào đây? Hắn chậm dại đứng lên, mỉm cười nhìn đặc biệt mà gì? Ấn. Gã á ráng đầu Nếu như ta bỏ lỡ cứu vớt ta yêu lặc cơ hội, ta sẽ. Khi ta nhắc tới ngài là lúc, lâu lang khuôn mặt bắt đầu trầm trọng. "Đừng lo lắng, các trưởng giả đã vì đội cứu viện chuẩn bị kỹ càng, chẳng mấy chốc sẽ tới." Xem ra ngài không có cơ hội phía sau bọn họ chuyển đến thanh âm. Cam nhị Lang cùng ta hái la thoạt nhìn bất khả tư nghị. "Đúng vậy, Hồ cá Nghị giả cùng đoàn đội của hắn đang giúp giúp ta chậm rãi quá, bờ cờ cờ gở nhà, cũng đã tới mọi người trước mặt." "Gaaza, Naruto, ngươi có khỏe không?" Gaaza đi lên trước, lo lắng hỏi. Yên tâm, địch nhân bị chúng ta sát hại, ái la được cứu. Hô cán y thư thái nò y. Chứng kiến ẻ không có việc gì lại sau khi trở về, sơn vào cụ thả lỏng một hơi, lập tức khôi phục hắn ngạo mạn nhân cách. Hắn đối với ta mỉm cười, ngài đệ đệ quả thực cho mỗi một người mang đến rất nhiều phiến phức. Cô nộ hạ mà nhìn ngạo mạn khang nhị lang, trực tiếp dùng cây quạt vô hắn, khảm kiểu lang, ngươi quá tự đại, gạ á ra, nhưng phong ảnh giã, nói phải cẩn thận lần nữa xoay đầu lại quan tâm ta ái la, gạ cảm giác hoàn hảo hoa Hoa, thật tốt quá. Ta cho rằng Phượng Anh đại nhân thực sự không thể trở về tới. Một bên xa nhẫn giả lau khô nước mắt. Ta làm sao có thể dễ dàng như vậy bắt lại là đại nhân một cái cô gái xinh đẹp cắt nhân đưa bàn tay phách đang thốt thít cắt nhân bên trên. Gã á giả thiếu ra, không nói được một lời, lãnh khốc, kiên tưởng anh Tuấn cùng tình anh một cái khác nữ nhân xinh đẹp, mặc cho người. Đúng vậy, có điểm khả ái, nhưng hắn là phong ảnh một cái khác nữ nhân xinh đẹp, mặc cho người. Hoa a a a nữ hải cắt nhân phạm vào ngũ ngốc mới bảo đảm lần sau để cho ta cứu vớt ngại lạc hơn được. Nữ Hải la to cũng chen vào ta hái la. Phi thường cảm tạ ngài lần này. Hắn lặng lẽ đứng ở hồ cani dạ bên cạnh, an tính nói. Chương 298, giết chết. Ngươi, ngươi. Hắc. Chứng kiến hắn thần thánh tư tưởng rất dễ dàng bị giết chết, hắn tư tưởng lì hệ nơi liên tiếp, hắn trực tiếp bối ra huyết. Đây là một loại nhẹ dọng, nhưng thân thể của lão nhân chia liễu, ánh mắt bị dọa phát sợ, hắn bị thủy yêu chẳng thủ, một đời bất hủ kim chế chinh phục dạng ngã xuống. A, không phải Mình bà ba thanh niên bị kinh sợ, vẻ mặt của hắn sợ hãi. Cương giả như vậy rất dễ dàng bị trang thủ. Kế tiếp là chính bản thân hắn. Giờ này khắc này, thanh niên cảm thấy tiếc nối. Là anh? Không muốn, không nên giết ta, ta có thể cho ngươi bảo tàng. Ta ba nhìn Thủy yêu tới gần, người thiếu niên kia càng thêm sợ hãi. Cái này rất lãng phí. Thủy giao khinh miệt nhìn đối phương kiến nghị. À, phụ thân ta là lão hổ tộc trưởng, hắn biết đột phá đạt đến lạc. Nếu như ngươi dám giết chết ta, hắn sẽ không tay Thanh niên nhân chứng kiến Thủy Dao không có bung ra chính mình kế hoạch, mà là nhanh chóng rời khỏi phủ hôn. Lý lập ở cha gian. Hái 3. Thanh niên nhân mở to hai mắt, hắn không có ngưng mắt nhìn. Thủy Dao sử dụng kiếm trực tiếp đánh chúng hắn, Còn như đối phương uy hiếp, hắn chỉ là một đại la. Hắn vẫn không có đột phá. Hắn có cái gì sợ hãi? Chính như Thủy Giao thu thập hành trang ly khai. Phồn Vinh 4. To lớn lang trảo từ trên trời hạ xuống, đập vụn Thủy Yêu. Cuối cùng đã tới sao? Thủy Yêu khẽ cởi, kiếm bộ về phía không trung. Nổ Tung trong nháy mắt bổ ra lan trảo, tốt bên kia không nghĩ tới sẽ có một cái nho nhỏ kim tiên tử, nhưng hắn có thể đơn giản đánh vỡ chính mình tiền công. Ngài nên biết ngài thái dịch vào hiển, hơn nữa hai người đã lớn biên độ giảm xuống. Ẩn nút đầu cùng đôi, Lập Đỗ Tư. Đối với Thiên Không khinh miệt nói, Năm thứ ba đại học là ngạ mạn, đó là chủ nhân của ngươi dạy ngươi sao? Khiến cho bà ngoại sư dạy ngươi Hồng Thủy chân tướng. Một cái lao thanh âm chuyển đến, đó là một cái to lớn cự trảo. Trước kia lực lượng càng lớn. Nghe được câu này phía sau, Thủy Dao lập tức nổ tung, nàng dám nói mình là chủ nhân, lão cẩu, ngươi thậm chí không có tư cách để cho ta dơ lên dạy, ngươi nghĩ đem cùng chủ nhân của ta tiến hành so sánh. Ngày hôm nay ta muốn dạy ngươi. Cái gì là tôn trọng? Thủy Dao đón bầu trời, cầm trong tay kiếm chém phóng vinh diệu, chiếu sáng thế giới. Di chuyển cánh tay, đại kiếm cùng to lớn móng vuốt đụng nhau. Kinh khủng sóng triều bên trong tràn ngập một nghìn thứ ánh trống rỗng, quang hoàn hướng ra phía ngoài tỏa ra, dường như bị chấn động to lớn. Đúng vậy. Thủy Ưu nói ra lỗ mãng dư thừa pháp lực, cùng thái ớt vào hiền đối kháng tồn tại, cảnh giới quá lớn, thủy yêu không dám bất cẩn. Giống, Xi si Dĩ Vũ sùng bãi nguyệt hiện ra chứng kiến hắn không cách nào trợ giúp thủy yêu, đối phương cũng rất tức giận, trực tiếp phát huy ma lực, phản phất ánh trăng là trên mặt biển ra đời, mà tiên huyết bay lở trời, dường như cắn nuốt tất cả. 12. Thiên Lang Tinh, nếu như ngươi tuổi trẻ chủ nhân đến, đến rồi, vậy quá nguy hiểm, ngươi, quá phổ thông đinh, ở trong chiến đấu, thủy giao cũng không nhớ công kích đối thủ. Hắc, hắc, ngươi đáng giá thử một lần sao? Lão nhân một lần lại một lần cười to, hắn tin tưởng hắn đối với đối thủ tiến công tuyệt không thể bị phản kích. Sáng tạo là một loại bảo giá, mà lưu Ly Kim thân. Thủy giao của nút, hô to. Một cái cự đại men sứ mặt cự nhân xuất hiện ở phía sau hắn, tản ra đáng sợ uy áp. 3. Cho ta đánh vỡ. Thủy yêu gọi uống rượu, thủy tinh cự nhân liền xông ra ngoài, cả thế giới đều ảm đạm phai mở. A, không có 4. Không có 4. Bao hàm toàn năng công kích, dùng một quyền trực tiếp đánh nát đối thủ thể lực, cũng trực tiếp giết chết đối thủ thân thể còn lại tài khoản. Đình chỉ. Xa xa Lan không thấy được nhiều lắm, nhưng gắn liền với thời gian đã vãn. Thủy Giao tiến công quá nhanh quá kinh khủng, hắn không kịp cứu. Khi hắn đến lúc, ngoại trừ trên mặt đất thương y y không có Thủy Anh Tử. Ngoại trừ lang nhã, Long Tước cùng những người khác đều ở đây xa xa nhìn kỹ, nhưng ta không nghĩ tới Thủy Giao biết giấu sâu như vậy. Một lát sau, bọn họ lại một cái lại một cái rời đi, chỉ còn lại có hợp phạ dẹt ở nơi nào rít gạo tiểu. chương 299, Đúc Luyện đương nhiên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 Thiên tiêu quả đoán lúc chiến đấu thiên đường chết, là ngài tranh thủ đệ nhất tôn trọng. Đây là hết thể bộ đội chế định kế hoạch, nó cũng đại biểu cho thiên địa, thắng được tôn trọng, thu được vật khí, cũng được tôn là tổ tiên, khiến cho mỗi người đều nhiệt tâm dù sao hai người đều không nói gì nữa, dù sao các trưởng bối nói chuyện, bọn họ cũng phải nghe theo. Không may, ta muốn kết bạn vị này cái thể tiên nữ. Hoàng võ lắp đầu, thở dài. a sẽ có cơ hội. Tuy là ta không biết thủy yêu tiên tử có cái gì, nhưng ta cho rằng phải có một cái lối ra.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 Cho nên về trước đi thu thập bảo tàng, như vậy thì không có tiền lẻ. Thủy Giao cho rằng còn có một kiện khác không được tài bảo, ước chừng là hắn ra đời lúc. Được rồi, là bọn hắn, đây thật là một cái đi thông địch nhân trật hẹp đường ở Thủy Giao tàn bộ sau một thời gian ngắn, hắn thấy được hai nhân vật. Ha ha ha, nó quả thực đối với ta có trợ giúp. Không có ai tìm được nó. Ngài đưa nó phát cho ta, Minh thúc thúc, cũng nhanh chóng đưa nàng mang đi, như vậy ngài cũng sẽ không ở ban đêm nằm mơ. Hiện tại, nó xảy ra. Thanh niên nhân nghĩ tới một khắc 12 bên vô số bảo tàng, hầu như hết thảy bảo tàng đều hẳn là thuộc về hắn hết thảy. Hắc, sư phụ, dường như nhất định khiến cho bộ lạc của ta mọc lên, cũng mang đến cho chúng ta rất lớn cơ hội. Hoàng bào lao nhân cũng cực kỳ hứng phấn, không ngừng tiếp cận Thủy Diêu, hai người vây khốn. Nàng tựa như một chỉ bi che mở giấy tờ cửu con, căn bản không có đem thủy giao để vào mắt. Hơn nữa, thủy nghiêu thực lực cùng Kim Hiền lúc đầu hoàn toàn tương tự, hắn đã hoàn thành Kim Hiền. Kim Hiền hầu như nhiều lắm. Trên lệch là to lớn như thế. Hắn làm sao sẽ bỏ qua? Ta không hề dự định tiếp tục sử dụng nó, thế nhưng nếu nó xảy ra, để cho chúng ta giải quyết nó thủy dẫn đầu dùng bàn tay bắn cái này cái thanh niên nhân. Phải cẩn thận lao nhân kêu to. Hắn từ bàn tay cảm nhận được luật pháp lực lượng. Đây là vào hiền khu duy nhất cường hạng. Thanh niên nhân chỉ là vào hiền giới. Bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Khởi sắc. Hai bàn tay đối mặt hồng, nhưng lão nhân tiếp quản thanh niên nhân. Hai người lui ra phía sau, sắc mặt của lão nhân ngưng trọng, thanh niên nhân bị dọa phát sợ. Ở cùng một lĩnh vực Cô gái này là đáng sợ như thế, thế cho nên nàng không phải địch nhân. Ai là đạo giáo lao sư, ta là bốn vô luận ngu thuần rừng nào, ta đều có thể nhìn ra đối phương không tốt. Nói bậy ở bên kia trước khi nói, thủy giao đột nhiên đưa ra tay kia. Lần này là cho lão nhân. Thủy giao đã cảm thấy có người muốn tới. Nam ở trạng thái hoàn mỹ đại sư môn cũng cần thời gian, điều này hiển nhiên đã bại lộ. Như vậy, dưới tình huống như vậy, khiến cho đang thương đạo giáo hiệp hội biết đạo giáo bằng hưu thần kỳ lực lượng. Đi qua phương thức này, lão nhân cũng nổ súng. Tiên cảnh, nhưng căn cứ tối cao pháp, tự nhiên không kém. Song phương quy mô càng lớn, may mắn giao thấy được nàng bị bại lộ triệu chứng xấu lại càng mách liệt, nhưng nàng cũng không vội với chuyên tâm với cùng địch nhân chiến đấu cũng dựa theo phương thức của mình hành sự. Thủy giao song trưởng cùng múa. Mỗi cái bàn tay màn ảnh nhìn qua đều rất nhẹ nhàng, thế nhưng lực lượng tuyệt đối làm người ta khó có thể tin. lão nhân một lần lại một lần bị đánh lui. Pháp luật ở trên trời, Láo hổ ở hướng không trung la lên lão nhân vào 530 đinh lấy, cho thấy pháp luật, nhưng hắn là hổ giống h To lớn lao hổ ở trên trời thét chói thai, thanh em run, ném mạnh đến thủy giao. Ha ha, chỉ là một chỉ con mèo nhỏ, ta sợ ngươi làm không được. Thiên Nguyên đánh ta, đả thương ta. Thủy giao trong tay nắm lấy một thanh tiếng hừ lạnh cùng một thanh trường kiếm, nhưng đây là bán đấu giá bên trong lấy được tuyệt đối kiếm. Kiếm, không gian xé rách. Nhưng cái này không biết ngăn cản hắn sáng tạo thích hợp phương pháp công kích. Thiên Nguyên đả kích là thủy yêu từ đó học được cương đại. Tiếng hồ bốn to lớn lao hổ lập tức bị vô số kiếm khí vây quanh, thân thể hắn bị kiếm khí thương tổn. Hắn tối lui ra khỏi. Ta không có thời gian chơi với ngươi, để cho ta chết. Chương 301: Sợ hãi. Lúc này, Thủy Yêu Hóa thân làm hung linh, bay về phía bầu trời, đáp xuống cự hổ bên trên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, lần nữa đâm bị thương, cự hổ đại não. Phi hành đã trên mặt đất, giống như tiên nữ giống nhau nổi lơ lửng, to lớn lao hổ cắt đứt sinh mệnh lực, đột nhiên rơi xuống. Ngươi, ngươi. Hắc. Chứng kiến hắn thần thánh tư tưởng rất dễ dàng bị giết chết, hắn tư tưởng lý hệ nơi liên tiếp, hắn trực tiếp bói ra huyết.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 kinh khủng sóng triều bên trong tràn ngập một nghìn thước ánh trống rỗng, quang hoàn phát ra, dường như bị chấn động to lớn. Đúng vậy. Thủy yêu nói ra lỗ mảng, dư thừa pháp lực cùng thái ớt vào hiền đối kháng tồn tại, cảnh giới quá lớn, Thủy yêu không dám bất cận. Rống, Cigi si Vũ sùng bái nguyệt hiện ra. Chứng kiến hắn không cách nào trợ giúp Thủy yêu, đối phương cũng rất tức giận, trực tiếp phát huy ma lực, phản phất ánh chăng là trên mặt biển ra đời, mà tiên huyết bay lở trời, dường như cắn nuốt tất cả. Thiên Lang Tinh, nếu như ngươi tuổi trẻ chủ nhân đến, đến rồi, vậy quá nguy hiểm, ngươi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 chỉ còn lại có hộp phạ dẹt ở nơi nào rít đảo. Chết, chết, ta hy vọng ngươi còn sống, vĩnh viễn không muốn sống lấy. 680 thái cực vào hiền là có sức ảnh hưởng nhất cây trụ, nhất là ở đại la thời kỳ, nó hao tốn vô số tài nguyên tới đào tạo nó. Nó càng thêm chân quý. Hiện tại ta là đường, nó vẫn không coi ta ra gì, nhưng đây là trần chuồn vũ nhục. Nhưng là, tìm không được thủy giao hạ lạc, hắn chỉ có thể là to. Sau khi bình tĩnh lại, á nhanh chóng động viên những người này cùng mã truy tung thủy giao hạ lạc. Cái này ở Hồng Thủy bên trong đưa tới hoanh động. Như thế nào, ngài có thể chứng kiến khởi nguyên là cái gì? Phượng Hoàng Múa ở Tuyên Hồ thành phố hỏi. ân vẫn không có bất kỳ manh mối. Nhất định không phải người quen biết, không biết, vậy điểm này. Nữ giáo đổ xem không quá ba người đối với Thủy Giao giết chết thái ớt vào hiền mà tiêu thất cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ngài phải biết nàng vẫn còn vào hiền sơ kỳ, mà nàng tại làm sao nhiều tuyệt thế thiên kiêu trong mắt đào thoát. Được rồi, nếu không có cái gì có thể phát hiện, vậy cũng đừng nghĩ. Ngài vẫn hẳn là chuẩn bị ứng đối hoàn toàn tử vong thời gian nàng không đệ bụng, thủy giao huyền bí cùng mình cùng người khác không quan hệ, cho nên làm chuyện của mình thì tốt rồi. A, hơi sớm, hơi sớm. Đây là hoàng đế chiến đấu. Sao lốm đốm đẩy trời đêm vãn, thiên tiêu phấn đấu, đạp tiên huyết, vạn phần huy hoàng. Chính là như vậy. Thuận tiện nói một câu, hình đi hệ tử, ngài lần trước lúc tác chiến, ngài có phải không cảm nhận được lực lượng của đối phương? Đối phương phi thường cường đại. Hoàng Võ hỏi thăm Hưng Nghiệp. Thiên nhất thật là đáng sợ. Chúng ta đem tiếp tục bảo trì hai tay của mình. Nếu như chúng ta lấy lực chiến đấu như vậy tiến hành tính ra, trong danh sách tồn tại cơ hội là có thể so, chúng ta chỉ có thể dựa vào lá bài tẩy của chúng ta. Nhắc tới Thiên Nhất, tinh dạ cũng tràn đầy chiến tranh, không có cô phụ trước kia ôn nhu dung mạo. Nói chung, mỗi người cũng không thể bị đánh giá thấp. Làm hai cái chủng tộc phát khởi thiên tài cũng không thể suy yếu danh dự của mình. Nhân vật nữ còn biết cái này, danh sách ý nghĩa không phải đơn giản như vậy. Ấn hai vị nữ sĩ đều chỉnh trọng gật đầu, có thể cho bọn họ một ít trợ giúp nhưng nàng sẽ không tán dự, bởi vì không ở trong danh sách đồng thời không cách nào thăm ra, bằng không quy tắc sẽ bị đánh vỡ, bộ đội đem toàn lực ứng phó. Đặt đến là, chúng ta mỗi người đều phải vì cái này cơ hội mà phấn đấu cũng thu được đột phá. Tỷ tỷ của ta sắp sửa đột phá. Ta rất hâm mộ. Hoàng vụ kinh thán không thôi, Đại La bình chướng hầu như chặn chín tầng. Từ phía trên hòa thượng, nếu như ngài muốn đột phá đại la bàn tiền, mà ở đã trải qua mấy ức năm gian khổ nỗ lực cùng lùi bước sau đó, nó cũng không thể lập tức thực hiện. Như vậy ngài phải liếc liếc mắt đại la mâm huyền bí. Mặc dù bọn hắn là thiên kiêu một đời, nhưng bọn hắn cũng không có một bước ngắn. Nhưng mà, cực kỳ hiển nhiên, nữ sinh viên ở sau thai nạn thế giới đang phát triển gặp thực hiện cái này một lớn đại kỳ ngộ cơ hội. Ở vận khí dưới sự trợ rút, có cần phải đột phá. A, không muốn nước ao tỷ tỷ tại bang chợ dưới thu được cái này một thành liền. Người cũng không thể lắm. Chẳng lẽ không đúng đang vì thiên điệu đánh trận sao? Đây không phải là một cái cơ hội, chỉ cần ngài có thể thắng được bài danh, đột phá cũng rất dễ dàng. Chương 303, dự đoán. Tuy là rất khó thu được một cái trở lên vị trí, nhưng chỉ có 3 cái hoặc 5 cái vị trí, cái này rất chắc trở. Mặc dù chúng ta có lòng tin, nhưng đối thủ của chúng ta quá cường đại, kết quả là không thể dự đoán. Hương Thị Nghiệp lắp đầu, bị vứt bỏ, cự lòng, thiên đường chờ các loại, cái này rất đơn giản, ngại khả năng cuối cùng đều thua. Ta đem đi trước hồi tộc, sau đó ta sẽ tại khu vực ngập lột lữ hành, tìm kiếm đột phá tính cơ hội. Hoàng Võ Kiên định nói. Ta... Ta sẽ không trở về nói tinh dạ cũng có chút văn mèo. Ân ha ha ha, ta sợ trở về, thế nhưng Tham Lam Lang các tiền bối một mực tìm ngươi rất lâu rồi chứng kiến tinh diệp như vậy, Phượng Hoàng mua không khỏi cao hứng, nữ tiểu cũng cười. Thì ra, làm tinh tộc Thiên Kiêu đi ra lúc, bọn họ cơ hổ bị người khác cấp đảo, hầu như thành nạn đói chê cười. Bọn họ tức giận phi thường, Tham Lam Lang bắt bọn nó mang về cùng sử dụng lực chui. Phồn Tinh Chi Dạ chính là một cái trong số đó. Cái này đột phá khiến cho gia tộc có một ít mặt mũi, nhưng này chỉ là, mà những người khác thì không có. Vì vậy, gia tộc Phi thường có động lực, thậm chí nhắc nhở bọn họ luyện tập. Hương Thịnh Diệp chịu không nổi cực hình, lén lén chạy ra ngoài, nhưng bây giờ hắn không dám trở về. "Tốt, các ngươi đã hai đều có kế hoạch, ta đem lui lại. Ta chỉ có thể dựa vào các ngươi." "Ta hiểu được, tỷ tỷ. Chúc mừng ngài thu được đột phá." Ở Hồng Thủy bên trong, thủy giao tên truyền khắp thế giới. Trước kia là bởi vì nàng thần bí cùng tài phú, nhưng bây giờ là bởi vì nàng thực lực, nàng cùng Kim huyện cảnh giới giết chết Thái Ức Kim huyện, thậm chí ở rất nhiều ngải kiêu bên trong. Hiện tại tuyệt đối không thấy. Mặc dù nàng chưa lớn lên, nhưng không có ai phủ nhận tiềm lực của nàng, vô luận mục đích của nàng là cái gì, bọn họ đều ở đây tìm kiếm tung tích của nàng. Làm khách hàng thủy giao đang ở trong một cái sơn động trống trọn. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt lại xấu hổ, nhưng vẫn có thanh xuân cùng dung nhan xinh đẹp. Muốn giết chết thái ớt vào hiền, thủy yêu cũng muốn hoa rất nhiều tiền, dù sao cảnh giới quá lớn. A. Thủy giao mở mắt, rốt cục khôi phục một điểm. Được rồi, nó tiêu hao nhiều lắm, trên cơ bản không có nguy hại. Chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng nó. Nhờ có nghiên cứu nhiều năm ẩn hình truyền hình thái ma trận, ta mới có thể thành công lý khai. Hai anh, có can đảm đối xử như thế cái này tiên nữ, chờ ta đột phá, nhất định là vì để cho ngươi xem đứng lên tốt. Thủy Giao nghĩ tới cỡ nào xấu hổ, lần nữa cắn răng. Không, bốn. Sư phụ ban cho Lưu Ly Li Kim thân quả thực cực kỳ gián chắc. Lấy đi bảo tàng phía sau, hắn đem cùng tỷ tỷ và huynh đệ đoàn tụ. Sau khi đột phá, hắn đem báo thủ. Mên sứ mặt kim thân là Nghiêm Phong vì thủy giao sáng tạo một loại thể dục đúc luyện phương pháp, cũng là đạo giáo thay đổi bản. Nó không giống phương diện pháp luật ma lực, càng giống như là một loại vật lý lực, nó cần giống như đạo gia chi đạo như vậy linh khí, nó thích hợp hơn thủy diệu các loại, chờ, bảo tiêu. Có thể một hơi thở giết chết thái ớt kim hiện, không chỉ có kim thân hiện ra hết hy vọng, thủy giao thanh liên luân hồi cảnh giới cũng tận lộ vẻ uy phong, lại âm thầm thần kỳ. Trạm thủ phía sau, thủy giao lập tức truyền tống đi, đi tới nơi này. Thủy giao xuất ra một giọt thượng thần hoa dịch thể. Thần hoa là trị liệu trong Tam Bảo Thần Quang Thần Thủy, nó cũng là nước một loại. Ngoại trừ nhẹ nhàng khoan khoái cùng Mạc Ân, Nghiêm Phong cho Thủy giao tiền còn lại, một giọt nước có thể giải quyết nàng như vậy vết thương. Còn như ban đầu giá sinh mệnh chi nguyên, không chỉ là Tam Quang Thần. Thủy cũng không kém, nhưng Thủy yêu không dám sử dụng nó, é rằng đem lấy ra người bỏ ra bí mật phương pháp. Dùng Tam Quang Thần Thủy, Thủy giao màu ra lập tức hồng nhuận, hầu như khôi phục. Sửa sang xong sau đó, Thủy giao bay về phía một bên trên, ở nơi nào phát hiện bảo tàng 6. Chương 304. Yếu đối. Ở hồng thủy tràn lan phía đông, ở sơn mạch ở chỗ sâu trong, đã tại nơi đây dừng lại 3 ngày. Tự nhiên sắp hàng trở nên càng ngày càng yếu đối. Ta tin tưởng nó có thể ở trong vòng 1 giờ đánh vỡ Ngưng mắt nhìn cái hàng ngũ này, thủy giao có chút kích động. tiên thiên linh bảo sanh ra ở nơi đây, nàng gặp nàng. ân Trên thực tế có người tới, bọn họ đã tìm được chưa? Người lãnh đạo trên thực tế là Thái ớt vào hiển vĩ đại thành cửu. Cái này không tốt, phải đầu tiên tránh cho. Thủy giao ba bốn linh chấn kinh rồi Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, trên thực tế có người tới, dường như nơi này ba động đưa tới mọi người chú ý tộc trưởng chính là cái này địa phương. Mấy ngày trước, thuộc hạ của hắn lệnh lạc tiến nhập cái chỗ này, phát hiện cái chỗ này phi thường dung chuyển đồng thời dị thường dị thường. Vì vậy hắn hướng tộc trưởng báo cáo tình hôm nay. Nên danh nam tử nói, một người đàn ông trung niên đang nuốt ở Thủy Diêu. Tốt, hồ liệt, hôm nay ngươi làm được tốt, lúc trở về ngươi nhất định sẽ đạt được hồi báo. Ha ha ha, có khoản tài phú này, bộ lạc của ta thậm chí là tối cao lực lượng cũng sắp qua khởi. Không chỉ có Hùng Vĩ người hưng phấn, hết thệ Kim huyện kiên cường người nghe đến mấy cái này tin tức đều cảm thấy hưng phấn. Nhìn những cái này kích động tên, thủy giao thoạt nhìn rất kỳ quái. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vậy thì hẳn là lao hồ đội. Đó là lúc trước hắn phá hủy qua hai vị này lực lượng. Thật là đã định trước. Không may, hừ hừ, nhi tử của ta cùng Hồ Minh trưởng lão, ngài nghe nói qua con kia tiểu mẫu cầu hạ là sao? Một khắc trước kích động người, sau một khắc có vẻ giải ra, hiển nhiên đã nhận được tin tức. Hải Tổ tông, từ nàng mất tích tới nay, Hồng Thủy một mực siêu tầm, nhưng không có đầu mối một cái Kim huyện lão nhân bắt đầu rồi, lao hổ nhóm có một giống như lão hổ Tam thái ớt Kim huyện. Tất cả tài nguyên đều sắp dùng hết, còn lại không đủ để huấn luyện thái cực vào hiện. Thành công chỉ có ba người. Bọn họ là gia đình cây trụ, nhưng đã mất đi một cái cây trụ, nhưng có hy vọng được để thăng làm thái ớt vào hiện. Huống chi còn hắn, hắn làm sao có thể không tức giận? Còn như Kim huyện còn lại lĩnh vực có rất nhiều, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cúp đi cả nhà lực lượng, tìm ta đem dùng chính mình hai tay của vì nhi tử báo thủ lao hổ ba gầm thét, tất cả những người khác đều biết đây là đánh gia đình chủ ý, thế nhưng không có người nói quá, hơn nữa trong lòng ta cũng giống như vậy. Liên quan tới báo thủ chủ ý là tình cờ. Xem tộc trưởng, Linh bảo tiểu gia sinh dẫn đường người kia kích động hô to, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ha ha ha, được rồi hổ bà tiến lên, dùng tay phải bắt lại trùng đèn. Thứ ba, ta dám, tùy ý chứng kiến nó gần đến, đồng nhiên, một sát na thân ảnh hầu như đạt tới cực hạn kia sáng tiêu thất để lại một con hổ khuôn mặt lão hổ. Đình chỉ nàng. Đoàn người cũng làm ra phản ứng, vây nhân vật kia. a là nàng đột nhiên, một tiếng kêu gọi ra, một vị trong đó tấn hiển kêu to. Người nào? Nàng là giết chết trẻ tuổi rõ ràng lão đại sư người. Cái gì, là nàng? Ha ha ha, đi tới cửa với ta mà nói thực sự tốt kèm theo một hồi tiếng cười. Lão hổ ba lớn tiếng kêu gọi, phải hài lòng, cái này hay. Sao thực sự là đại vật khí? ân trên thực tế là Thủy Linh Châu sao? Thủy giao cực kỳ kinh ngạc nhưng không nghĩ tới nó sẽ là cái này bảo. Thủy sản phẩm châu là chúng qua sản phẩm trước thiên bảo dấu, phi thường thần bí, hơn nữa cá biệt sản phẩm khả năng không phải chân quý như vậy, nhưng đây là một bộ ma pháp vũ khí, là thiên địa ngũ yếu tố, ngũ hạng yếu tố sinh ra tinh thần châu tử, màu vàng đầu gỗ, thủy cung hỏa, nguyên bộ là cao siêu tiên tiên tinh thần bảo dấu, gần với trước tiên tính bảo tàng tồn tại, đó là bảo tàng. Chương 305, quan hệ. Thảo nào ta có thể tìm được nó, nhưng nó cùng ta có liên quan hệ hai người đều thuộc về thủy tinh, đại tự nhiên vận mệnh đã tới thủy giao. Lúc này, lão hổ bạo quân trở nên tức giận vô cùng, thậm chí là bắt hắn lại linh bảo, thậm chí cũng không dám để ý đến hắn. Tiếng hổ ba kêu to, một quyền nhắm phía thủy diệu. "Ân, ngươi là lão hổ tộc dáng dấp hai cái ngu si sao? Ngày hôm nay không có thời gian cùng ngươi cùng nhau chơi, về sau trở lại." Thủy Giao biết hắn không phải là đối thủ, hắn lập tức lui lại. Ly Khai cũng không dễ dàng hắn đối với 12 mọi người hô to, mọi người đều lập tức làm ra phản ứng. Giống giận 4 Sổ Dĩ Bạch Kế lão hổ nó là nguyên thủy hình thức xuất hiện. Con cọp bóng ma giao thoa lại hổ gầm. "Ân, biết ngài vận hành rất nhanh, thế nhưng ngài không cách nào chạy trốn 500 hổ gầm linh hồn trận hổ tám tự hào mỉm cười, nhìn bị nhốt thủy yêu. Có vô số chân bảo, so với ngày hôm nay phát hiện chân bảo đắt 110 lần, lực lượng của bọn họ nhất định sẽ tăng cao." Ở đại bài giữa sân, thủy giao nhìn qua xấu xí mà sơ ý, trên thực tế bị đại bài nơi khốn. Thiên Nguyên nhếch kích. Thủy giao nhẹ giọng hát, đổ ra kiếm tới đột phá hư không. "Phép 3." Một con cọp ảnh tử xuyên qua. Vô dục Tiêu Hổ là không nhìn thấy, quấy rầy hắn tư tưởng, Thủy Giao lập tức cho với nguy hiểm bên trong. Ta không tin, một cái tiểu nhân lão hổ gia đình vẫn có thể vây không ta. Ở đại hình trong chiến đấu, Thủy Dao cơ kiếm, chém đứt con quặp hành tử. Không gian cùng làm người ta chán nản bầu không khí khiến cho Thủy Dung càng thêm nỗ lực. Có một trận, Thủy Diệu bay liệm đầu đầy đại hãn, nhưng không có cách nào đánh vỡ chiến đấu. Ha ha ha, vô luận ngươi cỡ nào tự đại, ở đại đoàn trong cơ thể, ngươi cũng phải dùng hết tinh lực chết. Quai quai đồ hàng. Ta sẽ cho ngươi một cái hạnh phúc thời khắc." Thủy Diệu cùng lão hổ ba nhìn qua cực kỳ xấu hổ, thế cho nên hắn thích xem con ngồi ở loại khớp hình này bên trong giãy rủa. Thủy Giao như đưa đám một đoạn thời gian, không phải là bởi vì nàng mất đi lòng tin, mà là bởi vì nàng tâm bị đánh. Nàng từ nhỏ đã chịu đến sư phụ cùng những người khác yêu, cùng tỷ tỷ cùng những người khác tương tự. Sự thực là giống nhau. Vô luận nàng là ở giá ngoại hay là đang khi trước bán đấu giá bên trong hành động, nàng có thể là vô pháp vô thiên, cũng bằng vào trí tuệ của mình đào thoát tất cả mọi người đối bắt. Thế nhưng nàng bị nơi này một đám đông người không trụ, khiến cho nàng biểu diễn. Thực lực hùng hầu. Nguyên lai like là ta vẫn cực kỳ kiệt sức, gần một cái hổ tộc liền khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Nếu như ta đối diện với mấy cái này tối cao lực lượng, ta đem không phải sẽ lập tức bị tiêu diệt. Xem ra ta cực kỳ tự hào. Nếu như nàng là tìm muội nàng tuyệt đối có thể dùng của nàng tối cao kiếm đạo tiến công tới sông cửa. Mặc dù nàng không thể cùng giống như hồ bá cường giả như vậy chiến đấu, nhưng rất dễ dàng chạy trốn cho dù là một cái huynh đệ cũng có thể phá hủy tất cả mặc dù hắn cũng rất cường đại, thế nhưng hắn không có con đường đi tới. Sư phụ nói hắn cũng không nói gì, 921 kia đều rất tốt. Hắn nói cho tỷ tỷ và đệ đệ bọn họ muốn một người đi, Ngô Minh nói, lúc này, Thủy Diêu Tâm rất bình tĩnh, cường giả tâm đã có, hắn không phải lại giống như kiểu trước đây chơi thật khá. Tốt, ta là một cái hỗn loạn thủy linh, ta sẽ không để cho người thất vọng. Thủy giao toàn thân đột nhiên bạo phát, tựa như hai con mắt thần tiên. Hô hấp rất lâu rồi. Chuyện gì xảy ra? Lao hổ ba cảm thấy bất an hắn cảm thấy trong trận biến hóa hết thả đều có bên ngoài khởi nguyên thủy trúc với nó nó sáng lập thế giới bầu trời ra đời thế giới bị phá nát phun vinh 4 A4 không phải bốn nơi đó đột nhiên phát sinh Bạo tạc chương 306 trọng thương theo tiếng thét trói thai hết thể đều phá trận này đáng sợ bạo tạc cho toàn bộ trong hàng ngũ mọi người tạo thành trọng thương thậm chí truy lạc Nắm nhìn bốn phía Bạo tạc trung tâm là một người vóc dáng tiểu tiểu nhân vật thân hình to lớn lúc này Thủy Dao đã sử dụng của nàng tinh thần bảo dấu vạn tượng hàng ngũ tới bày ra cảnh giới này, cùng tồn tại liền phá vỡ hàng ngũ lớn. Tốt. Đây đối với ngài mà nói cũng không trọng yếu, thế nhưng ngày hôm nay, ngài không cách nào chạy trốn. Hắn rất tức giận, cho rằng loại này đơn giản phương án giải quyết sẽ tiêu phí hắn rất nhiều tiền. Khiến cho người xem đến thái ớt vào hiền vĩ đại thành tựu lực lượng, mà ngài sau khi chết biết kinh ngạc đến ngây người gầm rú, hồ bá không có nếm thử, mà là trực tiếp nó là nguyên thủy hình tức xuất hiện. Ở âm vang phía dưới, vũ trụ rung động, thủy yêu vạn tượng trận đã ở run a đỡẫ tiếng hô to lớn con cọp đầu dường như nuốt sống bầu trời ở sao trên thế giới sao là hướng đạo thiên đường phù hộ cũng tiêu diệt chủn tia sáng làm thủy dược thúc dục vô tận hàng tinh lúc hàng tình Quang thải đã đi xuống giảm tựa như năm đó đại thai nạn lúc xuất hiện lần nữa hương hóa sử nữ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn hàng tinh giống nhau nhưng mà lực lượng lại cũng không lớn lắm tinh Quang chiếu sáng biến thành thiên lương nồng đậm rũ xuống tử khí phân ở phía trên lan tràn tịch quyển hai 3 ma pháp lực lượng bị phá hưai cô 3 bị dọa phátợ bởi vì hắn cảm nhận được cái này trùng sáng nguy hiểm khí tức. Lao hổ cắn người, bá khí lao hổ đem hết toàn lực bá khí, không dám tự tay. U u đáng sợ bạo tạc phá hủy mấy vạn giam anh không gian, không người nào dám tiếp cận. Phép 3. Đây là thủy giao kịch liệt nổ mửa. Vang vào năng lực của nàng, muốn cùng Thái ất Kim hiển sinh ra sớm làm đấu tranh đã phi thường chất trở. Có thể đối mặt vĩ đại chinh phục hoàn toàn là ma pháp chúc phúc hiệu quả, thế nhưng nó vẫn bị trọng thương. Thái ất vào hiền toàn năng cảnh giới là một kích. Cho dù thủy giao sở hữu trọng tài bảo vẫn còn nở thì ưu rất nhiều. Về phương diện khác, hắn chỉ là một số xếp bầu không khí, có chút xấu hổ, nhưng cái này đủ để khiến người tự hào. Sử dụng vào hiền cảnh giới, ngài có thể khiến cho thái ất vào hiện đạt hoàn toàn thành công quay trụ. Nhớ Kha Yi Kha Yi, lão hổ, người tiên tử này, người tiên tử này, nhớ kỹ cái này bao pháp nếu như không chờ đối phương làm ra phản ứng, đem rời đi đi ra ngoài, cho dù Tiger 3 cũng vô pháp đình chỉ. Chết thiệt, nỗ lực siêu tầm ta. Nang bị trọng thương, không cách nào chạy trốn. La mặt của hắn trầm hắn toàn lực ứng phó, hắn không thắng được một cái kim tiên nữ. Lúc này, hồng thủy đông đưa, sao quang hoa ngà xuống. Năm đó tham gia trận thai nạn này rất nhiều người sống sót thậm chí hồi cự, dường như bọn họ chứng kiến hưng hóa mâu thân dẫn theo viên này trong khi 9 ngày hành tinh, đáng sợ dã thú phóng lên cao. "Ép thú đây là người nào chứ?" Phồn tinh chi dạ là không có khả năng. Hắn không cách nào hấp thu loại năng lượng này. Ở tinh tu chô nói nhỏ. "Ách, trong thị tộc có phát sinh xung đột với người khác lực lượng, nhưng sự thực cũng không phải như vậy." Có cần phải hấp dẫn như vậy sao? Đồng thời phải có tinh tinh đồ ở trong hoang dã đi lại sao lốn đốn đầy trời đêm vẫn cũng cảm thấy hoang mang. Đã. Hùng thủy trong lực lượng chủ yếu đều rung động rung, Phương Tây, Được đích thực, cùng phương Bắc cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Cái chảng diện này quá sâu sắc. Tin tức truyền ra phía sau, Hùng Hoàng lại là một khắc chàng gây rối. Trên thực tế, đây là thần bí đồng thoại thủy yêu, bị chủ yếu bộ đội sưu tầm, cũng cùng Lao hổ cùng Lao hổ đã đấu. Cuối cùng, bọn họ bị trọng thương cũng thoát đi. Mặc dù bọn hắn cũng đoán được thủy dược thực lực Cái này chấn kinh rồi mọi người. Phi thường cương đại, vốn có thái cực vào hiền lúc đầu sức chiến đấu, nhưng trên thực tế có thể chạy trốn thái cực vào hiền vĩ đại hoàn thiện lực lượng cương đại, thực lực thậm chí càng mạnh. Chương 307, quyền lợi. Mỗi người đối với thủy giao khởi nguyên đều càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở hồng thủy bên trong, thậm chí có người ta nói thủy yêu thừa kế quyền lực tối cao, còn nói Lao sư thừa kế quyền lực tối cao. Nói ngắn gọn, có rất nhiều lời đồn, nhưng tìm kiếm thủy giao nhiệt tình càng cao. Chân bảo hiện tại kế thừa sở quý trọng bọn họ đều lựa chọn tin tưởng thủy giao thừa kế một cái cường giả, chỉ cần hắn tóm lấy nó cũng ép buộc nàng đầu hàng, hắn thì có cơ hội. Ha ha ha. Ở sao lốm đốm đầy trời trên bầu trời, Nghiêm Phong nhìn thấy thủy rõ ràng ngộ phía sau ở khóe miệng cười cười, rốt cục cười vui vẻ. Lo lắng học đồ rốt cuộc đến rồi dẫn dắt. Nhị ca, đây là của người này môn đồ, nàng thực sự rất thông minh, rất có cá tính. Bên cạnh nàng Hưng hóa phu nhân cũng nhận được tán thưởng. Làm Thủy Dược tiến nhập tiên hồ thành phố lúc, hai người bọn họ đều đã chú ý thẳng đến mới vừa chiến tranh ta vẫn luôn đang chăm chú nó, đồng thời chẳng bao giờ nổ súng. Hương hóa phu nhân hiển nhiên cũng phi thường vui 773 vui mừng thủy giao. Hắc, đúng vậy, không nên nhìn ai là học đồ. Giáo ta học đồ tràn ngập cá tính cùng tài hoa. Khi hắn chứng kiến hắn học đồ chịu đến tán thường lúc, nghiêm phong so với hắn khoa trường hơn cao hứng chứng kiến hương vượng thần bí tròn tròn, Hưng Hoa phu nhân cũng không nói gì, ca ca của ta cũng rất có cá tính. Nhị ca, ngươi không giúp ta sao? Ở Hồng Thủy bên trong cực kỳ kiệt sức. Hương Hoa phu nhân đã lo lắng thủy giao an toàn. Không cần phải, vì sao ta học đồ không thể là khó khăn này không nhiều ngoài ra, đây là bọn hắn kinh nghiệm, bọn họ đem tự mình giải quyết. Bọn họ, cái thứ hai huynh đệ bên trong còn có khác một cái môn đồ sao? Ngươi vì sao không nói cho ta? Hưng hóa phu nhân lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới nhị ca tiếp nhận rồi một cái trở lên môn đồ. a đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghiêm phong thần bí mỉm cười. Vẫn cực kỳ thần bí, ngài không sợ có lực xạ kích hắn cười đến rất kỳ quái, hưng hóa phu nhân đang nói đùa. Ai dám? Ta giết hắn đi Nghiêm Phong hô to, nếu như Thái Hích bị bắn chết, cho dù hắn thành công, Nghiêm Phong cũng sẽ không để ý nếu như đại la lựa chọn bất kỳ hành động nào, Nghiêm Phong sẽ không chú ý lộ ra tay chân, cái kia ngược lại. Nhìn Nghiêm Phong tiến thủ tâm, hương Hóa không thể nghi ngờ đối với Nghiêm Phong đối với đệ tử của hắn hái tâm tin tưởng không nghi ngờ, những đệ tử này an toàn cũng không cần phải lo lắng. A, chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi cũng muốn tiểu tâm. Nếu như phát sinh hường thủy, lực lượng chủ yếu đem sẽ không chỉ trệ không tiến. Thuận, mờ giờ, đã nói một cái, đốm nhỏ bản chất đã bị thu thập được. Đệ nhị huynh đệ biết lùi bước sau. Hình nữ sĩ hỏi. Thu thập. Nhanh như vậy. Nghiêm Phong thất kinh. Hắn biết Nghiêm Phong bên trong mạo vô số sao? Nghiêm Phong yêu cầu ít nhất là một tức cũ SD, mà gia tộc công nhân cũng không nhiều. Hiện tại chỉ có 3 cái người đi qua. Thư nguyên hội nghị, trên thực tế hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, cảm tạ những cái này thị tộc trưởng giả, bọn họ nghe xong yêu cầu của ngài, tạm thời ly khai hải quan để rút bọn họ nghe xong hương hóa thánh mẫu giảng giải phía sau, Nghiêm Phong cực kỳ cảm động, chỉ có thân suất viện thủ Bọn họ mơ ý cảm kích không thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Vì sao không nói cảm ơn hắn không minh bạch vì sao người này còn không chịu nói tiếng cảm ơn. Rõ ràng đều đến loại chuyện như vậy phân thượng. Hắn vì sao không muốn đi cùng chính mình đi xử lý đâu. Hắn nói là bởi vì ta còn không có làm sao. Nếu như là bởi vì chuyện này chuyện chuyện như vậy hắn thật sự là có chút thẹn thùng. Ha ha ha. Đúng vậy. Ta cũng muốn trở về. Hương hóa. Ngươi nên lui lại. Ngươi không thể té ngã. Được rồi. Ta cũng dự định chiếu cố thị tộc cũng lui lại hiện tại Tham lam lang đã rút lui, ta không thể lại trí hoãn. Chương 308: Trở về. Ở Hồng Thủy bên trong, Thiên tiêu đang chiến đấu, bộ đội cạnh tranh. Đây không phải là nghiêm phong chuyện. Lúc này, hắn quyết định đột phá. Nổ lớn sau đó, Nghiêm Phong xuất hiện ở bồng lai đảo. Hoan nên chủ nhân trở lại trên đảo. Viên Cẩn nghe được động tính, biết chủ nhân của hắn đã trở về, nhanh lên hoan nghênh hắn. Đúng vậy, ở Đại La vào Hiền Sơ Kỳ, hắn có cơ sở vững chắc, tìm sáu đóa hoa, cái này đã không tệ liếc mắt nhìn ra bọn họ tu dưỡng cho thấy. Cái này ba cá nhân thực lực mỗi người không giống nhau, vô luận bọn họ trước cấp như thế nào? Chủ nhân, tiểu chủ nhân, ngươi còn chưa có trở lại sao? Thái Linh nói, nàng cũng phụ trách chiếu cố bọn họ. Không cần lo lắng, đến ta phòng khách chính, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình tuyên án sau khi xuống tới, nghiêm phong trực tiếp đi nói công, những người khác thì theo sát phía sau. Mấy người ngồi ở trong đại sảnh. Tốt, ngài bây giờ là Đại La Kim Huyện, ngài có thể đi Phi Châu Đại Lục thăm dò một chút. Hiện tại Đại La hầu như không cách nào lưu lại, ngài không cách nào lộ diện Vì vậy, một lần muốn đi ra ngoài hai người, một cái chiếu cố đạo tràng, ở Hồng Thai bên trong. Ngài không thể cùng xanh phải mái liên hệ, ngài chỉ là đi ra xem một chút, tốt nhất không nên gây nên tranh chấp, thế nhưng nếu có người phát hiện lệ lạc, thì không lẽ suy yếu ngô bằng tới bọn họ ba người nín thở. Bọn họ ngây ngẩn một hồi nhi. Bọn họ sinh ra ở cách xa đại lục Đồng Lai, tuy là bọn họ không thích đánh lột, nhưng bọn hắn vẫn hướng tới Hồng Hoàng Tiên Điệp. Trước đây không có lực lượng, sau đó bọn họ không dám ở chủ nhân dưới sự cho phép ly khai, bọn hắn bây giờ có thể đi ra ngoài cảm thấy hư nở dấy phấn. "Ta ơn sư phụ, cảm ơn ngài nhân tử. "Tốt, ngài có thể chính mình an bài, ta cũng sắp lưu lại." Nghiêm Phong cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp đi vào gian phòng bí mật lưu lại, ba người mặt nở nụ cười. Đại La vào Hiền Hoàn thiện sau thực tiễn chủ yếu tập trung ở quy tắc trên sự khống chế, liền thực tiễn quy tắc, cái này vượt ra khỏi quá khứ thực tiễn phạm vi. Lĩnh vực này phi thường chắc trở, bởi vì nó đã tiến nhập lĩnh vực thần thánh cánh cửa. Tình huống qua xa xôi, nhưng cái này cũng khiến mọi người thấy được hy vọng. Ở trong tủ lâm Phan Hiên ngồi ở 12 châm thiên nhiên phát tài lục sắc liên hoa bên trên, thực hiện trước mặt hắn hết thảy trồng trọt lĩnh vực, tích lũy vô số sức quan sát, đột phá lĩnh vực này. Cấm ở đại La Kim Hiền cùng thần thánh vương quốc trong quân hiền kim hiền tựa như thiên đường, không có có can đảm đặt chân, nguyên do bởi vì cái này vương quốc không chỉ có phải có đầy đủ cảm giác cùng tích lũy, nhưng lại phải không còn đường để đi. Tham dò so với tự chế luyện tập chắc trở rất nhiều lần. Chuyện nguy hiểm nhất là luyện tập người chết, đây là sai lầm lớn, đi. Nếu như không có rất lớn cơ hội, nó đem hầu như chật đứt hỏa thượng đường. Hết thể chúng sinh đều không thể đột phá trên đường cái tăng lữ so với giết chết bọn hắn nghiêm trọng nhất cùng đáng sợ vì vậy thần thánh quốc gia rất khó tiến nhập mà quốc gia này là ngưỡng cửa lớn nhất một trong không 7 đã sơ bộ thoát khỏi tiên nhân cảnh giới cho dù tiến nhập đại cảnh giới cũng là đủ giết chết bất luận cái gì đại la vào hiện. thậm chí chíí Cường cũng vô pháp khiến cho hắn lưu lại vết tích thương tổn căn cứ quy tắc khống chế trình độ khống chế nên quy tắc lại nhỏ 30 quy thủ là Kim huyện Kim huyện lúc đầu Mà cao hơn cùng nhỏ 69 là cái kia là trung kỳ Vì vậy, thấp hơn 90 là hậu kỳ 9 thành là một cái cửa rất lớn hạng. Đây là định phong trạng thái. Còn như 10 hoàn mỹ, cơ hội là lang Nguyên Hiển cùng Kim hiền hôn tạp. Nó là đủ cùng thánh đồ đối kháng. Đương nhiên, loại tình huống này hầu như là không có khả năng. Ngoại trừ hỗn loạn bên ngoài, hỗn loạn thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ cần khống chê nó úi. chương 309, tuần trước. Làm quy tắc đạt được 9 cái cấp bậc lúc. Ngài có thể cùng Hồng Thủy trong thánh đổ chống lại mà sẽ không rơi vào trong gió. 10 cái thành tựu là nửa bước hỗn hợp cảnh giới, đột phá tài nghệ này liền cao nhất thần thánh cảnh giới. Suy nghĩ đến các loại tỉ mỉ, Nghiêm Phong phát hiện tình cảnh của hắn có chút bất động. Đi qua hiện hiện thiên đường chi lộ, hắn đóng cửa một đoạn thời gian. Trên lý tuyết hẳn không có đột phá, thế nhưng bởi Nghiêm Phong sáng lập ngũ lương đại đạo, hắn có thể nói là từ bốn lẽ bà khống. lúc này, hắn cơ hồ là trong lúc vô tình đã khống chế quy tắc, đồng thời có thể cùng gần đây xây thành hỗn hợp viện chống lại. Có thể nói là viên kim hiền con lai, like, nhưng hắn quả thực không có đột phá, cho nên cái này rất kỳ quái. Nhưng đây không phải là một chuyện xấu, bởi vì Nghiêm Phong có thể khống chế loại biến hóa này. Ừm, rốt cục thích hứng, thế nhưng loại này đột phá đầu tiên là căn cứ vào thân thể, lĩnh vực này cần các loại chờ, đợi một thời gian ngắn. Nghiêm Phong đã vì lần này thân thể đột phá chuẩn bị đầy đủ năng lượng, cái kia vô số sao là đủ chống đỡ bất luận cái gì đại la kim hiền, đây chính là hắn chuẩn bị đột phá thân thể. Đạo giáo chia làm 7 tầng thứ, Trải qua mấy năm tích lũy khi hệ ly hoàn đạt tới đột phá cực hạn thế nhưng từ đệ ngũ tầng đến đệ lục tầng cần năng lượng quá lớn căn cứ hấp thu tốc độ chỉ có chi ít đột phá 1.000 cái kỷ nguyên lúc trên bầu trời hàng tinh mơ y bao hàm vô số năng lượng hàng tinh số lượng không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất Nghiêm phong giấu tay đóng cửa rõ ràng đạo cung Nghiêm phong đột phá động tác quá kinh khủng Nếu như không ngừng trên đảo bất luận kẻ nào đều không thể chống lại hắn hiếp bức cũng bị trực tiếp é vỡ là đủ đột phá làm Nghghiêm phong phóng thích vô hạng ngôi sao tình túy lúc Chói lọi thời gian, linh khí bị đè ép, cơ hội là dịch thái linh khí hải dương. Đố nhỏ bản chất hòa tan ở trong cơ thể ta, khiến cho vô hạn trợ giúp ta trở thành khai sáng. Nghiêm Phong bị đặt ở linh khí đại dương bên trong, cắn nuốt toàn thân lỗ trần lông, hấp thu đại lượng năng lượng. Theo nghiêm phong dấu vết, đào thể sáng tác lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành. Thượng như lô đen giống nhau, rất nhanh cắn nuốt tất cả. Nghiêm Phong lui tu phía sau, hồng thủy lập tức đang bị yên trên đất trồi lên mặt nước, chủ tộc ngạo mạn tự đại. Hồng thủy tràn lan đất hoang làm một cái sân khấu. Chúng nó là trên võ đài nhất làm người ta hoa mắt tồn tại. Bạch hổ chiến tranh tinh thần đang cùng tứ phương người mạnh nhất chiến đấu, khiêu chiến hết thể chủng tộc thắng lợi. Đầy sao răng đầy đêm vãn, hồng thủy tràn lan, tinh quang đại đạo tàng ra, lo lắng hết thể địch nhân. Long khát vọng thôn phệ hoang dã. Vương tha chiến tranh cùng tà ác, phượng hoàng múa ra đời, liệt diễm đằng không. Hết thể chủng tộc tất cả lực lượng đều ở đây cạnh tranh với nhau, một thời đại vội vã đi qua, là con cọp thánh địa pháp luật không chỗ nào không có mặt, bố đang ở làng tràn, thế nhưng muốn đột phá là lão hội bộ lạc thủ lĩnh Một thanh kiếm xuyên qua thánh địa, cắt đứt phá toái đồ đạc. Rốt cuộc là người nào, dám ngăn cản ta đột phá, cái này thật là đáng chết. Không nên gấp gấp thu được đột phá, ngày hôm nay ta đem mang ngài lên đường ngọt ngào mỉm cười tới. Là ngươi, ngươi thực sự đột phá sao? Hai go ba cảm thấy khiếp sợ, nhất là khi hắn chứng kiến đối phương tu thân lúc. Đừng lại nói vậy, hôm nay là tài khoản chiến tranh trực tiếp bạo không. Hai phát, khủng bố sóng lớn tịch quyển toàn bộ lão hổ thị tộc, vô số người thương vong, lão hổ ba qua hoa mắt, nhưng không, có cái nào, đối phương quá cường đại có thể cùng những cái này tuyệt thế thiên kiêu đánh đồng. Ba ngày sau, có người phát hiện còn cọp dị thường. Khi bọn hắn tiến nhập lúc, bọn họ bị sợ chạy. Cùng một ngày, xảy ra động đất, lao hổ đội tử vong. Chương 310, Phong Hoa. Mất tích đã lâu thần bí tiên nữ thủy yêu tái hiện, lao hổ diệt tuyệt. Đồng thời, một cái xinh đẹp ngạo mạn nhân vật hồng hoàng Tây Bộ đại lục, một người mang theo một thanh kiếm, bị vô số giá thú hung mãnh cùng địch nhân chẳng thủ, một thân một mình đi trước Tây Bộ. Người biết, mặc dù dã thú rút lui, không người nào dám đến Tây Bộ quân vọng tự đại. Bây giờ, có vài người có can đảm làm như vậy. Lập tức, vô số quân đội bắt đầu rồi, thứ 9 thai ớt vào hiền xuất đội. Nhưng mà, ở 7 ngày sau đó, một hồi đại địa chấn bạo phát, giá thú bị diệt diệt, hầu như hấp dẫn đại la xạ kích, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, một cái khắc thần bí nam nhân dường như ngăn trở nữ nữ tu sĩ, nhưng hắn không biết kết cục Tin tức chuyên ra vị này nam tử thần bí là mạnh mẽ 12 thú gia tộc người thừa kế cùng một lần động đất. Giá thú ra đời. Thời gian cực nhanh, nghiêm phong đứng bất động giống như ngủ say Đây là vì chứng kiến đại lượng quang hoàng chảy về phía thân thể hắn. Sức sống bị cuốn đi, cả người trở nên rõ ràng, quang mang bắn ra bốn phía. Thậm chí đầu khớp xương đều bị tẩy sạch. Hầu như hoàn mỹ. Frank, phanh, phanh. Hắn không biết lúc nào Nghiêm Phong thân thể thanh âm giống như là bể nát, nghe giống như là đạo âm tình thanh âm, trong đó bao hàm nói mây cùng thần bí huyền bí. Có Nghiêm Phong thanh âm, Nghiêm Phong thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian trôi qua, một chân 10 thước anh, một thước anh, 10 thước anh, Nghiêm Phong thân thể trở nên càng lớn tựa như bản cổ đinh, thiên lại xuất hiện. Theo thân thể trưởng thành, thân thể hiệp bức càng đáng sợ, lực lượng lại càng cường đại. Nó đem đưa tới không gian không ngừng lay động, dường như nó không thể chịu đựng cũng tùy thời tan vỡ. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng thả chậm, tựa hồ là có ý định ức chế, dường như không có đầy đủ năng lượng, nhưng nó tiếp tục tăng trưởng. 9 chục ngàn thước anh, khi nó tăng trưởng đến 9 chục ngàn thước anh lúc, nó đình chỉ tăng trưởng, cùng lúc đó, vô số hàng tinh bản chất bị đã tiêu hao hết. Tại một ngày này, Trở Mông đã lâu nghiêm phong cục có động tĩnh. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên mở, hai bó quang bắn về phía bầu trời. Giống trận 4. Một tiếng vang thật lớn, một cái tình cảnh đáng sợ xuất hiện, không gian theo thanh âm vỡ tan, phản phất thế giới bị phá hủy. Phồn vinh 3. Một quyền lao ra, không gian vỡ tan, có sức mạnh phá hủy thế giới. Đây là nói tầng 6 lực lượng sao? Thật không có khiến ta thất vọng. Nghiêm Phong lầm bẩm, hiển nhiên loại lực lượng này là vượt quá tưởng tượng. Ha ha ha, thống khổ đáng giá. Nghiêm Phong cảm thấy toàn thân lực lượng kinh khủng, cười ha hả. Đúng vậy, Thể dục đúc luyện là đơn giản như thế từng cái đột phá đều là cho nở dê sinh đây là phi thường thống khổ không có đầy đủ lực ý chí mặc kệ nghiêm phong là ai hắn đều rất dễ dàng luyện tập trên thực tế nó lẳng lặng chịu nhịn lá dụng thân thể gian vặt thân thể gây dựng lại cùng với ý thức chuyển biến cái này khiến cho thân thể cao ngất. cho dù sở hữu hỷ h hiệnn thực lực ngài cũng phải chuyên trú vào kiên trì dám nhẹ 647 giờ vận động 9 ngàn thức anh chân thân là tốt nhất tiên thiên tinh thần bảo dấu lực lượng nghiêm phongtàn ngập lòng tin Hắn có thể một quyền đánh bể kim huyện kim huyện tồn tại, cũng có thể áp chế kim huyện trung kỳ, lấy trung hòa kim huyện tồn tại. Hậu kỳ. Đây là thịt. cường đại, bước lên bầu trời. Cái này vẫn không phải một người đáng tin kết quả. Nếu như ngài tinh thông, thì hầu như có thể ở lĩnh vực thần thánh bên trong thống trị vô địch. Đây chính là lực lượng thể hiện. Lúc này, nghiêm phong giống như là một cái tiểu ác ma, đang ở hướng cùng một cấp bậc đầy. Những ngày khiêu chiến không phải huyết tưởng, chỉ cần thân thể rồi rào, hầu như có thể tái sinh Nghiêm Phong chẳng bao giờ kích động như thế quá. Chương 311: Lòng cương đại. Sau khi đột phá lực lượng không chỉ có gia tăng thật lớn, hơn nữa cũng chứng minh rồi thân thể hóa thân khả thi. Nghiêm Phong tâm càng thêm hưng hực. Cho dù làm dã thú hung mãnh làm hỗn loạn ác ma cùng đời sau tổ tiên mà lưu lại, cũng không biết vật lý trọng trọng chung cực bí quyết. Hiên Viên không phải ở trong game, ý vị này trải qua thời gian dài như thế đã qua 10 cái kỷ nguyên. Nhưng mà, thời gian dài như thế xác nhận tăng lữ không có thời gian luyện tập quan nghiệm. Hồng thủy bên trong không có phát sinh sự kiện trọng đại nhưng đối với thế hệ trẻ mà nói, cái này vẫn là một cái sân khấu. Hắn học đồ cũng cực kỳ an toàn, Nghiêm Phong thả lỏng một hơi. Trải qua nhiều năm trông trọn, ở Hồng Thủy trong thai nạn cuối cùng được để khôi phục phía trước, nó có đủ nhất định có sinh mệnh lực, những sinh vật này bắt đầu sinh trưởng, rút lui lực lượng có thể bạo phát. Chân chính kim huyện không bằng chó. Ở thai nạn phát sinh phía trước phải kinh khủng cao cấp hòa thượng số lượng. Đương nhiên, đại la tham gia thai nạn phía sau hầu như luôn là đột phá. Thế hệ trẻ tích lũy còn không cách nào đột phá, nhưng bọn hắn đã ở nhanh chóng bổ dưỡng bọn họ đã là thái ớt kim trước đạt đến hài lòng. Nghiêm Phong mới đột phá, nàng cũng không sốt ruột lưu lại. Khi nàng biết mình môn đồ không có bị thương tổn lúc, nàng liền không nữa quan tâm. Nàng ở trên đảo bước chậm, thưởng thụ ánh mặt trời tích mịch. Hắn không biết Nghiêm Phong có bao lâu thời gian không có giống phạm nhân giống nhau hành tẩu cùng thưởng thức. Trong bọn họ đại đa số người vì để cao lực lượng của chính mình mà chạy nhanh, sau đó bọn họ không có lui bước, bọn họ quên mất phạm nhân phương thức. Được rồi, con đường này là vô tình, mà không là chính mình vô tình. Đường của ta hẳn là theo nguyên bản tâm, tu đạo, minh tưởng, siêu việt, nghiêm phong tở giải, tuế nguyệt vô tình, hán vĩnh viên sống. Lúc này, Thiên Huyễn không còn là một cái cường đại hòa thượng, cũng không lấy anh hùng làm vinh, giống như phàm nhân giống nhau, túi đầu nhìn lấy thiên địa, ở đồng lai bước chậm, ở linh hồ câu cá, hoặc là ăn trái cây sớm sớm, hoặc là nằm tiêu tốn, đều cảm thấy ung dung. Cảm thụ thiên địa bản chất, linh hồn, phàm nhân, đại đạo tinh lọc cùng vỡ lòng đan vào một chỗ. Ở đồng lai đảo bên trên, Nghiêm Phong cảm nhận được đại địa, mà ở Hồng Thủy bên trong lại có mạch nước ẩm. Được rồi, rốt cục trở lại Đông Phương, ta không biết hai người bọn họ chuyện gì xảy ra. Vẫn là nhanh tới đây đến Chu Sơn cùng bọn chúng lần nữa gặp mặt. Một cái mỹ lệ nhân vật mới vừa bước vào Hồng Hiện lên bình nguyên phía đông, nàng có chút bị sợ ngây người. Nữ nhân nhạt trang phục màu xanh lục là không có gì sánh kịp, chợt nhìn lại, nó xem ra giống như là một bả kiếm sắc bén, từ trong vỏ đầm ra, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại giống như bình thường chúng sinh giống nhau, nội liễm bầu không khí. Lúc đó Ba người bọn họ ra đi, Thanh Sương hướng tây đi. Bọn họ đầu tiên hướng tây bắc đi bắt mình, sau đó tiến vào phía tây. Bọn họ đã tại Tây Bộ tu luyện, hiện tại lại về tới đây phía đông. Bọn họ đồng ý ở phía đông cùng huynh đệ của bọn họ tỉ muội gặp mặt. Lúc đó, bọn họ kim tiên tử lực lượng đều có chính mình đột phá, bọn họ muốn mượn Chu Sơn tới ngưng tụ nội tâm của mình. Đây là từ sư phụ giải thích. "Phu Đào đại ca, gần nhất có đại sự gì sao?" Đáng thương đạo cực kỳ, Dạ Vương lâu không có chú ý. Nói đến sự kiện trọng đại, Gần nhất sự kiện trọng đại là Long Tức Thân Vương cùng trời một thần tử giữa chiến đấu. Hai người bọn họ lẫn nhau chiến đấu, Nhật Nguyệt tiêu thất. A, Thiên Tiêu muốn đánh trận sao? Đó là không chính xác. Năm gần đây, các tộc Thiên Tiêu người đều ở đây tìm kiếm đối thủ tôi luyện. Cái này đã xảy ra rất nhiều lần. Không quan hệ. Nếu như ngài bỏ lỡ Thiên Tiêu chiến dịch, tổn thất sẽ rất lớn. Chương 312, gây nên chú ý. Ở một cái ở vào hoàng trấn thành phố nhỏ Hồng Hoàng khu phía đông, chung quanh mỗi người đều ở đây đàm luận đủ loại chuyện thú vị. Đột nhiên một cái tân văn, nhưng là lại đưa tới chú ý của nàng. Nếu như ngài muốn nói có chút lớn nói, như vậy thì phát sinh ở cách đó không xa một vị lão nhân uống tiên rượu, sau đó từ từ nói. À, lao hình, để cho chúng ta nói chuyện chu vi thanh niên nhân ở lêu lồng, hiển nhiên tin tức về ông lão vẫn là rất chính xác. Ha ha, ngươi nghe nói qua đại Hắc ma quỷ sao. Lao nhân vẫn không có lạnh ạ. Hán, ý của ngươi là cái này 477 tên khôn tiếp Cái kia hát cám tàn khốc tên. Ta nghe nói hắn trước đây thật lâu xuất hiện ở nơi này. Đầu tiên, hắn ở dê tờ chê tờ thiên sát thị tộc tuổi trẻ chủ nhân, cũng bị thiên sát thị tộc phát lệnh truy nã. Thế nhưng hắn căn bản không có thắng được hắn, thế nhưng tao thụ tên kia quá đen, trên thực tế đem rắn lực lượng dẫn vào rất xuống linh hồn tuyệt địa, khiến cho bọn hắn toàn bộ bỏ mạng. Ta không biết quân đội là như thế nào tin tưởng hắn cũng theo bọn hắn. Từ nay về sau, Song phương bắt đầu coi chừng, thế nhưng rất rõ ràng, Điền sát thị tộc tao thụ cực khổ. hắc, nghe nói cái tên kia cả ngày vẫn còn đang dao động đi lại Điền sát thị, bờ tộc Thỉnh Phảng. Điền xà thị tộc cực kỳ thảm, hơn nữa có một cái đại hắc ma quỷ tên. Là vào lúc này đi tới, đúng vậy, có một cái đại gia đình, ở chấn trên cũng có đại la, nhưng hắn thực sự không muốn hắn, mà thiền xà thị tộc đã bị thế lực khác cởi nhạo rất nhiều năm. Hát xác ma. Mọi người đều biết, nhất là hắn đối với điền xà thị tộc hiểu rõ hắn không lời chống đỡ. Ta không biết nên như thế nào đắc tội hắn, thế nhưng hắn bị hắn tóm lấy. Hắn có tin tức gì không? Ngài cần biết hắn đã mất tích rất nhiều năm sau. Mỗi người đều rất tò mò nghe nói mấy tháng trước Thiên sư phát hiện Đại Hắc Gác Ma hành vi. Tại loại này thiết kế bên trong, bọn họ liên hiệp phụ cận còn lại ba chi lực lượng chủ yếu, cũng ở Ngộng Long lĩnh mai phục. Trải qua một phen đại chiến, bọn họ rốt cục bắt làm tù binh một cái Đại Hắc Gác Ma, hiện tại nó bị khóa ở tại Thiên Sở thị tộc trong địa lao. A, còn chưa có chết. Cực kỳ đáng tiếc Thiên Kiêu nghe nói hắn có thể đứng lên đối kháng những cái này không có gì sánh kịp Thiên Kiêu. Mỗi người đều hừ thành. Xanh thoải mái nghe được tin tức này, cũng quyết định cái này Đại Hắc Ma quỷ chắc là chủ nhân của nàng Mạc Hân. Không chỉ có bởi vì nàng cử chỉ quá phận Hơn nữa nàng còn cảm nhận được Mạc Hân ở chỗ này bị bắn chết khí thức Nhưng nàng không nên đột nhiên bị bắt lại Nhẹ nhàng khoan khoái minh bạch đạt đến là có thể rực rỡ hào quang Hoặc là hắn cố ý làm xong rồi Nhất định có bất kỳ mục đích gì Được rồi, để cho chúng ta đi xem Đừng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn Thanh xương xoa chân mày ly khai Rắc, nhanh lên một chút Vật kia ở nơi nào Ta nói qua cho người sao Ta ở rất xuống linh hồn tuyệt địa trông được đến nó Chỉ cần ngài đưa vào có thể trực tiếp chứng kiến nó. Điên xa thị tộc, gầm thét, một cái trẻ tuổi người đàn ông da đen bị ấu đả. Hôn đản, dám đối với chúng ta dối trá, hiển nhiên ngươi đem nó lửa. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn muốn đem chúng ta dụ dỗ đến tuyệt địa. Một người rất tức giận, bọn họ thực sự cho là mình là đứng ốc. Huynh đệ, nhìn hắn, cái này không phải là cái lời nói dối một cái thanh niên nhân, nhìn mặt ngân trang nghiêm bề ngoài, không khỏi nói. Chủ nhân, ngươi không thể bị bề ngoài của hắn lừa gạt, rất nhiều người đều bị hắn lừa gạt ca, ca chấn kinh rồi cũng nhanh chóng giáo huynh đệ của hắn người này có bao nhiêu hắc. Vì sao? người hỏi cái gì? Ta gặp trưởng giả hắn chứng kiến một cái mông lung lão nhân tiến đến, mấy người nhanh chóng cúi chào. Chương 313: Tức giận. Trở về trường lối, hắn một mực nói sự tình ở Tuyệt Địa bên trong, ta không biết nó là đúng hay sai. Hèn, sau đó trực tiếp thăm dò linh hồn lão nhân rất tức giận, muốn trực tiếp tìm kiếm linh hồn. Hắc, lão nhân, ngài không sẽ tìm tìm linh hồn, nhưng sự tình xác thực tồn tại với Tuyệt Địa. Nếu như ngài tìm kiếm linh hồn Ngài đem không còn đường để đi, cho nên ngài chỉ biết mình ở nơi nào đúng vậy, mà ngươi lại không cách nào đạt được bọn nó. Mạc Hân nghe được linh hồn siêu tầm lúc cảm thấy lo nghĩ. Xa, ngày mai dẫn hắn tiến nhập tuyệt địa đột nhiên thanh em khiến cho lão nhân ngừng lại. Đúng vậy, tộc trưởng lão nhân tôn kính kính nể hắn, "Được rồi, nếu như ngươi dám đùa bỡn động tác võ thuật để mắt, ngươi đem không cách nào sinh tồn hoặc tử vong hắn lưu lại một lời khắc nghiệt, trực tiếp rời đi." Mạc Hân vẫn là giống nhau, mặt của hắn hoàn toàn không có đổi, thế nhưng chợt lóe quang mang ở trong mắt hắn tiểm thước, sau đó lại biến mất. Ngày thứ hai, ở tộc trưởng dưới sự lãnh đạo, thiên xà bộ lạc dẫn dắt Mạc Hân hướng phía rất xuống linh hồn tuyệt địa cầu sinh. Dọc theo đường đi, Mạc Hân rất trầm mặc, chỉ đi con đường kia. Tộc trưởng, tuyệt địa nguy hiểm như vậy, ngươi không cần mạo hiểm, ta cho rằng cái tên kia đã ở nói xạo. Hắn cách càng gần, hắn càng không ổn định. Vô luận như thế nào, khi ta quan sát nó lúc, hắn không thể làm bất luận cái gì chuyện khó giải quyết. Hơn nữa, sự kiện kia quá trọng yếu, phải thu được. Sa khuôn mặt bảo trì không thay đổi, hắn tiếp tục đi tới. Thất lạc linh hồn tuyệt địa là phía Đông Hồng Thai một người trong chư danh nguy hiểm nơi, đang nằm ở hai nạn bên trong. Trải qua vô số dã thú hung mãnh cùng tăng lũ sau khi chiến đấu, oang khí dần dần hình thành cũng ngưng tụ. Làm Đại La vào hiền lúc đi vào, hắn sẽ phải chịu bất mãn ta của hắn cảm giác. Liên Đại La vào hiền đều tiến vào bên trong. Từ đó trở đi, Đoạ Lạc chi hồn tuyệt địa ác danh ở toàn bộ nạn đói bên trong lưu truyền ra, không có người dám tiến nhập. Dẫn đường ở tuyệt địa bên ngoài, xa hồn hướng Mạc Hân giống to hơn. A Mạc Hân không nói lời nào, đi thẳng vào. Con rắn kia ở xà hồn trong mắt loay ra, muốn biết mình đang suy nghĩ gì. Ở tuyệt địa, hung mánh linh hồn đang tức giận. Cho dù là ngoại vi cũng là đủ ảnh hưởng kim hiển tư tưởng, nhưng ở mạc hân dưới sự lãnh đạo, nó không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại, chính là như vậy. Mạc hân chỉ vào trước mặt sơn cốc đối với sở có người nói. a ngươi đang làm cái gì, ngươi không phải nói ngươi sẽ không giết ta sao. Thế nhưng, chính là con rắn này linh hồn bắt được mạc hân, cái này khiến cho mạc hân lại càng hoảng sợ. Không Nam hắc hai tử Ngươi nghĩ cùng chúng ta giao tiếp, ngươi quá ôn nhu xả hồn cười to. Ngươi giết ta, thậm chí không phải suy nghĩ đi ra ngoài. Mạc Hân giết gạo, nhưng bị bắt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tín nhiệm ngươi. Chỉ cần ta lấy linh hồn ấn ký khống chế ngươi, ta là có thể tự do ra vào. Tuy là ta không biết ngươi vì sao có thể ra vào tuyệt địa, nhưng chỉ cần ngươi có thể khống chế ngươi, ngươi có thể dẫn đường. Lấy là hiền hiền, khẳng định không có một đơn giản. Mạc Hân không ráy rùa nữa, mà là kích động nói, thế nhưng... Đem ngươi mang tới nơi này là mục đích của ta chứng kiến một cái hoang đường mạc ân, xa hồn không khỏi bị đánh bại. Tiếng oanh minh. Tại hắn trước khi nói, tuyệt địa bạo phát bạo tạc, vô số hung mánh linh hồn hàng lâm đến mỗi cá nhân trên người. Hưu ba, đang ở xá linh gần hướng mỏ xin lúc nổ súng, một bả lưu ly kiếm phi hướng không chung cũng chẳng thủ. Ai dám trở thành địch nhân của ta? Xa hồn rất tức giận, kiếm quá nhanh, hắn không thể không buông tha hất tâm, ngăn trở đột nhiên tiến công. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi này, ngươi chỉ cần giúp đỡ tám Chương 314, vấn đề. 100 đồng sẽ trôi qua rất nhanh. Ở phía đông hồng thai địa khu, tầng khí quyển xanh đúng tươi tốt. Mỗi người đều tụ tập ở trên nóc nhà. Phải chịu chú ý một ngày gần đến, bầu trời không chỗ nào không có mặt, khắp nơi đều ở đây đi tới. Ta thực sự rất chơ mong, ta muốn biết ai có thể cười đến cuối cùng. Rất khó phán đoán, bọn họ đều là tuyệt thế, cơ hội không có phân biệt. Ở tiêu trừ vô số chiến tranh sau đó, chỉ có 20 hoặc cả ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh nhiều người có tư cách tham gia. Bọn họ ở vô số trong linh hồn trổ tài mà ra. Ở trên nóc nhà, mỗi người đều ở đây nói chuyện với nhau, nhìn ai có thể đứng vững được bước chân. Xem, có người ở nơi đây đột nhiên lớn tiếng quát rượu đưa tới chú ý của mọi người. Nắm nhìn bốn phía, xuất hiện vài cái chữ số, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Đó là Long, Bạch Hổ, Huyền Võ, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng Người Thừa Kế. Hoa, Kim Tinh Nhân cùng Sì Di Ú đều ở chỗ này. Một khắc làn sóng nhỏ là Thánh Địa Hậu Duệ. Nói đúng là... Thanh Điền bằng bằng hậu đại thực sự rất náo nhiệt chứng kiến những cái này tuyệt thế Thiên Kiêu xuất hiện, mỗi người đều rất hưng phấn, có rất nhiều là thành quần kết đội, có rất nhiều là cô độc, bọn họ cũng đứng ở trên nóc nhà. Hai anh. Khi Thiên tiêu gặp nhau lúc, động lượng bạo phát, người vây xem lùi bước. Đây là vì xác định bọn họ là có phải có tư cách ở trên vũ đài chiến đấu. Thiên Kiêu cũng là cường giả cùng người yếu. Không hề nghi ngờ, từ mấy tỷ tiên tại bên trong trọn lựa đều là tinh anh, không có ai khuất phủ. Ha ha ha, không có tr Cái này nóc nhà là vì ta kiến tạo. Theo Thiên Kiêu chênh đoạn, tiếng gời to vang lên, kinh khủng thế vang lên, tung bánh không gì sánh được. Nói cách khác, một đám con kiến như thế nào xứng đôi chúng ta một cái khắc quỷ dị thanh âm chuyển đến, vô tận ma pháp, đây là không có thể ngăn trở. Ta thấy hai cái chữ số đang lóe lên, đi thẳng tới phía trước. Trong đó một con rồng, hàng dài, thiên nhất, chỉ cần dám lãng phí, ngươi liền dám biểu hiện ra xấu á một vị trong đó tràn ngập phá hư nói rằng, những người thừa kế này là người lãnh đạo, không phải chân chính tuyệt thế thiên kêu mà là các loại chủng tộc lực lượng trừ bị, trên bảng danh sách cường giả so sánh với, hai người kém rất nhiều. Ngươi là ai? dám cùng thanh niên đại sư đứng trùng một chỗ. Tự đại, trẻ tuổi chủ nhân đến rồi, có thể dễ dàng áp chế người đám người làm cho này hai cái cường đại thế cảm thấy xấu hổ, lập tức tức giận lại sinh ra khí. Ta không biết là có hay không sẽ chết đánh một quyền, mấy người trực tiếp bị khiếp sợ. À, các hạ thật tốt quá, chắc là Tây Phương đang ở nên Nam Tử gần bị giết lúc, một nhân vật hiện lên, ngăn trở hắn tập kích. Long ở chỗ này ta không biết được người ở nơi nào. Long Tước xuất hiện là một khát tràng đại ân, chủ xuất hiện. Bọn họ chắc là giã thú hung mánh cùng ác ma người thừa kế có một rất khác biệt nhân vật. Là tinh không gia tộc phồn tinh chi dạng. Hít khá zh zh zh, giã thú hung mánh, ác ma, chúng nó cũng ở nơi đây, đại sự. Nghe xong cái này hai công ty lịch sử sau đó, mọi người đều hơi khiếp sợ. Người biết, bọn họ đã nhiều năm, bọn họ đã bí mật bồi dương hai. Không nhân vật như vậy. Ngài muốn cùng hồng hoàng lực lượng cạnh tranh sao ta nghe nói các ngươi là như thế nổi danh, ta không biết bọn họ là có phải có đặc biệt tên. Hắc, mặc kệ thế nào, ta đem đen nhánh vãn, là thế hệ này nhân chủ nhân đối mặt hai người cười náo, Long Tước cùng Hưng Thịnh Nghiệp nhìn qua không có biến hóa, lẳng lặng cùng đợi. Chương 315, băng lãnh. Qua đây. Nghiêm Phong mở mắt, rời đi ánh mắt. Vài người khác vật xuất hiện, những cái này chân chính tuyệt thế thiên kiêu cũng xuất hiện. Thiệt nhất, bị vứt bỏ, lão hổ, phượng hoàng múa, Lâm điền, Thương Tạ 4 theo mấy người xuất hiện, hiện trường đột nhiên trở nên ná tĩnh càng tăng áp lực hơn nữa. Bọn họ là thiên đường kiêu ngạo, tuyệt thế vô song, bọn họ là chân chính nhân vật chính. Tỷ tỷ, cái kia đại gia hỏa làm thương tổn ngươi. Đi thôi. Được rồi, ta dám đả thương tỷ tỷ của ta, về sau ta sẽ giết hắn đi. Trong bóng đêm, ba nhân vật đứng lên, nghe được một tiếng thanh âm. Thủy Ngưu cùng Mạc Hân cũng đã nghe nói qua sư tỷ ở Tây Phương từng trải. Lúc đó, đây chỉ là Kim Hiền thành công lục sắc xương giá. Bọn họ còn bị tiên huyết hấu đả, bản thân bị trọng thương. Hai người trời sinh bất mãn, lớn tiếng báo thù ta sẽ làm chuyện của mình, ngươi nên tìm được một cái đối thủ xanh thoải mái là một lãnh khốc tự hào người, hắn sắp mở thương. Ân, đó là lang, nhưng ngay từ đầu có điểm vui mừng. Thủy giao chỉ vào xì dị hữu thị tộc chủ nhân. Ta cực kỳ tùy tiện, ta không biết, bất luận kẻ nào đều giống nhau. Mạc Ân hô to. Đây là bọn hắn ba cái. Ta nghe nói hắn là người thừa kế. Đây là một loại khác lực lượng thần bí ba người này xuất hiện, khiến cho mỗi người đều đoán được thân phận của mình. Là ngươi, ngươi còn sống. Ha ha, ha là ta. Cái kia chảy máu người thấy được lam sắc xương giá, người ha hả. Rõ ràng xương rất lạnh, ngạ mạn đứng, không chút biểu tình. Ha ha ha, xu nữ hải, nếu ngươi ở nơi này, liền không nên rời khỏi lan á lần nữa gặp lại thủy Dược, cắn răng, mấy năm này nàng cũng đánh rất nhiều chiêu. Tỷ tỷ, ngươi muốn ta huynh đệ giúp ngươi sao? Mặc Hân ngưng mắt nhìn lặng lặng, lần nữa nhìn thủy giao. Không cần, tiểu lang cực kỳ khả ái. Thủy giao nói lúc, hàm răng của hắn nói ra huyết, hắn giám xúc nói như vậy, đối mặt mỗi người ánh mắt, đây càng là làm người phẫn nộ. A ta muốn nướng thịt sói. Thật đáng tiếc. Mạc Hân lắc đầu, thở dài, cái này tiến thêm một bước kích thích ốc nhị phu hàm răng. Mạc Hân nhìn đoàn người, dường như không có làm người vừa lòng đối thủ. Cuối cùng, hắn đưa mắt tập trung ở Đêm Đen nhánh vãn. Vừa rồi hắn dường như cực kỳ ngạ mạ, sư phụ cũng là đối mặt hắn ác ma tổ tiên. Hắc, ngươi là một cái ác ma, có người gọi ta là Hắc Sát đại ác ma, chúng ta hẳn là càng ngày càng gần. Mạc Hân khóc, chỉ vào Đêm Đen nhánh vãn. Hèn, hiểu hiểu cái này là đối phương chẳng đáng. Ha ha ha. Mạc Ân cũng không tức giận, chỉ là ngưng mắt nhìn Điềm Vãn. Đoàn người tụ tập, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, phút thứ hai là tính quyết định chiến đấu. Tất cả những người khác đều đã ly khai nên lĩnh vực, bọn họ không thể xen vào loại này chiến tranh. Khủng bố sóng chiều là đủ rét chết đang đến gần đám người. Đây là hoàng đế giữa chiến đấu, tạo chính mình đứng ở thế bất bại cũng tạo định phòng. Ở trên nóc nhà, lực lượng cường đại tụ chung một chỗ, bao hàm chí cao vô thượng lực lượng, cũng vì trận này tính quyết định chiến đấu mà được hưởng trời cao lực lượng. Đu thời cơ đã đến, mỗi người đều giống như nóc nhà. Hồng hai bên trong vang lên hùng vĩ thanh âm, rất tốt, tựa như chuyển lên chín tiên nhất dạng, mọi người đều biết chiến tranh đã bắt đầu. Trong đó chỉ có khoảng chừng 12 người có thể tiến nhập. Mỗi người đều thiểm thức cùng tồn tại liền xuất hiện ở trên nóc nhà. Tuần Hoàn Pháp Luật, không chỉ có vi phạm người khác hiếp bức, hơn nữa vi phạm thiên địa ý chí. Long nhất nhất định phải tìm đến vương triều Hầu Duệ, Thiên Long thần quyền là bá khí, có vô số tà ác cùng vứt bỏ chi chiến. Lúc này, bọn họ cũng là chính xác Hương thị nghiệp tìm được rồi thiên nhất, Phượng Hoàng Múa cũng cùng cái chức triều đại tương phản. Tựa hồ có hơi chung nhận thức. Chương 316, ngạo khí. Hầu như hết thể tộc duệ đều là Vương triều Thánh địa hậu duệ. Nhẹ nhàng khoan khoái ngạ mạ, lãnh khốc, quang vinh, đứng ở đối diện, khiến cho Thẩm Khiết sợ. Mặc dù nàng biết đối phương rất cường đại, thế nhưng đối mặt nàng, cái này giống như là một thanh lợi kiếm vậy vết cắt chính mình. Đối thủ rất cao, nhưng bây giờ hắn là một cái địch nhân cường đại. Ta muốn thấy xem, làm sao có thể thắng được ta. Tiên huyết bị bán chết. To lớn móng vuốt bao trùm bầu trời, sau đó bị chụp ảnh đến thanh xương. Lênken 4. Kim thiết thanh âm làm người ta chặt lưỡi, kim tuyên kiếm xuất vỏ, vỡ vụn hư không, va chạm mủy diệt, kiếm khí tung hành, thú ảnh 217 bao phủ bầu trời. Giống giống giống. Tư vô số dã thú trong miệng nghe được như là dã thú tiếng quanh mình, nó đang run dậy. Hai nước thế lực đối kháng lẫn nhau, song phương đều dùng chính mình thủ đoạn tích cực tiến công. Kính bài hết thể dã thú tiên huyết sôi trào, làm người ta kinh ngạc ánh mắt tăng lên. Đối với hết thể dã thú chân chính kính bái thống trị cả thế giới, khủng bố trí cao vô thượng. Thanh xương mặt bảo trì không thay đổi, kiếm chỉ hướng thiên không, vô số kiếm năng lượng tán lạc tại các nơi. Khởi bước chi kiếm, vũ động thế giới ở bên trong trời đất tự hồ chỉ còn lại cái kia tươi đẹp màu sắc. Đây là vô tri cảnh khởi nguyên, nàng trên thực tế xúc động loại tâm tình này, thực sự là quá kinh khủng ẩn nốt la kim hiền thất kinh, thanh kiếm kia quá thần kỳ. Đạo sĩ biết ai là người thừa kế sao? Một cái khác hỏi. Không phải, ta không biết vị nào chí tôn lão sư đã dạy nó. Nên danh nam tử cũng cảm thấy bể bại, không có thu được bất cứ tin tức gì. a không cần lo lắng, xem bọn hắn hai cái, người sẽ thắng Được rồi, với ta mà nói rất khó. Bọn họ đều không chấp bại. Ở cuối cùng một phút đồng hồ phía trước có thể sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Làm lời của hai người thất bại lúc. Kiếm giết chết tất cả giã thú, không gian hỏng mất, kinh khủng sóng chiều tới, để lại chân không. Hai người lùi bước, xấu hổ, hiển nhiên ở trong chiến đấu đều bị thương. Thật là ta nhìn, nhẹp, nữ nhân, ha ha ha. Ta có chút hưng hứng phấn. Hắn liếm khỏe miệng một cái tiên huyết, máu tươi ánh mắt lóe ra tiên huyết. Loại chiến đấu này đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Tay phải chuyển biến lúc, đại kích thuộc đã ở trong tay hắn, cả người hô hấp đều ở đây. Kích diệt tuyệt thế giới tiên huyết uống, trường kích phá, bị cắt thành phôi xương. Thanh xương mắt lóe ra bất đồng quan mang, cầm kiếm của hắn liên tiếp, làm vũ khí va chạm lúc, tiếng rất lớn, không gian bị xé nước. Hì hì, tiểu lang, người ngoan ngoãn coi ta là làm sủng vật, ta sẽ hảo, hảo đối đãi ngươi về phương diện khác, thủy giao tránh khỏi nhanh sói tập kích cũng tiếp tục cười to, khiến cho Lang Vương một lần lại một lần rít đảo. Lang ngời mặt trăng, máu tươi ánh trăng lang không. "Chết cho ta." Lang hàm răng rít đảo, lang tộc xuất hiện, ác ma huyết nguyệt dường như hủy diệt hết thảy chúng sinh. "Liên nhân, sáng tạo." Thủy giao tay bị phong bế, to lớn hoa sen thế giới bao phủ toàn bộ không gian, cắn nuốt nhanh sói ma lực, cũng không tiếng tiêu diệt. "Hắc, tiểu lang, da của ngươi tóc hảo hảo." Sắp chết nghe được thủy giao lời nói, hầu như mất đi lý trí. Bất kể là loại nào công kích Thủy diêu đều có thể ung dung giải quyết. Trực tiếp ở trong nhục thể chiến đấu, nỗ lực dùng thân thể áp chế đối thủ. Cái này tiểu cô nương rất kỳ quái, hầu như tất cả ma pháp lực lượng đều có thể bị thôn phệ. Cái này quá đáng sợ. Nói đúng là mất đi lý trí. Cái này dường như cực kỳ đáng ghét. Ta không biết hai người có cái gì. Chương 317, buồn bực không lên tiếng. Mạc Hân càng thêm kiếp sợ, hai người đang chiến đấu. Bọn họ là hai cái cổ xưa dã thú. Va chạm, đáng sợ thân thể đối kháng, vũ trụ tiếng nổ liên tiếp xuất hiện. Dĩ nào, thế rồi bóng ma ban đêm uống rượu, vô tận bóng ma chiếu nghiêng xuống, cắn nuốt Mạc Hân. Trấn Thiên tháp, kiêm nén ta mọi người một tòa bảo tháp lên không, phát sinh ánh sáng mở tối, bảo vệ Hắc Tâm, phù cận không có đồ đạc. Giống trận 4. Mạc Hân dĩ nào, hai tay bắt lại bảo tháp, nhập vào bóng đêm. Nhìn mảnh liệt Hắc Tâm, đêm vẫn có chút lạnh, cái này chủng thế quá nóng nảy. Ác ma linh chủ, thiên đường ác ma bộc phép, ác ma chi nhận, đem nó cho ta Hắc đêm hạng nặng vũ trang, cầm trong tay ác chi nhận cũng hướng mọ xỉn cắt tới. Chiến tranh tiếp tục tiến hành công bố 6 triệu lần tràn. Người phía dưới thoạt nhìn rất nhiệt tình. đích thật là hoàng đế chiến đấu. Cùng bọn chúng so sánh mới, hắn nhỏ kém rất nhiều. Vài cái tộc duyệt dồn dập hướng Vương Triều nổ súng. Lăng Phi thường bá khí, vốn có quốc vương phong cách. Đối thủ cơ hồ không có lực lượng tiến hành phản kích. Phượng Hoàng, phượng hoàng không, vô tận hỏa diễm, hỏa diễm, lão hổ. Sức chiến đấu tuyệt đối bất khả tư nghị. Vài cái chủng tộc hậu duyệt sức mạnh to lớn. Về phương diện khác, triều đại hậu đại đối lập nhau yếu kém. Nếu như ngài đảm luận điên cuồng, Như vậy chân chính điên cuồng liền là chân tránh điên cuồng cùng đông tha. Từ hai người sinh ra tới nay, bọn họ ở sinh và tử bên trong vẫn đối mặt với lẫn nhau, tiếp tục bọn họ phân liệt đấu tranh. Chân chính trường sinh bất lão, hai người đều đang điên cuồng chiến đấu, liều mạng, cuộc chiến sinh tử. Hương thị nghiệp cùng thiên nhất nhân cân sức ngang tải, nhưng không hề giống hai người kia điên cuồng như vậy. Thiên thiêu ngạo mạn vốn có vô cùng sát lục ý nghĩa. Tựa như hàng ngàn hàng vạn buồm cạnh tranh, hàng trăm hàng ngàn cạnh tranh dòng suối, cùng với liệt sóng chiều cỏ giữa bãi cát Chiến tranh đã tiến hành rồi thật dài thời gian, hết thể tộc Dụệ cùng Triều Đại đều có người viên thương vong. Hiển nhiên, chủng tộc Phương Diện chiếm phía. Vương Triều chỉ có phản Vương Triều hậu Duệ. ở bên kia, có Long, Phượng Hoàng cùng Lão Hổ. Người yếu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bước tiếp theo chính là dựa vào thủ đoạn của bọn họ. Long Tước nói: "Hắc, ta nghe nói Long Tước thân vương đã biến thành một con rồng, hàng dài. Ta muốn hướng hắn học tập." Lão Hổ đầy có lòng nhiệt tình nhìn chằm chằm Long Tước, cười khanh khách, bởi hai người đều rất ưu nhã. Tiểu cô nương sẽ không quấy rầy ngài, cho nên để cho chúng ta giáo cái hoàn mỹ phương pháp." Phượng Hoàng Múa đối mặt không hoàn mỹ, khi thế chạm vào nhau. Đến tận đây, mãnh liệt đối kháng đi tới, chân chính tính quyết định chiến đấu đi tới. "Không không, Phồn Vinh 4. Khoang Tạ, ngài chủ nhân căn bản không phải ta chủ đối thủ của người, ngài cũng không phải, nhưng ta là lên đỉnh đá kê chân vứt bỏ cùng thường Tạ đã ở chiến tranh phần cuối, song phương đều tuyệt vọng. Bị vứt bỏ năm ấy, chủ nhân của ta đánh bại hắn, không phải là bởi vì hắn không bằng trước kia xuất sắc." mà là bởi vì hắn mất đi một ít gì đó, sau đó khiến cho thanh điền có cơ hội. Ngày hôm nay, ta sẽ vì chủ nhân thắng được tất cả. Cho ta tử vong. Bác Minh Quỷ Liên, tản ra hài hước khí tức, bị nhốt cùng quang đi. Nuẫn trùng điều khắc, linh hồn chi kiếm, mở ra ta. Quang kiếm trong không, đương đương thanh em không ngừng nghỉ. Giống trận 4. Tử vong đúng là hôm nay sinh hoạt. Đây chính là ta ý tứ. Phương Bắc xã hội đen nuốt sống bầu trời. Nghiêm phong hóa thạch vì cự thú, thôn phệ tất cả. Thiên địa là duy nhất Bầu trời là đáng sợ quăng đi cung bày ra cao cao tại thượng thiên địa ma lực, quan sát mọi người, áp chế tất cả. Va chạm sinh ra khủng bố sóng phát tán Tứ phương, chỉ còn xót lại chân Cung linh. chương 318, Hương Phấn. Hiên viên tỉnh, nhìn bên cạnh 100 đạo sĩ nhảy cấm hoan hô. Đào hưu đi ra. Có thu hoặc sao? Tốt. Kết thúc. Bạch chân mỉm cười. Cái gì? Người thành thánh. Cái này rất kỳ quái, càng không cần phải nói ở loại hôn loạn này bên trong có hơn 100 người đạt tới thánh độ cảnh giới càng không cần phải nói có mấy vị đạo sĩ đã dẫn đầu tiến vào thiên đường nói. Đúng vậy. Hiên Viên trấn Cửu Nhị Linh quyết định, dù sao ở bản cổ khai thiên sau đó, nơi đây không chỉ có 6 vị thánh đổ cùng Hưng Quân. Nơi này hỗn loạn là nhiều như vậy. Nghĩ đến bản cổ, Hiên Viên hương phấn mà đối Bạch chấn động nói, theo ta. Cái này không biết che đậy đạo giáo bằng hữu, liên quan tới người nghèo một chuyện khác là trọng yếu, bọn họ đang chuẩn bị đợi đạo giáo bằng hữu tỉnh lại cũng hướng đạo giáo bằng hữu nói gặp lại hắn lập tức nói ấy nấy. Được rồi. Hiên Viên nghĩ một hồi Sau đó tự đi bản cổ. Sống chết của hắn vẫn là ẩn số, vì sao hắn lại muốn đem hắn kéo vào đi, nếu như hắn có thể cùng bản cổ có quan hệ, vẫn không tính là quá vãn. Cho nên, xin chú ý đạo giáo. Đi nghèo khó đường tiến thêm một bước về phía trước. Một lát sau, hắn rất khác biệt rời đi. Nhìn mấy trăm cái xa xôi nhân vật, bầu trời cơ khí ngừng lại, thở dài lắc đầu, đi tới bên kia. Ở to lớn trong hỗn loạn, thiên đường một dạng cơ khí đã vận chuyển sắp xỉ 10. 0005. Cuối cùng đã tới. Ở phía xa Ngài có thể chứng kiến phát sinh vô hạn sức sống trùm sáng màu xanh lam. Nó là màu xanh liên hoa. Đoá hoa này có 5 phiến lá cây, nở rộ 24 tấm cánh hoa, thuần nữa rất đẹp. Nếu như muốn đầu viên ngói trích thủy, sắp có vô hạn lượng phóng xạ quang, cao thấp số lượng vạn hình bông, giống một điều đại đạo giống nhau thông thả xoay trọn. Màu xanh liên hoa dưới là một cái tinh thần hồ nước, cái ao thủy là làm sắc, tản mát ra vô hạn sinh mệnh lực. Liên hoa có 5 loại mầm mỏng, màu đỏ, hắc sắc, kim sắc, thanh sắc cùng hoàn sắc. Trong đó Hoàng sắc hoa sen chủng tử viễn lớn hơn còn lại 4 cái mầm mỏng, mà chính là bản cổ thôi xanh cái này một khai sáng tính thành quả. Bầu trời cơ khí tiếp cận hôn loạn hướng Liên Thanh Liên đệ một cái tinh thần can nguyên. Hít sâu một hơi, ta cảm giác dọc theo đường đi tinh thần năng số lượng tiêu hao rất nhanh bị bổ khuyết. Cuối cùng là đứa trẻ tốt. Hiên Viên lẩm bẩm. Vì vậy, Hiên Viên đứng ở hôn Loạn Thanh Liên bên người. Có một ngày, Hiên Viên đang ở hướng hôn Độn Thanh Liên giảng đạo. Khi ta chứng kiến hắn lúc, hắn tràn đầy sức sống, trên đỉnh đầu nở 3 đóa hoa. Hắn nói một cái tuyệt diệu nói, cái từ này tốt, tốt. Tên cực kỳ nổi danh, cực kỳ nổi danh. Không biết thế giới, vạn vật mâu thân, cái này quá kỳ diệu, luôn là khát vọng chứng kiến nó hy sinh, hai người kia cùng tên nhưng cùng với danh, cùng tên bí ẩn, thần bí bí ẩn, cùng với hết thể bí ẩn đại môn. Khúc trách quyền, ngưỡng là thằng tắp, đây là dư thừa, tệ là mới, thiếu tức là thiếu, càng nhiều là làm người hoang mang. Đây là căn cứ vào thánh nhân ôm. Không muốn tự xem đến nó, không muốn tiếp thu nó đương nhiên, không muốn chính mình cắt kim loại là thành công người cũng không muốn hy sinh lực lượng của chính mình, cờ thờ UF2 không đánh cái, cho nên thế giới liền không thể cùng với một. Sáu chống lại, cổ đại hay là khúc thì toàn bộ, không cần làm ra giả tạo hứa hẹn. Thái thượng Đông Nguyên Lăng đảm bảo Thánh Hiên Thai nạn người giám hộ trí tôn Thái Cực Diệu cảnh, Đồng Huyền, quân chủ, kỳ diệu người, Đồng Đồng Triệt, Huyền tuyên Hiên, Linh Bảo phe phái, Thánh Hiên phe phái cùng chi nhánh cơ cấu, hữu tế, vì để tránh cho tất cả tội ác tập kích, ta sinh mệnh không khỏi ta tới quyết định, bảo hộ sinh mệnh, giữ Thiên Quốc nguyên tố cơ, trời xanh hồn nhiên, Chương 319, chính xác. Kinh văn vi diệu cùng vi diệu đường nhỏ cùng phương pháp cũng là chính xác. Thông thả không còn là tuyên truyền giảng giải mục đích, mà là bản thân nó đang ở chậm dãi châm mê. Tục ngữ nói, từ chuyện xưa vật bên trong học tập là mới sự vật, nó một lần lại một lần nói cho ngài biết sự thực. Mấy triệu năm. Hiên viên Duy Tu là một tiến bộ lớn, đã tiến nhập chuẩn thánh hậu kỳ. Cơ hội vừa đến, có thể tiến nhập thánh đồ cạnh giới. Trên thực tế, bây giờ thiên đường phi thường thống khổ. Vì sao? Ban đầu ngày hôm đó tại Bội là Tam hồn bảy hồn cơ bản phương pháp. 12 nói cách khác, nó bắt đầu tích lũy ở chuẩn thần thánh trong lĩnh vực, sau đó chia làm 10 cái hóa thân, cũng trực tiếp đem thánh nhân lĩnh vực chuyển lại đến thiên đường lĩnh vực. Hiện tại, hiên viên có lưỡng chủng tuyển trạch. Một loại là giống như còn lại thời kỳ hốn độn như thần luyện tập, đầu tiên phá tan thánh độ, sau đó phá tan thiên đường, nhưng muốn từ thánh độ phá tan thiên đường, chí ít phải có hốn độn linh bảo, bởi vì chỉ có hỗn độn linh bảo mơ y mới có hoàn chỉnh ghi chép quy tắc. Tiên nghiệm bảo tàng quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Tựa như tự nhiên hỗn hợp túi giống nhau, bên trong chỉ có một ít không gian quy tắc, thế nhưng cũng không hoàn chỉnh. Một loại khác là giống như trước bầu trời cơ khí như vậy luyện tập 3 cái linh hồn cùng 7 linh hồn cơ bản phương pháp, nhưng đây là nguy hiểm. Khi trước thiên đường cơ khí bị giết chết, vì vậy có thể sử dụng trước mặt thiên đường cơ khí. Coi như hết. Khiến cho chúng ta chờ đợi đột phá. Hiên viên lắp đầu, hướng về phía trước mắt hôn loạn thanh liên thở dài. Vì sao còn chưa ra đời đâu? Hắn đột nhiên bắt đầu run đông đông đông phát sinh tiếng tim đập đang ở hiên viên cho rằng bản cổ gần sinh ra cũng chạy cho lúc, hắn chứng kiến hướng liền khánh liền tăng nhanh đối với dòng không khí hỗn loạn hấp thu, cũng không có gì dị thường. Điền cắt chạy về, nghĩ đang ở khôi phục thông thường hỗn loạn thanh liên. Ta đã ở chuẩn thánh hóa hậu kỳ thực tiễn, đại đa số pháp luật đều có thể chế định, cho nên vì sao hiện tại không thực tiễn đâu khi ngài suy nghĩ nếu như vậy làm lúc, hắn quyết định đầu tiên trong luyện tập canh máy móc, thế nhưng mối liên hệ này phi thường tốt. Phía tử. Trong cuộc đời vạn vật là thiên đường muốn tài bồi pháp lệ. Loại này lễ tiết vẫn thực hành đến cuối cùng một người tiếp xúc tất cả mọi chuyện vật, tất cả mọi chuyện vật đều là bọn họ hóa thân. Đứng lên. Thanh âm của một nam nhân đột nhiên từ trong hỗn loạn chuyển đến, đây chẳng qua là thiên đường. Lúc này, 12 khối loạn thạch trên không chung nổi lơ lửng, 12 đài bầu trời cơ khí chậm dài xuất hiện, bầu trời cơ khí mỉm cười ra lệnh cho bọn họ. "Ngươi, nghiên cứu tạo đội hình. Ngươi, đi chơi ngẫu nghệ thuật. Ngươi, đi luyện tập kiếm thuật." An bài công việc của mấy người, nhìn lam sắc áo nước, Hiên Viện trợ lý ở tâm lý, rút ra một cây tế trúc tử đem tinh chế, sau đó biến thành một cây ống trúc. Ống trúc tản ra bẩm sinh khí thức, nhưng là bẩm sinh tinh thần. Quý trọng, nói loại hỗn loạn này không có tương lai, cho nên thời kỳ hỗn độn ác ma làm 813, vô luận là cái gì, đều là bẩm sinh tinh thần bảo dấu. Mặc dù trong đó một ít hay là tiên tiên tinh thần bảo dấu không bằng đời sau giao bầu tốt, nhưng một khác chút thì là quý tộc sinh ra. Càng không cần phải nói bắt quái, tại sao muốn dùng loại này ngày tháng nhưng cơ khí chế tác như vậy ống cũng là bởi vì cái kia lam sắc hổ, Hiên Viên nhìn chằm chằm vào nó nhưng lập tức khiến cho cho hắn mượn 10 can đảm, hắn cũng không dám cùng Phan Cổ mạnh mẽ cùng nhau ăn cơm. Vậy tại sao bây giờ dám? Chỉ là Hiên Viên tính toán một chút, đây không phải là bản cổ thức ăn, mà là của người khác bài tiết vật. Không phải, nói xác thực, là thời kỳ hốn độn lục hoa sen bài tiết vật. Mỗi lần thời kỳ hốn độn lục liên hoa xoay cho lúc, những thứ này linh tính dịch thể thì sẽ từ trên mặt cánh hoa ngã xuống. Chương 320, thần kỳ. Những thứ này linh tính dịch thể chậm rãi tụ tập đến trong ao nước. Hiên Viên đem ống trúc đặt ở linh bãi, một chỗ khác cùng hồn nguyên túi tương liên. Nhiều năm trước tới nay, hiên viên mặc kệ nó chiếm được cái gì, đều chất đầy hồn nguyên găng tay. Chậm rãi, hồn nguyên găng tay cũng vốn có thế giới phong cách. Bờ sông cỏ xanh, bạch thắng đầu gỗ, chỉ là không có sinh mệnh. Từ hỗn hợp nguyên túi tinh thần căn nguyên đến xem, nó bị tinh thần dịch thể tuế mà trở nên càng ngày càng linh tính, toàn bộ hỗn hợp nguyên túi đều có rất nhiều quan hoàn. Hiên viên nhìn hôn loạn thanh liên, nghĩ thầm, ngươi nhất định đúng việc này khó chịu. Ta đã ở rạm bớt ngươi gánh vác. Lời tuy như vậy, Hiên Viên vẫn có chút lo lắng, vì vậy hắn vòng quanh Hỗn Độn Thanh Liên đi tới. Vương ngũ Nguyên làm cự linh tổ phía sau, dùng năm mảnh ngũ nguyên làm linh bảo áp chế cự linh tổ. Từ lần trước tinh thần quay vo nở dế tụ hội tới nay, Hiên Viên hiển nhiên cảm giác được Hoàng Liên chết nhảy lên nhanh hơn, e rằng gần sinh ra, sở dĩ Hiên Viên không hề cổ súy, mà là tốn tinh luyện linh bảo cũng thu thập thực tiễn, chúng ta phải biết, bản cổ lúc sinh ra đời liền ly thiên không không xa. Hiện tại, ta không vội ở tìm kiếm thời gian, cũng không có thời gian đi tìm thời gian. Đột nhiên, Toàn bộ hỗn loạn thanh liên bắt đầu dao động. Đông đông thanh âm, tựa như tim đập giống nhau, càng lúc càng nhanh. Luyện chế linh bảo linh cơ thân thể chấn kinh rồi, sau đó nàng vui mừng quá đỗi, thoạt nhìn giống như bản cổ gần sinh ra. Hiên Viên muốn. Đột nhiên, Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình, sau đó ý thức được chính mình tại tự lầm bẩm, phải là như thế này. Hiên Viên tại sao sẽ như vậy? Sự thực chứng minh, Hiên Viên mới vừa từ trên đường lớn thu được một cái tin tức, nói một cái cường đại người gần sinh ra. Hơn nữa biết tràn ngập hôn loạn bảo tàng. Cái này cường đại người có tà ác tinh thần, đem giết chết 3000 người. Những cái này giết chết người đại nhân này vật người sẽ thích. Chỉ có chiếm được tin tức này, thiên đường cơ khí mới có thể đột nhiên ý thức được thiên đường cơ khí đến từ hậu thế, đồng thời vẫn muốn biết giống như bản cổ như vậy anh hùng đã mở ra thế giới, làm đẹp và vượn, đem như thế nào cùng hôn loạn như thế 3000 cái thần ma chiến đấu bọn họ té ngã. Sự thực chứng minh, tất cả đều là đạo quỷ hồn. Ha ha ha ha viên cười đến hoang lạnh như vậy. Thế cho nên hắn theo đuổi đường thật là khiến người khó có thể chịu được. Hiên Viên Lâm vào vô hạn hoang mang, ánh mắt của hắn là trống không, trong cơ thể hắn quang hoàn tràn đầy bạo lực, nguyên thần tờ ơ. Thượng đế ý chỉ chịu đến áp chế, ta muốn tỉnh lại nó, nhưng nó không có trả lời, quang hoàn trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thượng đế từ từ ý chí sẽ bị áp chế, đồng thời có bạo tạc nguy hiểm. Lúc này, đột nhiên nghe được tiên đường thanh âm. Một cái tràn ngập sức sống quang hoàn, này quang hoàn hướng hạ Lưu Di chuyển lấy ức chế hỗn loạn quang hoàn. Thiên nhất tối đầu lúc Hắn thấy một cái lông mảy dậm nam nhân đứng ở hiên viên bên cạnh, một tay đè xuống hiên viên còn đang điện, liên tục không ngừng vầng sáng tiến nhập hiên viên trong cơ thể. "Ép ta không biết là có hay không có biện pháp bảo tồn bằng hữu của ngài." Điền vui sốt ruột hỏi Phan Cốc. "Được rồi, ta muốn biết vì sao ngươi, Tiền Triệu Hạo, thần linh rơi vào hỏa cùng ma quỷ trạng thái." Bản Cổ hỏi. "Thế nhưng nói hữu mới sinh ra, một cái đại đạo đưa ra cảnh cáo, nói rằng hữu thiên nhất cẩn thận nhìn Bản Cổ. "Thế nhưng không quan hệ." Bản Cổ lạnh lùng phất phất tay. Sau đó Thiên Đường vậy nói cho bản cổ trước đây đại đạo nguyên thủy tin tức, sau đó nhìn bản cổ. Phan cổ lớn tiếng thở dài một hơi, e rằng thần khả năng bởi vì ta không đáng một đồng mà nằm ở khu ma trận thái. Chương 321, bản cổ. Có hay không có bảo tồn phương pháp? Thượng Đế vội vã hỏi. Cái này quyết định bởi với kỳ ý nguyện, nhưng ta sẽ thử. Phan cổ gật đầu, ly khai hiên viên thi thể, đột nhiên hướng hiên viên hô to, "A!" Điền cắt dường như rất khiếp sợ, ánh mắt của hắn khốn hoặc ngưng mắt nhìn bản cổ. Phan cổ tiếp tục hô to, "Ta hỏi ngươi" Ngươi đang tìm cái gì? Phan Cổ thanh âm cực kỳ hoang mang. Đại đại nói, Hiên Viên Đức Quáng trả lời, thành công thời điểm ngươi sẽ ở nơi nào? Phan Cổ nghiêm nghị hỏi. Ta ta không biết. Hiên Viên một hồi hoang mang. Vì vậy, ngài không nên truy cầu đại đạo. Phan Cổ giọng nói đổi thành bình thản. Chắc là cái gì? Hiên Viên mở miệng hỏi. 173 đây là chính chúng ta phương thức. Phan Cổ kiên định nói. Vì sao? Điền Cắt Khốn hoặc hỏi. Chúng ta nói, đem mình làm làm nói, truy cầu chính mình núi cao. Phan cổ tự hào nói: "Chúng ta nói, lấy chính mình thành đạo, truy cầu chính mình núi cao." Hiên viên nhỏ giọng nói: "Ta hiện nay không biết, thế nhưng ta lúc nào đợi." Ban cổ hướng hiên viên bắn một cái kiếm hình vật thể. Lúc này, ta thấy lệ rơi đầy mặt hiên viên mắt, đầu đội thư cờ ống nghe điện thoại đỉnh chốc có ba đóa hoa, trong đó một đóa hoa ngồi trên bầu trời, một khắc đóa hoa cùng bản cổ bắn, à ca, ra kiếm hình vật thể dung hợp vào một chỗ. Chợt lóe lên, đạo sĩ mang thanh y liề mặt, vẻ ngoài cùng trời máy móc tương tự, mang theo lòng từ bi đi ra. Đào Hoa nghèo đường gặp qua các bằng hữu của ngươi." Thanh Y Lỉa đạo gia nói, "Ha ha, ngươi cùng ta hợp lại là một, tại sao muốn có lễ phép?" Hiên Viên đứng lên nở nụ cười. "Tốt." Thanh Y Lỉa đạo giáo thanh quang mất tích ở máy bay trên đầu. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài cùng Linh Bảo." Hiên Viên thật sâu túi người đến bàn cổ. Đột phá lúc, bàn cổ bắn ra một ít gì đó đến giúp đỡ hắn hy sinh thi thể, đây chính là tiên tiên trí bảo chế tạo kiếm. "Ha ha, không cần làm như vậy." Cảm tạ hắn tuyên truyền giảng giải mấy triệu năm cũng bảo vệ mấy triệu năm." Ban cổ nở nụ cười. "Thế nhưng đang thương đào hoài niệm hắn, Điền cắt đáng ghét no y. Không quan hệ, ngược lại là một cái chân chính tính cách. Nếu như không phải, vậy cũng không nên đàm luận nó." Ban cổ lạnh nhạt gật gật đầu. "Tốt." Tự nhiên cơ khí gật đầu, quay đầu nhìn về phía hỗn độn thanh liên, nhưng phát hiện diện tích mấy vạn mét hỗn độn thanh liên sớm đã không còn tồn tại, thậm chí trung quanh linh dịch cũng đã biến mất, chỉ sót lại một chút, giống như một vũng nước ở lại tại chỗ. Phan cổ khiếp sợ nhìn liên viên, nói rằng Cái này hỗn loạn thanh liên người lúc ra cửa đã bị đánh nát, hiện tại tan nên bay về phía hỗn loạn. Bằng hữu khả năng còn cần một ít không gian. Hiên Viên tràn ngập hy vọng mà nhìn bàn cổ. Ta hy vọng những thứ này một đoạn làm cái gì? Bàn cổ kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên nỗ. Ách. Bí mật vô thanh, bản cổ thần linh sẽ muốn những thứ này phá toái đồ đạc. Ngài không muốn sao? Dưới tình huống như vậy, ngài rất gấp, mời đi theo ta. Bàn cổ nhìn Hiên Viên, nhìn qua rất thất vọng. Hiên Viên hoài nghi nhìn bản cổ, nhưng theo bản cổ đi tới duy nhất còn lại vùng nước. Đào Hữu không ngại thử một chút. Phan Cổ chỉ vào vũng nước, đối với Hiên Viên nói: Điền cắt nhìn bàn cổ, tay áo tử ở trưng. Ta thấy dịch thể tiêu thất, lộ ra màu nâu đậm thổ nhưỡng. Bầu trời cơ khí cho thấy làm người ta ánh mắt hoài nghi. "Cái này rất hỗn loạn." Phan Cổ giải thích: "Đây là hết thể đất đai thủy tổ hỗn loạn thổ nhưỡng. "Đúng vậy, ngài có thể thu hỗn loạn đều xem trọng thử." Bản cổ không giải thích được nói. Chương 322: Phát tắc. Không nghĩ tới bản cổ đạo du là hỗn loạn chi thần cùng quái vật đầu cực trở dài. Sự thực chứng minh, cực mới vừa cùng bản cổ tiến hành rồi nói chuyện với nhau. Cái này bản cổ trong lúc hỗn loạn rất sớm đã mở ra, đại đạo vừa ra đời. Sau đó ta đã trải qua hỗn loạn, cảm thấy cô độc cùng khó chịu. Cho nên ta đi hỗn loạn thanh liên luyện tập lưu lại, thế nhưng ta không nghĩ tới ta vừa ra khỏi cửa đã bị coi ở bên trong. Bản cổ nhìn trời vô cùng biểu tình bất an nở nụ cười, đạo hữu không cần như vậy, đây chỉ là di chút, ta muốn làm sao quan tâm. Bản cổ Đào Ưu vẫn phải tiểu tâm những cái này hỗn loạn cực nhát nhở. Không quan hệ Dễ sâu ngươi. Bàn cổ buộc phát ra kinh người thế. Bàn cổ đột nhiên hướng thiên cực đại tê, đạo hữu cẩn thận một chút. Hắn nói, hắn dùng một tay cầm lên bàn cổ bữa, cũng đem phách hướng thiên phủ phía sau. Nó thoạt nhìn giống như một cái đơn giản bút pháp, nhưng là lại tràn đầy vô hạn cảm giác thần bí, khiến cho cực si mê nó. Chặt chẽ không thể tách rời. Làm bàn cổ giải quyết rồi đánh lén hôn loạn ác ma tập kích lúc, hắn không khỏi đối trên trời máy xuất hiện mỉm cười. Cái này bầu trời đạo ra bằng hữu thực sự cực kỳ khai sáng. Quá nguy hiểm không dám ở trong chiến đấu rơi vào khắc sâu đốn nộ. Về phương diện khác, cực thân thể bắt đầu chậm rãi lay động, nắm khảm đau bắt đầu khiêu vũ, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm phong, kỹ thuật nhảy hỗn loạn, khí thế bằng bạc. A cực ngẩn cao chí hướng cùng ngẩn cao hài báo hô to, kiếm chi kiếm tịch quyển mấy nghìn giằm anh, hoàn cảnh chung quanh bao phủ, hỗn loạn khí lưu bị vỡ vụn. Tốt, Phan Cổ kính nể. Cảm ơn ngươi. Cực kích động cảm tạ bản cổ. Đây là từ đối với đạo gia bằng hữu giải khai đưa tới. Đáng thương đạo sĩ chính là nhân cục cái người. Phan Cổ nói, Đào Hưu quá hoang đường. Mặc dù cực nói như thế, nhưng nàng vì nội tâm của mình cảm thấy kiêu ngạo. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, cực hỏi bản cổ, vì sao đào hấu nguyên liệu nấu ăn là to cẩn thận. Là sai sai có một hỗn loạn thần muốn lén lúc ta. Bản cổ lạnh lùng nói, nơi nào? Cực kinh ngạc hỏi. Bàn cổ mạn bất kinh tâm chỉ vào cực sau lưng, cực quay đầu, hắn ngân con ngươi tràn đầy tiên huyết, nhìn thân thể to lớn một phân thành hai, cực dùng sức nhìn bản cổ. Phan cổ đầu, nói, là hắn, nhưng ta đem chia làm hai nữa. A 008. Cực nhìn bộ kia phá toái thân thể, thở dài. Cực biết hắn, hắn gọi điện thoại cho Mạc Vân, chủ tu ẩn giấu chương trình học. Từ lúc tiến nhập Thánh Đồ lĩnh vực lúc, ta không nghĩ tới bây giờ đèn đã diệt. Đào hữu không cần cảm thán. Tham Lam, thảo nào nó là người nào. Phan Cổ an ủi. Không có. Hắn buông lỏng tâm tình, đột nhiên nghĩ đến Ma Vân thi thể, tựa hồ đang tìm kiếm đồ đạc. Nói ngài đang tìm thứ này, bàn cổ cầm trong tay nhàn nhạt hắc sắc trường Ngô hỏi. A. Cực cao hứng nhìn bản cổ trong tay Trưởng Ngô. Đây là Đường Nguyện Linh Hồn Chi Bảo, ẩn chứa trong đó phá diện phát tắc. Ngài phải biết, hủy diệt định luật là 3000 điều quy tắc bên trong xếp hạng trước người mạnh mẽ quy tắc. Cực mắt nhìn chằm trọc thật lâu. Ta không biết ngươi vì sao muốn nó. Bản cổ đem truyền cho Cực, tò mò hỏi. Ta nghĩ muốn, bởi vì Cực đột nhiên hô to. Quy tắc đâu? Cái gì quy tắc? Bản cổ hỏi. Đây là bẩm sinh bảo tàng bị thêm vào quy tắc. Cực giải thích. Ngươi nói là tiêu hủy cây súng này pháp tắc. Phan cổ đột nhiên ý thức được, không phải kiểu Trường 323, tránh cho. Không có. Cực sợ ngây người. Đúng vậy. Sau đó Mạc Vân muốn dùng nó đánh lên ta, nhưng ta phát hiện hắn đem bứa chém, vì vậy hắn đem cái chuôi này Linh Bảo để ở trước ngực, muốn chống lại, nhưng ta không biết bản cổ phủ đầu có hoàn toàn hủy diệt đồ đạc. Pháp tác cùng không gian Pháp vẫn là không thể tránh khỏi, thế nhưng Linh Bảo nội bộ pháp tắc đã bị bản cổ phủ phá hủy. a quên đi. Người không thể là này trách tội Phan cốc, cũng không có chính mình cao 803 tố hắn. Đạo hữu hủy diệt Pháp sao? Phan Cổ thôi chắc. Ân Cực gật đầu. Ha ha ha. Bản cổ nở nụ cười. Đạo hữu vì sao cười? Điền cắt khốn hoặc hỏi. Làm bằng hũ của ta ở bảo sân lúc, ta mỉm cười, nhưng ở tìm kiếm bảo tàng. Phan cổ nợ nụ cười. Đây là. Cực đầu tiên hiếu kỷ, hưng phấn mà nhìn bản cổ. Tốt. Hỏi ta có vấn đề gì? Phan cổ gật đầu. Phi thường cảm ơn ngài bằng hữu. Sau đó nghĩ tới vận đến mạc vân vật trên người, gồm nó cất vào hỗn hợp đến trong túi. Thế nhưng đúng lúc này, ta thấy mặc vân thân thể từ khí lưu màu tím giữa dòng quá xoay quanh ở bản cổ phía trên đỉnh đầu sau đó ta thấy được đồ đạc từ bản cổ trên cánh tay bay ra nhìn kỹ đây là bản cổ rút lui địa phương nhưng mà làm bản cổ được phóng tích lúc nó bị đánh vỡ cũng chia làm hai nử bàn cổ suy tư một chút không nghĩ tới sẽ có biến hóa như vậy ta thấy liên hoa mầm móng chậm dai hấp thu khí lưu màu tím sau đó ngã xuống biến thành Ngọc Hồ Điệp về phương diện khác bí mật này ở bên trong dung chuyển đây là ngụy tạo Ngọc khí ta không nghĩ tới tự mình chứng kiến nó. Bàn Cổ cầm lên Thiên Nhiên Ngọc Bàn, cũng cẩn thận ý thức được điểm này. Đột nhiên, kết cục là hảo hài tử. Ngươi được xưng là Thiên Nhiên Ngọc Bàn. Vừa nói xong dưới, ta liền thấy một đạo thần bí quang mang đang lóe lên, Thiên Nhiên trên miếng ngọc xuất hiện bốn cái thông đạo. Ha ha. Phan Cổ nhìn trời vô cùng nói, không quan hệ, chỉ là vừa mơ y lý giải. Cứ nói, tốt. Bàn Cổ mừng rỡ, cũng bắt đầu tại chỗ tinh luyện. Cực một mặt mới vừa bắt đầu tính toán kiếm. Trải qua một ít sửa chữa, cứ đem kiếm mệnh danh là một thanh kiếm. Xét thấy trước mắt chuẩn thánh đỉnh cường độ, cái này tương đương với thánh đồ thời kỳ sơ kỳ toàn diện đại kích, biểu diễn bên ngoài lực lượng cường đại. Đây là bây giờ có thể thi hành cường đại nhất đại kích không? Bây giờ, cực tiến công mãng ngang ở thanh kiếm, đồng thời có 3 quyển trước thiên bạo dấu. Ngoài ra, có hai cái đạo gia thiên đạo cùng thiên uy đạo gia bằng hưu đang diễn dịch cực, Tỷ ta cùng Tang Phúc, bọn họ nắm giữ một ít không gian phát tác Hỗn Nguyên túi, Tài Phú pháp tắc, Chuyển Thế chi kiếm, Luân Hồi pháp tắc, Chuyển Thế đồ Cái này ba cái quy thì là 10 vị trí đầu đại quy tắc, cũng có vô số phổ thông quy tắc cùng tinh thần bảo dấu, cùng phổ thông thánh độ lúc đầu đấu tranh là hoàn toàn khả năng. Hơn 10 ngày phía sau, bàn cổ luyện chế thành công, đối mặt với điền cát đảo, Đào Hữu, đi thôi. Tốt. Cực theo sát bàn cổ, cùng nhau đi tới, bàn cổ là trời ở trên cơ khí truyền đạo, đồng thời chống cự thỉnh thoảng xuất hiện hôn luận một, ba cùng ác ma. Tại dạng này 1 triệu 5 bên trong, bàn cổ phủ giới có vượt lên trước 1000 hỗn loạn cùng thần linh tử vong. Thoải mái mà Hắn có thể ở thánh nhân trung kỳ phía trước cứu lại sinh mệnh, mà ở thánh nhân hậu kỳ thì có thể miễn cưỡng tiếp thu. Năm gần đây, ngọc khí cũng đã chiếm hồng mộng tử cỡ 1/3. Đi qua bản cổ giải thích, cứ biết khí lưu màu tím trên thực tế là hầu mạnh tử. Sự thực chứng minh, cái này 3000 cái hỗn độn thần đều có một ngụm. Chương 324, mở rộng. Từ sắc khí, đối ứng với 3000 cái đường cái, là mỗi cái hỗn loạn thần linh cùng ma quỷ trụ cột. Nếu như ngài mất đi cái này to lớn từ sắc khí tức Hỗn loạn cùng ác ma tướng vĩnh viễn bảo chỉ ở chuẩn thần thánh trạng thái, mà sẽ không thu được đột phá. Nhiều năm qua, cực cũng có thu hoạch. Mỗi lần chiến đấu phía sau, cực đều sẽ thanh lý chiến trường. Hỗn độn ác ma cùng linh bảo thi thể đều đặt ở hắn hỗn hợp nguyên trong túi. Mặc dù trong bọn họ đại đa số đã hư hao, nhưng cũng có một chút hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng rơi vào hỗn loạn bản cổ cực không phải biết rõ một cái âm mưu to lớn đang ở không hai bắt đầu. Ở hỗn loạn ở chỗ sâu trong, có một phòng. Thật là một cái tiên nữ động. Lúc này Hơn một cái hôn loạn cùng ác ma tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên là ở thảo luận chuyện trọng yếu, mỗi người đều rất chăm chú, đồng nhiên có thanh âm từ bọn họ nơi đó chuyển đến. Hôn nguyên tổ tiên, ngài là trong hốn độn đệ nhất nhân, vì vậy ngài đem phụ trách chuyến này. Đúng vậy, là, bên cạnh hắn có tiếng vang. Cao Cùng Giản chứng kiến một cái thi đỗ lao nhân ngồi ở Cao Vân ở trên trên giường, khẽ gật đầu, nói rằng, tốt, chuyến đi này đem tạm thời do nghèo khó đường dẫn dắt. Thanh âm hắn từ bên phải chuyển đến, là phá toái tổ tiên đạt tới thiên đường phải không đường bằng hưu rất gấp. Đại khái là hồn nguyên đường bằng hữu có kế hoạch. Bên trái có thanh âm trả lời. Cũng là Thiên quốc doanh nghĩ tổ tiên trả lời. Đúng vậy, ta phải các loại chờ La Dạ Cản đạo bằng hữu tới nơi này. Hồn Nguyên nở nụ cười. Người vì sao còn chưa tới? Bên cạnh hắn đột nhiên nghe được một cái thô lỗ thanh âm. Đó là một thánh khí nóng nảy tổ tiên. Đào hưu giả hưu đảo Hữu Marker. Dạ Cản Hữu Đảo Hữu đã đến. Hồn Nguyên xuất hồ ý nói ra. Đúng lúc này, một vị lão nhân từ bên ngoài đi tới. Mở đi một bước, lão nhân trên chân sẽ xuất hiện một đóa màu vàng kim liên hoa, tản ra vạn vật khí tước. Lão nhân bình tĩnh liếc mắt một cái ngọn lửa, đi tới hồn nguyên bên người, thoáng lắc lắc tay phải, thấy được màu vàng tầng mây giường. Lão nhân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập. Thế nhưng bên cạnh hắn hôn độn ác ma cũng rất an tĩnh, tuyệt không dám động. Từ phía dưới tới nay, cho dù là phá toái tổ tiên cùng âm cũng cũng cực kỳ an tĩnh. Chỉ có kẻ vai cười hồn nguyên mơ ý cười nói: "Bởi la dạ cạn bằng hưu ở chỗ này, người nghèo biết tuyên bố chuyến đi này an bài." Chứng kiến mọi người xem cùng với chính mình, Lệ lạ vẫn nhắm mắt lại luyện tập. Hôn Nguyên nhìn La Uyển ánh mắt, nhưng rất nhanh thì che ở ánh mắt. Chuyến đi này bao quát đáng thương đạo giáo, chống không đạo giáo bằng hữu, Doan Bốn đạo bằng hữu cùng La Đắc bằng hữu, bọn họ đầu tiên là kéo dài cũng bắt được bản cổ, sau đó còn lại hạt lúa hữu hợp thành chiến đấu, cuối cùng hẳn là đưa hắn cùng nhau phá hủy. Tốt, tốt. Trung quanh hỗn loạn cùng ác ma đồng ý vậy ta thì sao? Nghiêm Phong đột 720 nhưng chen vào nói, Hôn Nguyên mới vừa một ít an bài không có nói tới hắn. Hắn là thiên đường chi thần, không sẽ cùng những cái này thánh nhân chiến đấu. ban cổ bên cạnh điển tập nói quân. Hồn nguyên nói. Không thành vấn đề. Ta sẽ xử lý. Hắn nợ nụ cười, hắn không có. Chú ý tới chung quanh chúng thần châm trọng Thì ra, hắn là thánh nhân vương quốc, đó là bết bắt nhất thánh nhân. Ta không biết nên chết là cái gì, nhưng hắn chiếm được. Thấy hôn độn linh bảo cùng dùng nó để đạt tới thiên đường cảnh giới tối cao. Nhưng ngọn lửa thiên đường cùng thiên đường đại sư cũng không có so với hồn nguyên láo thiên đường đại sư tốt hơn Tối đa bất quá là nửa treo, bên kia bản cổ cùng cực đang ở bộ hành trong lúc hỗn loạn, năm gần đây không có phát sinh đối với hỗn độn ác ma đánh lén. Chương 325: Kinh ngạc. Cực lúc nhỏ là là người khoái trá, cái này bản cổ biết 3000 phố lớn tất cả. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ tất cả tinh thông tri thức, nhưng hắn có thể cũng có thể tự do sử dụng nó thực sự rất có nhờ sự giúp đỡ cực thiện tiện có một ngày, cứ hướng bản cổ muốn 5 loại nguyên tố. Hệ Đờ nghiêm túc có ở đây không xa xa nói, Cực đạo sĩ, xem ra ta cũng đã không thể giảng đạo. Ngay hẳn là trốn ở hỗn hợp nhân dân tệ trong túi. Tạm thời thoát đi, chờ ta cùng ngài giao tiếp. Phan Cổ cười nhìn lên trời vô cùng do dự, thả lỏng một hơi nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ cần đi nhanh là được rồi, bằng không ta liền không thể buông tay. Cứ nghe được, do dự một chút, sau đó giao nó cho một cái đại hồ lô màu đỏ bàn cổ, cất vào trong túi, chậm rãi tiêu thất trong lúc hỗn loạn. Bản cổ nhìn hồng hồ lô, ánh mắt thừng đỏ. Bên trong là Phan Cơ cùng Phan Cổ nhiều năm qua luyện chế thuốc trường sinh bất lão, nhưng nó là chuẩn bị cho ta. Cảm giác được bốn bao tấp nhanh chóng đã tới, Phan cổ mắt lóe lên một cái. Hai đóa hoa luôn ở, mỗi chi một đóa. Ngoài ra, cực dấu ở tròn tròn trong túi, nhanh chóng thoát đi. Trong lúc bất chợt, cực cảm thấy tròn trịa cái túi rông vào một cái đại lỗ tử, nó vừa nóng lại khó có thể chịu được. Tự nhiên cơ khí cũng không có tạo thành quá lớn vùng hữu, hỗn hợp nhân dân tệ cái túi bị không chế lấy nhanh chóng phản hồi cũng tiếp tục rất nhanh đi tới, thế nhưng mặc dù nơi đó không có nhiệt độ cao, nhưng hàn ý đánh tới, ta cảm thấy tổn khò rất lạnh. Bầu trời cơ khí hơi đông lại, cho là hắn không cẩn thận ở trong hốn độn dẫn vào một cái địa phương nguy hiểm, hắn thậm chí không muốn tại hắn lúc tới cải biến đường. Hiển nhiên, đây là một cái hôn loạn thần. Điền Cắt Ly khai hỗn hợp nguyên bảo túi, dẫm ở bát quái trên nền, cảnh giác nhìn kiếm. Ha ha. Trận chận tiếng cười chuyển đến. Nơi này là đạo sĩ cực đại nói, chỉ là bởi vì ngươi nên gọi điện thoại cho ta đạo giáo. Hên. Hắn đầu tiên bất tiết nhất cố, sau đó biến thành phẫn nộ. Cực chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nhìn bản cổ truyền tới thanh tâm chú tráng váng đầu chậm rãi tiêu thất. Cực từ trong hỗn loạn cảnh giác nhìn chăm chú vào hỗn loạn, sau đó nhìn một chút hỏa tổ tiên phía sau trăm bảy trận, thế nhưng khi nhìn đến trăm liệt chớp mắt sau đó, thiên thể nhanh chóng về tới trạng thái nguyên thủy. May mắn chính là, hỏa mã ta y khắc tổ tiên còn đang suy nghĩ vì sao điền thiển từ tiếng hô của chính mình bên trong tình lại, nhưng không có chú ý tới hai cái cau mày. Lao tổ tông, Tráng chấn động cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía sau Nghiêm Phong nói, "Nó là cái gì?" Nghiêm Phong tổ tiên không nhịn được hỏi. Bao có một đoạn thời gian ngắn, Vì vậy tổ tiên có thể không tốn sức chút nào giải quyết cực đạo quân." Trắng Chấn nói, "Ngài cho là ta không cách nào giải quyết hắn, ta còn cần muốn làm cái gì?" Nghiêm Phong Sinh, Lao tổ tông, đây không phải là này đường mòn ý đồ. Nải đường mòn muốn dừng lại một hồi. Lao tổ tông đem xử lý cái kia bàn cổ. Hiện tại, vì cái này bầu trời đạo ra quân chủ lãng phí pháp lực có đáng tiền hay không?" Tráng Chấn động giải thích, "Đây là giải quyết bầu trời đạo quân vấn đề, ta tổ tiên vẫn chịu nặng có pháp lực để giải quyết bản cổ lời tuy như vậy, Tổ Miếu Nghiêm Phong vẫn có chút lo lắng, làm trắng chấn động cho rằng hoặc mầm tổ tiên không đồng ý lúc, hoặc mầm tổ tiên giận đầu, điều rồi. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái biểu diễn cơ hội. Trên trong cái trận trận mừng rỡ, bọn họ xuất ra 12 cái kỳ môn bắt đầu chiến đấu, nhưng Nghiêm Phong kỳ quái nhất tổ tiên là ngày này, đao giáo cũng không có đỉnh chỉ mấy trăm cái một loạt hành vi, mà là bắt đầu khôi phục pháp lực giá trị. Chương 326, Chờ chờ. Ngoại trừ cơ hội, khi lửa tổ tiên chuẩn bị tiến công lúc, bọn họ phải đi ra. Bằng không Một ngày hỏa tổ tiên xông phá huyền ảnh cửa, cái kia 100 ma pháp trận liền không cách nào mặc xong quần áo. Nghiêm Phong tổ tiên. Cực dường như sử dụng Nghiêm Phong hoang mang quyết định, loại này giống như Nghiêm Phong tổ tiên thần bí gầm rú. Hèn, Nghiêm Phong tổ tiên hiển nhiên không có chịu đến cái này hỗn loạn quyết định ảnh hưởng. Quá tuyệt vời. Ngài đã biết rõ. Nghiêm Phong tổ tiên cắn răng hô to. Tốt, ta không biết vì sao ngươi tổ tiên rất sớm đã trở nên bần cùng, cứ làm bộ cực kỳ hoang mang. Tổ tiên tới tới đi đi. Người quá nho nhỏ sinh hoạt nói đến trong tay tính quyết định xạ kích, hắn thấy được liệt hỏa kiếm siêu hướng phía bầu trời xạ kích 683. Bầu trời cơ khí là hoàn toàn không sợ hãi. Có thể nói, kiếm ma pháp cơ khí có thể cho là mình là trận này trong hỗn loạn tiền tâm danh. Cực cầm kiếm nổ súng, hai thanh kiếm trên không trùng gặp nhau và chạm lẫn nhau. Chạm vào nhau. Mặc dù kiếm chỉ là trời xanh thuộc linh bảo dấu, nhưng bởi bên ngoài kỳ quái động tác, nó tương tự với hỏa kiếm. Nghiêm Phong tổ tiên chẳng đáng loé lên, hắn tay cắm vào linh hồn lại bắn ra một cây khắc lam sắc thủy tinh kiếm. Là Nghiêm Phong tổ tiên linh bảo thủy linh kiếm cùng hỏa linh kiếm ghép thành đôi. Từ không trung xem, ta thỉnh thoảng chứng kiến thủy linh kiếm không ngừng bắn ra liên tục lam sắc, mà hỏa linh kiếm thì. Kiếm đao dường như không cách nào chống đỡ nó. Nhất kiến trung tình, ta vội vàng khống chế được thanh kia gọt kiếm kiếm, quét qua. Mạnh mẽ rút lui hai thanh kiếm, sau đó linh gian kiếm đột nhiên cải biến góc độ, giết chết hỏa miếu tổ tiên. Hỏa miêu tổ tiên nóng lòng khống chế hỏa linh kiếm cùng thủy linh kiếm đến giúp đỡ. Nhưng hai thanh kiếm này lại bị màu xanh cổ kiếm dây dưa đây là vận may bảo kiếm a Nghiêm phong tổ tiên nhẹ nhàng mà đánh cái từ nơi đó toát ra một cái hồ lô màu tím đây chính là đồng bạn Linh bảo ngũ đường chứng kiến vô số trong hồ lô toát ra từ yên tầng từ yên đột nhiên biến thành mang xả dây dưa linh kiếm cực phát hiện linh kiếm không cách nào tránh thoát đây là màu tím đậm yên bụt đây là trong hỗn loạn nhất ngoan Cường đồ đạc như tiết thoát khỏi tiên tiên tính tinh thần bảo dấu Nghiêm phong tổ tiên xi tiêu ngạo mà nói có một trận Cứ suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất ra nhất kiện vòng tròn lớn sáng phục, bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao, nhưng cực cũng không có tiêu hao quá nhiều pháp lực. Lên lại nguyên sáng đường phía sau, nàng kỵ quái nhìn Nghiêm Phong tổ tiên. Xác định bầu trời bí mật bí mật, toàn bộ pháp lực rất nhanh tiêu thất. Nghiêm Phong tổ tiên bị dọa phát sợ, cho rằng tự nhiên cơ hội sắp sửa phát sinh trọng đại biến hóa, vì vậy vội vàng tại hắn đỉnh đầu chiêu mộ 108 tầng hỗn loạn vạn tự tháp. Lúc này, ta thấy ngọn lửa tổ tiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái không khẽ hở, một cái màu đen hoàng sắc cái túi từ bên trong ló đó là tròn tròn túi. Khi hắn lúc xuất hiện, hắn cũng không có giết chết hỏa miếu tổ tiên, mà là dùng vô số cùng cắt kiếm kiếm dây dưa hồ lô sắc kích, bọn họ chứng kiến màu bạc mũi kiếm từ đó bắn ra, cắt kiếm kiếm đột nhiên phân liệt thành hai cái, 2, 4 cùng 8, sắp có tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm đi ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn đại đao chém mạnh chấm đất ngục tử yên, rõ ràng, địa ngục tử yên bị nghiêm trọng hủy diệt cũng rút về to lớn trong hồ lô. Đây là cực thời gian chờ đợi. Thiên đường cùng trái đất cái từ này chứ cái vừa may là thiên đường cùng địa cầu lò luyện. Trứng kiến thiên địa lô trở nên lớn, hướng phía Ngũ Lương Hổ Lô động cơ đắp di động, ở một bên kia, tính bằng đơn vị hàng nghìn bảo kiếm bị ép rơi tại Ngũ Lương Hổ Lô bên trên. Chương 327, còn có một cái. Cái này có thể phòng ngừa bên ngoài bỏ trốn, đồng thời trải qua một điểm chống lại, Ngũ Lương Hổ Lô tiêu thất, bị thu thập. Linh kiếm về tới hồn nguyên túi. Hồn nguyên túi xách tay bắn một cái màu bạc lưỡi dao, đồng thời ở trên không gian bên trong xuất hiện vết nước. Hồn nguyên túi bị chui trở lại cực trong tay, một bên kia đột nhiên dùng hỏa kiếm cùng thủy kiếm biến thành kiếm. Người này là Thiên Uy nói quân, chứng kiến Thiên Uy nói quân dụng hai cái tay xạ kích chú ngữ cũng gián tại linh kiếm bên trên. Linh kiếm dường như mất đi hắn quan hoàn. Thiên Uy nói quân mỉm cười, hai tay bắt được hai thanh linh kiếm. Quang trở lại cực. Cực hơi nhẹ giọng nói rằng, ngài và thiên nhất đạo hưu áp chế to lớn hồ lô, phá hủy hỏa tổ tiên tổ dấu vết Thiên Uy đào quân gật đầu, biến mất ở hôn Nguyên trong túi. Những thứ này hô hảo chỉ phát sinh chỉ chốc lát, thế cho nên Hoắc Mầm tổ tiên không có làm ra đáp lại, hắn ba con linh bảo bị mang đi. Hoắc Mầm tổ tiên vẫn không có đáp lại thẳng đến cực lần nữa dâng hiến một cái vĩ đại nguyên đán tới khôi phục bị tiêu hao hết pháp lực. Dĩ lão, Nam Hải, đem ta trả lại cho Lăng Bà kéo. 108 tầng cao hỗn độn vạn tượng tháp, tay không bị thủy tổ đánh. Nghiêm Phong tổ tiên đúng lúc tỉnh lại, nhìn xa xôi cực, bị cười, thủ công xác định, ma lực của hắn lần lên. Thế nhảy lên tới đỉnh điểm, hỏa tổ hô, thủy cùng sống mái với nhau tồn. Một chỉ bị hốn độn chi linh hỏa vây quanh cựu trảo Long Phi gia, hỗn độn chi thủy hướng thiên không dứt gạo. Long ngâm chân hai cánh vi trần trận liệt hơi lắc lắc. Long bay thẳng hướng trời cao cơ khí, mở ra to lớn miệng, cũng giấy lên hôn loạn hỏa diễm. Bầu trời cơ khí vội vàng biểu hiện ra không gian rời đi cùng phân liệt. Bầu trời cơ khí quay đầu xem, thì ra cơ khí địa phương sở tại sớm đã biến mất, cứ ở trong lòng thở dài. Đây đúng là hỗn loạn trận đầu hỏa thai, được xưng là vạn vật thiêu đốt long hơi cuối đầu, long đuôi trực tiếp quét về phía bầu trời cơ khí. Quay đầu lại đi qua, ta thấy ta vừa rồi đứng địa phương bị hủ thực. Đây chính là hỗn độn lang thủy lực lượng, cường đại như thế. Cực biểu dương. Vì vậy tự bắt đầu sử dụng dịch chuyển không gian tới tránh né công kích, thế nhưng không tiết rời tiêu hao pháp lực quá nhanh, cuối cùng hắn sẽ bị giết chết, vì vậy tốt nhất ở pháp lực vẫn thời điểm chết chiến đấu. Vì vậy Cực Tòng Long trong hô hấp chôn thoát. Nắm sáng tạo chi kiếm, cả người bạo phát động lực, pháp lực trào vào sáng tạo chi kiếm. Không một ta thấy vận mệnh chi kiếm bay lượn trên không trùng, một bả cự kiếm hướng Long Phi đi. Trên đường, chuôi kiếm dần dần biến nhỏ, cuối cùng chỉ có tam anh tấp lại. Long dường như cũng cảm nhận được nguy cơ. Thân thể hắn rúc vào một chỗ, nâng lên long đầu một cái cầu hướng phía kiếm thở hát ra. Cầu cùng kiếm mang đụng vào nhau, đồng thời cầu trưởng thời gian không chống đỡ nó, sau đó tiêu tán, kiếm mang tiếp tục hướng Long Tiêm tới. Phanh hai người chạm vào nhau, xảy ra to lớn bạo tạc. Không. Tiên vụ tản ra, làm Long Thỉ thảo nói nhỏ lúc, nó lên tới không trùng, hiển nhiên không có bị thương tổn. Nghiêm Phong tổ tiên nở nụ cười, nhưng tiếng cười tựa hồ bị ngăn trở. Hắn chứng kiến không trung cự long đột nhiên giống như đồ sứ giống nhau vỡ tan, sau đó kế thành mảnh nhỏ ngã xuống. Sa Xôi Thiên Đường thấy được điểm này, Đại thả lỏng thả lỏng một hơi. Đây là cực cố ý sử dụng kiếm hiệu quả. Nội hàm cùng tài phú quy luật là nhất vô cùng vô tận. Trong quá khứ trong mấy năm, không ngừng từ trung học tập đến cái này một kỹ xảo thiên kiếm hợp nhất. Đầu tiên, nó là áp xúc, cực kỳ áp xúc tiểu. Chương 328, phong mang hướng. Trong đó, kiếm mang che giấu không gian định luật lực phá hoại cùng đối với tự nhiên định luật không ngừng công kích. Đã là tự nhiên cơ khí cường đại nhất thủ đoạn công kích, hơn xa với uy vũ kiếm. Bản cổ nam đạo ngồi dưới đất nhìn nghiêm phong tổ tiên. Trong lòng thống khổ cười, ta đã tận lực, còn lại cần nhờ ngươi, 100 trận. Nghiêm Phong tổ tiên nhìn bọn họ ngồi xuống lúc, trên mặt đất thiên đường cơ khí cười lạnh. Một cái tiểu tám lẻ loi long đạn sinh ở trong tay của hắn. Nghiêm Phong tổ tiên cực kỳ thích loại này tiến hành theo chất lượng kích thích. Vào thời khắc ấy, đột nhiên buộc phát ra mấy trăm cái thanh âm, bóng ma không ngừng biến hóa. Làm màu trắng đám xương hiện lên lúc, thiên đường tiêu thất, chỉ còn lại có hỏa tổ tiên ở chỗ ấy la to. Đào hữu, không quan hệ. Trong chân quan tâm cùng trợ giúp hỏi. Ngược lại chỉ là pháp lực tiêu hao nhiều lắm, nguyên thần hư yếu. Nghỉ ngơi một hồi. Cực sắc mặt tái nhợt, "Người bạn kia, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút." Tráng Chấn nhanh lên xuất ra linh bãi, đẩy tới cực trong miệng. Điền cắt nuốt xuống kim đan, cũng cảm thấy mình thân thể đang ở khôi phục, vì vậy hắn hỏi, "Đạo Hữu, ta không biết cái này trong cái ma pháp trận có thể duy trì bao lâu." Nói kiêu ngạo, "Đạo Hữu thật là thần cùng người cực bội phục. Ở nơi nào? So với đạo giáo bằng hữu kém 3 phần." Tráng Chấn động thở dài, cứ không trả lời. Chỉ là cái đầu, đột nhiên nói, Đào Hữu bây giờ có thể cùng đáng thương xin lỗi, vì sao nói Hữu xuất hiện ở hoạch mầm tổ tiên. Đào Du hẳn còn cùng nghèo nói tâm sự bổ cổ Đào Du. Bạch Chân Đồng thời nói, hai người nhìn nhau đối phương mỉm cười, bắt đầu kể chuyện xưa. Sau khi tách ra hai đóa hoa nở, mỗi chi một chi. Bàn cổ bên kia tình huống cũng thay đổi. Ta thấy được Chu Thiên thần ác ma trận bắn ra ánh sáng màu vàng, từng cái ánh sáng màu vàng đều vốn có thánh phong lực lượng, có thể làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đả kích, tuy là bản cổ xử lý rất đơn giản tế nhưng pháp lực bị hạn chế, hiện tại chỉ có 50 pháp lực là bản cổ thần tình cùng chúng thân ở cách tuần duộng khoảng cách bên trong xếp thành một hàng, Phan cổ mắt lóe ra, dường như hắn hạ quyết tâm. Hắn nhặt lên cực lưu lại đại hồng sắc hồ lô, mở ra hồ lô sau đó tán lạc dư thủy, bản cổ hà to miệng, nuốt vào nó. Một nửa thuốc trường sinh bất lao phía sau, ta bắt bắt đầu hồ lô. Nhìn một chút chu thiên thần ác ma trận, vướt ve bản cổ phủ đầu, dông nhiên pháp lực ở cả người, đem hương thơm thiên điệu biến thành một cái cự đại cự nhân, trên người tràn đầy lam sắc bắp thịt bản cổ uốn. Hỗn độn vĩnh viễn là cổ xưa. Vừa dứt tiếng, ta liền thấy toàn bộ hỗn độn không gian tựa như một máy máy ảnh, thời gian dường như đình chỉ chảy xuôi, chúng ta có thể tinh tưởng chứng kiến hôn độn thần tản ra ánh sáng màu vàng ngừng giữa không trung bên trong không. Bàn cổ hô hấp trầm trọng. Loại này hôn độn hành cốc là không gian pháp cùng thời gian pháp đồng thời sử dụng. Nó cố định một cái không gian thời gian và không gian. Cái này pháp lực tiêu hao là không tầm thường. Đương nhiên, liền bàn cổ cũng chỉ có thể chống đỡ 3 giây đồng hồ. Ở phòng hình vung dưới tình huống Chế nhưng 3 giây đồng hồ như vậy đủ rồi. Đệ nhất phó Booker, bộ thứ 2 bữa là chế tạo ngọc 4. Bốn khí, mà hồng nông tử cờ thì bị nạp điện, bản thứ 3 bữa là ba chân bản chân khổng lồ cái. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ phía sau, không gian liền khôi phục, Chu đỉnh quang vẫn nổ súng, nhưng hơn 1000 hỗn loạn cùng ác ma tiêu mất. Bàn cổ đột nhiên quay đầu, thấy một đạo hắc quang nhanh chóng thoát đi. Bàn cổ nở nụ cười, không có truy. Vô luận như thế nào, chỉ có pha toái phá toái thần linh mờ y bám vào tại phá toái tinh thần bảo dấu bên trên. Trường 329, tình huống. Càng không cần phải nói hồng ngu rốt tử sắc khí thể bị mang đi, mà nói cuối kỳ cũng không có. Như thế nào giảng giải. Hiện tại ta phải dành thời gian khôi phục pháp lực, không cần phải. Truy đuổi một con kiến. Đột nhiên bản cổ phát hiện, còn lại tuần kim quang chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, rốt cục xác nhập vì hai cái xưa cũ lại đạo. Khai thiên. Khai thiên. Bàn cổ tự lầm bẩm rơi vào đốn ngộ. 3.000 năm phía sau, bàn cổ ở trên trời đột nhiên cười to. Ha ha. Ta hạt lúa thành bắt đi Cái này không hai lúc, ta thấy bản cổ dựng thẳng lên một chỉ ngọc hồ điệp, trên đầu nắm bản cổ phù đầu, ra tay của hắn tựa như một gốc cây cây già can. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào ngoài ngàn dặm, tất cả bí mật lượng biến đổi đều khắc ở trong lòng. Bản cổ đem bàn cổ đưa khiến cho loạn thất bắt đạo, thấy được toàn bộ hỗn loạn. Theo bản cổ chặt cây, ở chỗ 7, 79 đem đưa sau đó, khe hở chậm dài xuất hiện. Một tiếng vang, đột nhiên bạo phát. Toàn bộ hỗn loạn kịch liệt chia làm hai nửa, vô hạn dòng không khí hỗn loạn bị chia làm hai bộ phận biến thành rõ ràng đục ngầu không khí. Những cái này rõ ràng lên cao người, những cái này nhiều mây lên cao người. Người trước không biết như thế nào đem mấy vạn giảm anh đội thành bầu trời, mà đục ngầu người không biết như thế nào đem đội thành mấy vạn giảm anh. Trung gian khe hở đưa tới trong lòng đất thủy, hỏa cùng báo táp khí trời. Bản cổ chống trại bầu trời lúc, thiên sang bách khổng, loạn thất bắt tao. Lúc này, ở phạm vi lớn tiêu diệt bên trong, hắn đem pháp lực giá trị thâu nhập phạm vi lớn. Đào hữu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghiêm phong tổ tiên đột phá 100 chủng ma pháp trận hình huyết tường, bằng không ta muốn chờ một lát mới có nguy hiểm. Thiên đường đảo, một bên hướng một bên. Ta không biết. Đáng thương đảo ở trong 3.000 năm đem hết toàn lực ngăn trở hắn. Ta không nghĩ tới bản cổ đao du còn không có tới. Thiên cấp thở dài. a Bạch chân thở dài, hai mắt không cam lỏng, đột nhiên bạch chân đối mặt với đồng dạng kẻ xịu thiên cơ. Đào hữu. Xem. Điền cắt rời đi ánh mắt, liếc mắt một cái trắng trăm mắt. Thấy hơn 10 cái mỏ cờ gai từ hàng ngũ lớn phía bên phải bắn ra, không có bất ngờ, hàng ngũ lớn bị đâm xuyên, mặc áo tiếp tục hướng phía trước. Không may, Nghiêm Phong tổ tiên đứng ở đó khôi ngô địa phương. Nghiêm Phong tổ tiên hầu như vinh quang đi vào lương nghĩa. Cùng lúc, Cực Cùng Trăm Chân nhìn nhau một cái, nhưng Trăm Chân nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức chạy đến Nghiêm Phong tổ tiên trên thi thể, đem hôn loạn vạn tượng tháp chạy sổ nguyên thần. Cùng lúc, bầu trời cơ khí cũng phản ánh đi ra, cười nhạo bây giờ như vậy không câu chấp trắng thực sự cử động, thực sự là quá thần kỳ. Nguyên thủy hốn độn vạn tượng tháp là hốn độn tinh thần bảo dấu, trắng thật sinh ra. Không bao lâu gặp mặt, nhưng lúc đó thực lực cũng không mạnh mẽ, không cách nào thu thập, cho nên ta không thể không đánh hạ một cái ẩn nút ma trận xuyên Việt hôn loạn. Ở gặp phải cơ hội phía trước, cảnh giới của thánh nhân sẽ bị chạy về lấy thu thập Linh Bảo. Ta 563 không nghĩ tới biết chờ hắn trở về, thế nhưng phát hiện Linh Bảo trên thực tế là bước đầu tiên đã bị góp nhặt. Nếu như không để ý tới còn lại Linh Bảo, thế nhưng cái tòa này hốn loạn vạn tượng tháp chính là hơn 100 cái giảng đạo vấn đề Cho nên ta nhiều lần hỏi cùng theo dõi, cuối cùng phát hiện linh bảo là Hoắc Miếu đã được, cũng ở linh bảo dưới sự trợ giúp thu được vinh dự, cho nên có trước kia chẳng cảnh mà Luân Bang nằm vùng ở Hỏa Miếu bên cạnh. Rời nhà không xa, khi nhìn đến hơn 100 cái linh bảo bị thu thập phía sau, tự chạy, đem Nghiêm Phong tổ tiên thi thể thu tập được hỗn nguyên trong túi. Đột nhiên, hôn loạn bắt đầu rồi, nhưng chính là bản cổ bắt đầu rồi bầu trời. Trương Chấn bắt lại cứ nói, "Đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Loại hỗn loạn này như thế nào bắt đầu dao động?" Chương 330 vấn đề không lớn cùng ngày vô cùng đem công tích lẫn vào trong túi lúc cô lôn Sơn trên có một cái cổ xưa đường xuyên qua tầng mây trắng nhìn lên trời vô cùng thở dài vị đạo sĩ này thật là một có lực người chỉ là ở lão đạo nhìn thiên kỳ thời điểm thiên kỳ mơ ý có cảm giác có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thì bình phục thiên các quay đầu lại nói đừng lúc nhìn trời vừa nói đây là công đức bây giờ là thực thi dưới một cái kế hoạch lúc đây chỉ là trời xanh bằng H ở mảnh này vắng lặng trên đất có thật nhiều thông minh sinh vật nếu như ta chờ một chút ra đây cũng sẽ không bật quá." Thượng đế cảm thắn nói, "Ha ha, ngài không cần phải lo lắng bầu trời đạo ra bằng hữu, đáng thương đường đã chuẩn bị xong." Điên tập nụ cười ngoài ý liệu mỉm cười, mặt trên lộ ra ba đóa hoa, ba đóa hoa bên cạnh là một cái ba chân bàn chân khổng lồ cái. Đây là bản cổ di sản, cho tới sau này ta mới biết được đây là Tiên Thiên bảo tàng. Ở căn cô đỉnh, hỗn độn ác ma có sắp xỉ 3000 cổ thi thể, vì vậy cực ở phương trượng đảo lui khỏi vị trí mấy triệu năm, trở thành ba. Không không không cái hóa thân Mỗi cái hóa thân đều có kim hiền thú vi, cũng để bảo toàn hốn độn ác ma cường đại thân thể. Trong thực chiến, Linh Bảo không thể so đại la kim tiên kém. Bầu trời cơ khi đem tiền côn định đẩy ngã, bàn tay của hắn cơ 3.000 cái đo đến chữ. Thiên nhất nhìn chật trội mọi người, bọn họ hướng cáo biệt viện tử vấn đề, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, đạo hữu, để cho chúng ta nhanh lên một chút đem cầm về. Haha, vì sao sau khi ra ngoài không quay về, mỗi người đều đi hồng hoàng thổ địa. Chúng sinh đều ở đây tìm kiếm đường số mệnh Điên các cười đối với một bên 3000 cái hóa thân nói, 3000 cái hóa thân đi ra ngoài, cực nhìn cái này 3000 cái hóa thân nói, có 3000 cái hóa thân là hồng thủy cùng hoang dại sinh vật lệ dị ẩn. Như vậy, đáng thương đạo gia an vị tại nhà, đạo hành có thể tăng lên. E rằng cái này cũng sẽ mang cho thiên đường. Ta không biết bằng hữu hiện tại muốn đi đâu." Thượng đế hỏi. "Người đáng thương đang chuẩn bị đi Thái Ngân Hưng Thịnh." Cực trả lời. "Thái Ngân Hưng Thịnh?" Thiên nhất tò mò hỏi. "33 khoả nguyệt quế thụ." Cực giải thích. Con đường này là từ Chu Thiên Hương Thịnh cây bên trong học đến. Tuần này, là quá tinh thượng thiên tinh tinh cây cùng nguyệt quế thụ, còn có Thái Dương tinh. Cây phủ dung trở thành Nhật Nguyệt tinh thần Tam Đại Thiên Phú, cái này ba loại tinh thần ở dịch chọn chúng hòa tan được, có thể chuyển hóa Tam Quang thần thủy, thậm chí mềm vật chất. Bọn họ am hiểu củng cố nhân dân tệ cùng đảo tạo nhân dân tệ. Thiên tôn lấy không được bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong có một ít Tam Quang thần thủy, phi thường có giá trị. Lam đạo giáo các bằng hữu thu được nguyệt quế thụ tinh thần căn nguyên cùng phủ tang linh cát lúc, Tam Quang thần thủy sẽ không chảy. Thiên Nhất Hưng phấn nói ra: "Miên tốt, đây là chống trải con đường bước đầu tiên." Thượng Đế biểu thị nguyện ý mở ra không gian cũng đi lên bầu trời. Một ngày bầu trời cơ khí tiến nhập Thái Ngân Tinh, nó sẽ cảm giác được kiếp trước châu Nam Cực. Hàn lãnh nhiều đâm, thái âm bầu không khí chung quanh chạy suốt Bầu trời cơ khí chứng kiến một gốc cây nằm 500 thức ánh ráng rất nguyệt quế thụ cùng thái âm tinh cùng nhau lắc lư. Bầu trời cơ khí tới gần cũng nhìn nó. Vương Hạo Triệu, trời lạnh, đột nhiên phát hiện nguyệt quế thụ trên có một bó thật xinh đẹp hoa, tựa hồ đang thai nghén sự sống. Cái này bỏ buộc đóa hoa xinh đẹp cấp Đoạt Nguyệt Quế Thụ vầng sáng thiên địa, thế nhưng hai người là có thể so, mà trí tuệ cơ hồ là đồng thời. Sinh ra đến nay còn không có thay đổi, thế nhưng bởi tranh chấp, linh hồn bị thương tổn. Nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, đem vĩnh viễn không có chuyển biến. Bầu trời cơ khí nhìn dây dương nguyệt quế thụ cùng thái hoa hoa, trong lòng bị cảm động. Chương 331, tình huống. Thảo nào hậu đại nói thái âm tinh không có bất kỳ chữ danh thần linh. Mọi người cho rằng, ở trong chiến đấu, trí tuệ tiêu tán, vô hình thời gian tiêu thất. Thái dương tinh đâu? Cũng có cây phụ dung. Vì sao ta nhìn không thấy thái quân thái Ất Là bởi vì bò bon nở hắn là hai người, mà tổ thái hoa nói chỉ là một người sao. Trên thực tế, cực suy đoán cùng loại này lại tựa như, thế nhưng địch quân cùng thái Ất cũng sở hữu tiên thiên tính trí bảo hốn độn chung cùng hách đổ là thư trợ giúp. Bọn họ thành công tạo thành, cây dâu trí tuệ tiêu tán, cuối cùng trở thành địch quân 10 cái con trai ngủ yên chỗ. Không có. Thiên cơ thở dài. Cái này khỏa nguyệt quế thụ cùng thái hoa hoa khiến cho thiên cơ nhớ lại bọn họ và bao tải trong lúc hôn loạn dãy rùa thời gian. Chỉ là cái này khỏa nguyệt quế thụ cùng giữa đài hoa chỉ có thể tuyển trạch một gốc cây Nhưng đây là bởi vì hai người đều sinh ra ở 950 thái âm tinh. Nếu như chúng nó đều cải biến hình dạng, như vậy thái ngân vận khí đem một phân thành hai. Khi đó, thái ngân tinh có thể sẽ bạo tạng. Cái kia đế quân thái ớt đây là không cùng một dạng, đế quân thái ớt là cùng một cái giống loài, hai người đều là mặt trời tinh túy Mà cái Nguyệt Quế Thụ cùng Thái Cực Hoa phải không cùng, một cái linh tính căn, một người khác là linh khí bản chất, cho nên một ngày hai quả cũng thay đổi, Thái Âm Tinh sẽ có bạo tạc nguy hiểm. Là như thế này. Sau đó bọn họ hợp lại là một. Nói cực hướng phía hai người bắn ra một vệt sáng, khiến cho hai cái linh hồn hợp lại là một. Ngày thứ hai, cực A ca ở lại Thái Âm Tinh bên trên, đang làm việc trong ngày vì vòng Nguyệt Quế cổ súy, khi thì thời gian từ 3000 cái hóa thân nơi đó nhận được tin tức. Hồng Thủy bên trong đã có 3000 cái người nhân bản ra đời ăn cũng tìm được rồi 3000 cái thông thiên phủ thổ địa làm nông phu, hiện tại nên hồng thủy còn không có trải qua thai nạn, cho nên còn rất nhiều tuy là đây không phải là mỗi tuần một lần cô lôn, nhưng là không thể so về sau Phật giáo sơn linh núi kém, cái này 3000 cái hóa thân ở hồng thủy bên trong đã được hưởng rất cao danh dự, mỗi một lần bọn họ nói cho bói toán, mỗi một lần từng trải. Bầu trời cơ khí nhìn nguyệt quế thụ ở trên cũng xì xào bàn tán, thoạt nhìn, chỉ ít phải như vậy. Phải cải biến hình dạng cần một thế kỷ. Ta tốt nhất đi trước Thái Dương ngôi sao tìm phục dâu linh căn. Cùng ngày vô cùng đi tới Thái Dương Ngôi Sao lúc, hắn vừa tiến vào Thái Dương Ngôi Sao, Thái Dương liền sinh ra chân chính hỏa diễm. Bầu trời bắt quái tử kim trường bảo phát sinh từng đả quang, ngăn cản dưới ánh nắng chói chang liệt hỏa, cực về phía trước mỉm cười. Cực nhìn trước mặt phủ Dung Hoa đại thụ, vươn tay phủ dung hoa cành cây. Trong mắt thật đáng tiếc. Thì ra, cái này gốc cây khổng lồ cây phủ Dung trí tuệ đã tiêu tan phu. Kết thúc chiến đấu, nhưng là khi ngày máy móc muốn tìm được Tại Du tại dị lúc, phát hiện toàn bộ Thái Dương Ngôi Sao cũng không có thân ảnh của bọn họ. Điên cắt lắc đầu xoay người lại phụ Dung Hoa. Cái này gốc cây khổng lồ cây bị cất vào hỗn hợp nguyên trong túi tiền, rốt cục nghĩ tới, chỉ còn lại có một bộ phận cảnh cây cung gieo, cái này bị cho rằng là dê Quân Hải Tử ổ. Trở lại Thái Âm tinh không, nhìn nguyệt quế thụ ở trên trí tuệ đã nhấc tay hướng Thái Cực Hoa rời đi, nguyệt đô cây cũng bị lẫn vào nguyên bảo trong túi, ở Thái Cực Hoa cùng về tới phương trượng tiên cảnh. Trở lại phương trượng tiên cảnh, đi tới vườn trái cây phía sau, đối với sau lưng hướng mây nói, đi vì vạn năm ngọc cảnh làm chuẩn bị. "Là." Tường Vân đáp lại bà cô. Bầu trời cơ khí đi tới Chu Thiên Tinh không trên cây, rời đi song phương còn lại tinh thần căn nguyên, cũng trồng nguyệt quế thụ cùng cây phụ dung. Ba cây ấn tam vị nhất thể sắp hàng. Trong hai cây phía sau, chúng nó cùng Chu Thiên Tinh không cây hô ứng. Chương 332, trực tiếp. Ba cây trở nên càng thêm đứng thẳng, toàn bộ Chu Sơn vầng sáng trở nên càng thêm phong phú. Đã có thuộc linh sương mù dày đặc. Lúc này, ta thấy được ba cây bên trên nhỏ linh tính dịch thể. Linh tính dịch thể ở chính giữa chỗ giao hội chậm rãi tụ tập, bầu trời cơ khí tiếp nhận nó. Ở ba cây chỗ giao giới giải giáp từ tường vân giao ra vạn năm ngọc thủy tinh, thoáng tinh xảo, ba cây linh dịch dần dần dung hợp, tán mát ra mới mẹ hư khí, chấn kinh rồi chúng thần. Cực nhìn Phong Thả xuất hiện Tam Quang Thần Thủy, xuất ra một cái hồ lô, góp nhặt một điểm, nếm một cái, cảm giác rất ngọt, trong cơ thể linh khí xuất hiện, sau đó bắt đầu áp xúc, sau đó Viên Thần lập tức cảm nhận được hoang mang. Sau đó, Viên Thận cảm thấy rất nhẹ nhàng, vì vậy dễ dàng hơn thôi chắc cơ hội. Cực tổng kết lại, phát hiện Tam Quang Thần Thủy đúng là bảo. Nó không những được tinh lọc trong cơ thể quan hoàn, còn có thể chiếu sáng tiên đường, đồng thời có thể chữa trị tất cả. Đoạn ngắn là đứa trẻ tốt. Điền cắt nhìn trước mặt hắn Diệu Cũ, có chút lo lắng. Ngài phải biết, người càng cường đại, lâu vận lại càng cường đại. Cái này quá nhiều rồi. Hoa bản so với đế quân thái ớt hơn một chút. Dù sao, Thái Hoa hình hoa hình thái là một người, mà Thái Dương tinh túy là hai người, trừ cái này đoàn người ở ngoài, Thái Hoa hoa còn bị chỉnh hợp đến nguyệt quế thụ bên trong, bên ngoài tư cách tuyệt đối không thể dò so tam thanh kém. Huynh đệ Khiên Mây nhẹ giọng nói, Thiên kỷ xuất ra Tiễn Khôn Đinh vì tình huống khẩn cấp làm chuẩn bị. Lôi bạo hướng Đại Hoa nhanh tử quang, Đại Hoa giúp thành một cái cầu. Âm cùng Âm Chân Thủy tầng tầng vần quanh, tiếng sấm như sấm. Đối mặt Âm cùng Chân Thủy cường đại lực phòng ngự, chúng nó thậm chí không có chút nào thương tổn. Bộ hoạch cựu bồ ẻ tiếng cùng tiếng sấm, Thái Hoa gần tiêu hao kỳ pháp lực 50, còn lại vấn đề không ở chỗ ấy. Mặt bên tự nhiên cơ khí nhìn không có tán lạc tại trên đầu An Trú Mây, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Lúc này, Trên bầu trời như ẩn như hiện mây bắt đầu hấp thu thiên địa điện cuồng. Chứng kiến chẳng cảnh này ma lực không tốt, đây là một hồi trong khi hai ngày tai nạn. Cực vội vàng đem nguyên đán bắn vào Thái Hoa. Thái Hoa hấp thu nguyên viên đạn tới khôi phục pháp lực, lúc này Kiệt Mây chuẩn bị chứng kiến từ màu lửa đỏ Kiệt Mây bắn ra mặt trời chân hỏa, Thái Hoa tản mát ra u ám chân thực thủy tới chống lại, nhưng nó phát ra tác giả, bọc mây dưới Thái Dương chân chính la hỏa hoạn càng ngày càng mật, nhiệt độ càng ngày càng cao. Một bên bầu trời cơ khí thấy được điểm này, cũng vội vã hướng tiến côn định bắn Thái Hoa. Thái Hoa ở càn đỉnh đỉnh khôi phục ma pháp, bên ngoài thai vân dường như đang nổi lên lấy cuối cùng một lớp thiên công. Đó có thể thấy được, màu đỏ hai nạn tính tầng mây dần dần biến thành tự sắc, chân chính thái dương chi hỏa biến thành thái dương thần hỏa diễm. Cùng lúc, Thái Hoa hoa thậm chí thoát khỏi tiễn côn đỉnh bảo hộ, xuất hiện ở an trộm bao phủ xuống. 063. Ở ngoài ý liệu dưới tình huống, nàng muốn đem quá rộng hoa che đậy đến càn cô đỉnh, nhưng sau lại lại cảm thấy quá rộng hoa tin tức. Bầu trời cơ khí khôi phục đinh đỉnh, hắn kính phục mà nhìn Thái Hoa. Mặc dù đối mặt mặt trời chói trang liệt diễm, đây là cực kỳ nguy hiểm, nhưng kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Chỉ cần mang theo Thái Dương Hỏa Diễm, lao tử cải tạo sau thái hoa chất lượng tuyệt đối có thể sánh bằng. Ta thấy Thái Ngân Hoa thân thể theo âm cùng âm mà lắc lư, âm cùng âm nhan sắc đang gia tăng, nhan sắc từ làm sắc biến thành bạch sắc. Cuối cùng, có một chút băng. Này cấp bậc cùng mấy người bọn hắn tương đồng. Quả nhiên, ta ác trố với nguy hiểm bên trong, mà ta ác trố với nguy hiểm bên trong. Nếu như hắn không được Nguy cơ tiềm lực đem như thế nào bạo phát cũng trước giờ nắm giữ ưu ám đóng băng. Cực gật đầu biểu thị tán thưởng Nhi. Chương 333, người định không bằng trời định. Về phương diện khác, sau cùng Thái Dương Thần Hỏa diễm cuối cùng cùng Thái Âm Chân Thủy chạm vào nhau. Ở Thái Dương Thần Hỏa diễm dưới, Thái Âm Chân Thủy kịch liệt bốc hơi lên, cuối cùng ở quá lạnh lẽo băng dưới giằng co. Phế một tiếng vang thật lớn xảy ra, yên vụ tản ra, chứng kiến thái hoa hoa cảnh, nhưng pháp lực đã tiêu hao hết. Lúc này, mây đen giải, thiên điệu rơi không, thái hoa rất nhanh được chữa trị, bạch quang tiềm Thái hoa hóa, nhưng cái này người cùng trời rất có 3 phần tương tự. Sau đó hắn chứng kiến cái kia thất thất ba cá nhân đang muốn đi ở cực phía trước, sau đó nói, môn đổ đến rồi lao sư. Cực dơ lên nghiêm phong nói, được rồi, được rồi. Người nghèo đã tiếp nhận rồi một cái người nghèo. Nghiêm phong đứng lên, nhìn lên trời vô cùng mặt cũng cực kỳ hương phấn. Cực điều chỉnh tâm tình, nhìn thư thúc người có thể làm chút thanh lý, ta sẽ trụ trí tiên cảnh. Là, vương thuốc gật đầu. Một lát sau, hai người kể vai ly khai thái ngân tình. Xông về Hồng Thủy đi thẳng đến xa xa, cho rằng Thái Ngân ngôi sao đã vượt qua mấy vạn năm lịch sử, chưa từng thấy qua như vậy thế giới phôn hoa. 100 năm sau, cực cùng ngắm thư đi tới. Vương Thúc nhìn xô đa mặt nước đột nhiên nói, lao sư, có người tới tìm chúng ta. Vương Thúc cải biến thể hình phía sau, liền có một cái đại la kim tiên đường. Hồng Thủy là cao thủ. a cực gật đầu, nói, đừng quấy dậy. Vương cây theo cực bay đi ả bộ đặc biệt đảo. Lúc này, hắn thấy một chùm sáng từ xạ tuyến trước mặt bay tới quét sạch vẫn chưa đình chỉ. Hắn trực tiếp trải qua hai cái thiên thể. Đột nhiên, chơ chủi xoay người dừng ở bầu trời cơ khí trước, lộ ra một cái nam nhân anh tuấn trẻ tuổi ở trên bờ. Nên danh nam tử người xuyên trường bảo màu xanh, cũng treo màu xanh thần bị kiếm. Nên danh nam tử có chút kinh ngạc, đối với điền cắt đảo nói, ta không biết bằng hữu, thế nhưng này thiên chân là một con chủ. Nhiễm. Cực từ trên thân nam nhân cảm nhận được khánh dương lực lượng, biết cái kia là ai. Thật tốt. Hắn hưng phấn mà ngưng mắt nhìn cực Thẳng đến chú ý tới Vương Thúc kinh ngạc biểu tỉnh phía sau mới khôi phục hòa bình, đáng thương nói công. "Muốn mời nói tuấn cho ta bắt quái." "Có thể chứ?" Nhìn hắn, ta đẩy cói lòng hy vọng mà nhìn gึก. Điên cắt khốn hoặc nhìn Đông Mộ Cung, sau đó gật đầu, "Tuất. Ngươi một cung đảo các bằng hữu." Đồng Mộ Cung bằng lòng lúc, hắn hưng phấn mà đem máy bay dẫn tới phương trúc sơn. Ở phía xa, hai người xuất lĩnh mấy nghìn danh nam tiên nữ hướng hắn chào hỏi không. Nghiêm Phong tò mò nhìn Kim Tiên phòng địa sản trước mặt hàng ngàn hàng vạn nam tính tần tiên, hỏi Vì sao mọi người đều là nam tính thần tiên, nhưng ta nhìn không thấy nữ tính thần tiên? Haha! Ha. Mậu công đao du là hồng hoàng nam tông đầu. Cực cười giải thích. Mời nói tuấn. Đồng mục công túi người xuống mời, bầu trời cơ chế đương nhiên ở phía trước. Chúng ta phải biết, hoàng hoàng là đặt chân ở thực lực. Một điều cuối cùng dạng đạo xuất hiện ở thánh đạo tuyên nói bên trong, cộng thêm cực đạt được công tích. Mục công cử động là có thể lý giải. Dù sao, đâu mục cung vẫn chỉ là một đại la tấn Hiển mà hồng quân thì không còn đường để đi. Hồng quân chỉ có như vậy Hắn cùng Hoàng thái hậu mới có thể trưởng quản hàng ngàn hàng vạn vụ trách Hồng thủy thần tiên. Khoa chương kiến 2. xấu đẹp. Ta không biết bằng hữu ngươi nghĩ muốn cái gì." Điên cắt tiến nhập đại sảnh lúc trực tiếp hỏi. "Ta hy vọng nói quân đối với ta cùng tập mẫu hôn nhân làm ra thanh toán nói phía sau." Đồng Mục Công nhìn qua một ít đỏ lên, nhìn lên trời vô cùng. Khi ta nghe nói cứ lúc, ta không nghĩ tới chuyện này, nhưng hậu đại lại nói Đổng Mục Công quả thực cùng Phương Tây Vương mẫu kết làm đồng minh. Ta là cái gì không làm điểm cái gì? Chương 334, vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Phong về tới Phương Trượng Tiên cảnh, ngồi ở trên rừng mây, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Hắn luyện tập chuyện thứ nhất là hỏi vấn đề. Tương lai, hắn sẽ không chiếm lĩnh, hắn một dọn đi sẽ chiếm lĩnh. Mặt khác, chúng ta phải thực tiễn càng nhiều hơn không gian định luật. Mà khác, Đông Phương Thanh Liên Bảo bốn kỳ cũng thuộc về, cuối cùng từ Hồng Quân thu được. Đây cũng là hy ích tính. Nam Tiên chuẩn mục sư trên không trung cạnh tranh. Cuối cùng, Thanh Liên Bảo tự kỳ không rõ. Ở quân trong tay, Hồng Quân bị sợ ngây người, nhưng hắn nhanh chóng đem Thanh Liên Bảo thế kỳ đặt luật pháp trong bảo khô. Mà Hải Nhi thì chủ động gia nhập vào. Hắn làm sao có thể không được, không có cách nào chứng kiến cái này nằm cái chuẩn người. Bầu trời thánh nhân, Hồng Quân vô tận linh bảo lưu để lại rất nhiều ảnh hưởng, càng không cần phải nói Huyền Hoàng linh không hai Long Tháp Thiên Địa Võ rùa. Trong đó, Tây Vương Mẫu ở Tây Bộ thu được Bình Nguyên Vân Kỳ, Trúc Long thu được Bắc Tiên Nguyên Khống Chế Thủy Kỳ, Phượng Hoàng Thành thu được Nam Bộ Cách Địa Hỏa Diễm Đèn Kỳ, Kỳ Lân thu được Ngôi Sao Năm Cánh Hoàng Kỳ, là thu hoạch. Bốn đội quân trong mỗi một nhánh đều quay trở về, chỉ còn lại có tán lạc thi thể Trong đó một ít là bốn nhánh người của bộ đội toàn bộ Hồng thủy cỏ dại lan tràn chiến đấu thỉnh phảng phát sinh bốn đội quân ở giữa thế cục càng nghiêm trọng hơn khẩn trương dùng một con khác lực lượng phải đem một lần nữa phân chia toàn bộ Hồng thủy cùng đất hoang không cách nào dự đoán mỗi người đều trố với nguy hiểm bên trong Nghiêm phong cảm thấy chàng thai nạn này lửa xém lông mày vì vậy hắn quyết định ở phía trên dán lên sáu quẻ Nghiêm phong xuất ra bát quái bản bắt đầu diễn dịch ba ngày sau Nghghiêm phong đột nhiên đứng dậ không nghĩ tới lang Nghiên lại nhanh như vậy hành động đã bắt đầu đi người nghèo vẫn không có tham dự ngược lại là đến rốt cục bị hồng quân đánh bại ở bên kia la Linh đi tới vô tận biển sâu biến thành biến mất Hắc Quang la Linh đi tới Long môn Thị tộc thổ địa đó là một cái từ trên cửa chạy trốn nơi đó tràn đầy Linh bảo Linh căn nhìn phía trên hình thành phương pháp la Linh mang theo nụ cười khinh miệt trên giới thân thể ba động biến thành loài chim hàng cô ý dụ khiến cho tạo đội hình nhìn thủ vệ từ môn sông vào bắt lại một ít tinh thần bảo dấu sau đó liền sông ra ngoài nhìn lại sắp tới thủ vệ cố ý tàn mát ra một tia chi phíước la Nham ly khai vô tận biển sâu, thẳng đến Vong Linh hòa Sơn, còn hướng thủ vệ bảo địa hiện lên. Ảo thuật không ngừng, hơi thở của Long tộc để lại cho Kỳ Lân gia tộc bảo tàng. Thế nhưng, La Nghị phát hiện Kỳ Lân đã đã trở về. Che giấu hành tung, không thể không tạm thời buông tha. Về phương diện khác, Trúc Long thật cao hứng phản hồi vô tận biển sâu. Khi hắn đến Đông Trung Hải lúc, gặp một cái thủy tộc quán, nói đây là vô tận biển sâu bảo tàng tiến trộm, là phượng hoàng ra tay. Sắp Trúc Long đang tức giận bên trong thiếu đốt, ở trước mặt mình cướp đoạt bảo vật, không nghĩ tới hậu viện có hỏa. Lãng phí. Trúc Long Đá Thủy tọa quán, sau đó chạy về phía Vô Tận Biển Sâu. Cái gì? Phoenix nice to, 853 lấy trước mặt hắn sứ giả, sắc mặt tái nhợt, cái này Phoenix nice gia tộc quan tâm Hải Nhi cũng không so với lòng gia tộc kém. Phượng Hoàng nhanh chóng đem người chim dẫn hướng Bất Tử hòa Sơn. La Huy trở lại Phương Tây, đối với Song Phương Sĩ binh nói, xuống phía dưới, cùng bốn cái ác ma vương tí nhất bắt đầu tấn kế hoạch hành sự. Là. Nhìn thân ảnh của hai người, La Diệp một ít kích động chỉ cần thống trị cái kia mảnh nhỏ thổ địa, hắn có thể dựa vào tiên điệu tới vận chuyển chính mình cũng đột phá chuẩn thánh cảnh. Suy nghĩ La Diệp lo lắng nếu như không phải bàn quả đường của ta máy móc, ta đây tại sao phải làm như vậy đâu? Khi nghĩ đến bản cổ lúc, là mận nghĩ đến Nghiêm Phong lúc, là mận âm thầm nói. Chương 335, tiên sứ. Cái này thiên đường cũng là một phiên phức. Chứng kiến hắn đã bị chưa trị, xem ra hắn gần đạt được thánh độ trạng thái. Phương thức không cách nào dừng lại. Nhờ vào đó cơ hội cộng đồng giải quyết tất cả vấn đề. Đột nhiên ở phương trượng bầu trời huyền bí bên trong nổ đầu. Đồng thời, Hồng Thủy bên trong hết thảy thần kỳ đại nhân vật ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời xuất hiện Âm Dương Ngư, Âm Dương Ngư bên trong dần hiện ra tự sắc khí thể, sau đó tất cả sinh vật từ thiên địa nơi đó thu được một cái tin tức. Đó chính là thiên địa thai nạn đang ở tới gần, những cái này bị Hồng Thủy chìm ngập người có thể chứng minh thánh độ thân phận. Đột nhiên toàn bộ Hồng Thủy cùng hoang vắng xô trào, thánh đổ, đó là cái gì? Thánh nhân đại biểu cho vĩnh sinh cùng bất hủ. Nghiêm phong tình trạng một ít do dự, sau đó khôi phục Cái kia kỳ quái truyền thuyết sau lại nói, Hồng quân cuối cùng cùng La nham chống lại, không cách nào chống cự thành thánh. Trận này tốt tú tướng trình diễn. Theo thiên đạo qua đời, toàn bộ Hồng thủy tràn lan thành hoàng đế tổ tiên, cao thấp bộ đội lập tức bạo phát. Liên quan đến các loại quy mô chiến tranh, mỗi ngày đều có vô số người tử vong. Toàn bộ Hồng thủy cỏ dại lan tràn, thiên thiên vầng sáng bị tiêu hao. Quá độ sau đó, thiên đường quang hoàng trở nên càng lúc càng nhanh. Trải qua mấy vạn năm chiến đấu, ở trong cánh đồng hoang vu thành lập 6 nhánh lực lượng chủ yếu, Ban sơ Ba con long. Độc giác thú cùng vương hoàng, hơn nữa về sau Tây Nữ Vương Mẫu cùng Đông Mẫu Cung, cùng với mấy vạn năm này trong chiến đấu xuất hiện đồ đạc là do bầu trời tổ tiên, điên đảo tổ tiên cùng âm dương tổ tiên lãnh đạo ba thủ Đồng Minh, một cái khác được xưng là Ác Ma Bộ Lạc, từ bốn đại La Kim hiển đẳng cấp lãnh đạo. Nghiêm Phong nhìn trước mặt hắn bốn người, bốn người các ngươi ngày hôm nay ly khai Ác Bộ đặc biệt tiên cảnh, bọn họ cùng một chỗ, nhìn thư hạc Từ Mây, Tây Nhạc cùng Tây Sổ Y Khảm. Chủ nhân, ngươi sẽ đuổi chúng ta đi sao? Tây Nhạc hô to, ánh mắt thường đỏ. Ha, ha. Không phải. Đây chỉ là một chàng đại thai nạn, bốn người các ngươi có thể đi ra ngoài gặp mặt nhìn thế giới. Nghiêm Phong đã có cái ý nghĩ này. Đúng vậy, lão sư." Vương Thúc đầu tiên gật đầu, kiên định nhìn Nghiêm Phong. "Tốt. Đáng Thương Đào sẽ cho ngươi một ít tự vệ tinh thần bảo dấu." Điền Các ngâm một tiếng, nói rằng, "Vương Thúc. ngươi là ta môn đồ, là ngươi có bầu ánh trắng lúc, Đáng Thương Đào sĩ cho ngươi Cửu Thiên Nguyên Dương công tích, mà ta sẽ cho ngươi vô số hổ lô tới bảo vệ mình." Môn đồ cảm tạ lão sư. Vương Thúc kích động cầm hai bảo. Tường Vân, ta sẽ cho ngươi thiên địa bụi bẩm cùng âm dương độ. Nghiêm Phong nhìn Tường Vân đường, ta ân sư phụ. Thường Vân bình tĩnh cầm đi hai cái này bảo tàng. Bao muộn bên trên, chân tích nguyện hiện ra. Ta cho ngươi Hỏa Linh kiếm, Thủy Linh kiếm. Hai thanh kiếm này là một đôi, có thể dùng đến tổ hợp tiến công, ta sẽ cho ngươi âm dương bắt quái ý để phục. Nghiêm Phong nhìn hai người nam đứa bé giải thích. Lúc này đây ngài đợi đi ra ngoài, đem cuộc sống của mình đặt ở vị trí đầu nào? không muốn nỗ lực khi dễ hoặc suy yếu thanh danh của chúng ta. Ngoài ra, nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, có thể đi 3000 linh sơn tìm kiếm trợ giúp." Nghiêm Phong nhìn bốn người nói. "Là môn đồ Phúc Tùng." 4 người đủ nói. "Triệu hào Triệu." A. Nghiêm Phong thỏa mãn gật gật đầu, "Cứ như vậy, đi thôi." Bốn người này đi ra phòng ngự trận tuyến, Vương Thúc nhìn tay Ngài nói, "Ta không biết ta muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong." Đệ đệ muốn đi trước gầm dương sơn nhìn, "Ta và muội muội ở chỗ ấy sinh ra Triệu Tả Triệu, ta cảm khái nói." Vương Thúc đối với bên cạnh hắn Tường Vân nói, chúng ta đây đi trước Chu Sơn A. Tường Vân cảm kích nhìn Vương Thúc, là Huynh Đệ chương 336, Hồng Hoang Chủ trì kỳ huyễn trong tiên cảnh thiên đường cơ khí đối với bốn người tách ra nụ cười nói, Hồng Hoàng thực sự càng ngày càng làm người ta hương phấn. Long tộc tập kích chiến trường cùng định nhân. Đầu tiên, giả thiết nghiêm phong cùng hướng mây chạy tới bố Chu Sơn, thế nhưng bọn họ bị bao vây, mới có thể đi được xa hơn. Vương Cây cẩn thận nhìn trước mặt năm cái thủy tộc quán, người là ai? Ngươi như thế nào ngăn lại người nghèo? Giao ra ngươi linh hồn bảo dấu, cũng vượt qua trọn đời. Nếu như không có, hắc. Đầu là cá chép tinh tử, nhưng người rất tạm đạm. Ấn. Bởi ngài quyết định. Vương Thúc Kinh miệt nhìn trước mặt hắn năm cái cao nhất quá hiển chân huyện, tựa như một cái tiểu ác ma 483. Huynh đệ, đến đây đi. Cá chép nhân vật chính hướng thư thuốc hô to, xem cùng với chính mình. Ngũ cá chép tinh thần không có bất kỳ cường đại tinh thần bảo dấu. Bọn họ chỉ có thông thường thuộc Linh bảo dấu là do chính mình chuyển biến phía sau lưu lại dã thú huấn luyện mà thành. Nhìn 5 người bị giết thân ảnh, Nghiêm Phong lừa dối, biểu diễn kiểu tiêu lò ẩn. Ta thấy trương sướng từ sắp tiếng sấm bánh phát hướng một người trong đó tiểu quái vật. Tiểu quái vật thậm chí không có cơ hội nghĩ lại. Các nhỏ linh hồn phân tán. Chứng kiến còn lại bốn cái tiểu quái vật, bọn họ bị sợ chạy. Tại hắn bên cạnh truy đổi Từ Vân, sư phụ. Đi. Huynh đệ. Ta cho rằng bọn họ hẳn là toàn bộ bị giết. Hướng mây nhìn Nghiêm Phong, do dự một chút mới nói. Không phải Tiểu tiên nữ không thể dao động Vương thúc lạnh lùng nắm tay được rồi thương Vân gật đầu theo vương thư bay đi bố Chu Sơn bên đưa cá chép tinh tử chạy trốn phía sau giản vọng thư không có đuổi theo hắn trong mắt của hắn tràn đầy cứu hận hắn xoay người bay về phía Đông Trung Hải cá chép tinh chế vật từ Đông Hải trong cung điện đi ra cũng ở cho phép tiến nhập phía trước phái một ít liệt tiểu cho vệ. cá chép tinh chế vật đi tới ố quy khu nhà cấp cao sự thực chứng minh cá chép tinh cùng ấu quy đều nhất định có sâu xaố quy trở lại cao úc thấy được cá chép tinh tử Quy mầm ngừng đầu, nói rằng, cá chép tinh tử, ngươi ở đây ta trong khu nhà cao cấp làm cái gì? Cá chép tinh tủy tới gần ô quy, ở bên tai của hắn nói nhỏ, sau đó ô quy nói, thật, à sen Đúng vậy. Ta tận mắt thấy nó. Cá chép đáp ứng rồi. Tốt. Cá chép tinh tủy. Ngài làm được rất tuyệt. Theo ta đi xem Long Vương. Lời tuy như vậy, ô quy vương tử sở sở hắn dâu trắng, không có nhúc đích. Tốt nhất nuôi ô quy cá chép vội vàng túi người. À. Ô quy là đầu. Sau đó mang theo cá chép tinh đi xem Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nhìn ô quy hoàng hậu nói, không phải muốn ngươi phát hiện kỳ lần ra tộc hướng đi sao. Ngươi vì sao trở về? Đủ Long Đại Vương. Ngụy thần có một cái đại tân văn, cái này kéo dài Đại Vương giao tiếp, cũng thu được đặc biệt hồi báo. Làm sao vậy? Đông Hải Long Vương ngữ khí thoáng nu hòa. Là cá chép tinh thần ở Đông Hải ven bờ tìm được rồi hai gã hòa thượng, cũng chẳng đầy tiên thiên vầng sáng. Cái gì? Điều này sao có thể? Thậm chí Đại Vương trong cơ thể cũng không có trời xanh thuộc Linh Tài Phú Đông Hải Long Vương không nói được một lời Đủ Long Chi Vương Đây là thật Đây là tiểu ác ma tận mắt nhìn thấy Trong đó hai người nhiều nhất là ở Kim huyện Cảnh giới trông trọn Cá chép đột nhiên nô ra Kim Tiên Cảnh Là một cái siêu tự nhiên đồ đệ Lên lén, lén chuẩn ra Linh Bảo chạy ra Đông Hải Long Vương âm thầm suy đoán Long Vương Tốt nhất phái người dừng lại thử một lần nữa Hạng Quế Hương phát biểu ý kiến Được rồi Hải quy thủ tướng Hạ lệnh mệnh lệnh 10. Không không không danh Long cung thủ vệ cùng đại vương cùng đi. Chương 337, Long vương. Đông Hải Long vương đứng lên, nói, ngược lại có Long tổ tiên. Là. Tô Quy thủ tướng xuống núi chuẩn bị, một lát sau, một vạn danh sĩ binh đem Hắc Vân đuổi ra khỏi Đông Hải. Trên đường hướng Mây đột nhiên nói, huynh đệ, có nguy cơ. Ngoại trừ đối với kiếm thuật dẫn dắt bên ngoài, Hướng Mây thông thường còn trồng trọn Hoa Mai, hơn nữa là tứ môn bên trong tinh thống nhất. Vì vậy, Long từ Đông Hải sau khi ra ngoài, Tường Vân cũng cảm giác được. Sư phụ, đây là làm sao trở về sự tỉnh? Vương Thúc Nghi ngờ nhìn Tương Vân, hướng mây đối với Vương Túc nói, cũng xin huynh đệ ta cho ta đảm bảo hộ pháp luật." Nói Tương Vân ngồi ở trong mây bắt đầu tính toán. Sau một lát, Tương Vân mở mắt, kinh ngạc nhìn Từ, "Huynh đệ, sau đó là Đông Hải lòng Chi Vương tờ Lĩnh quân đội của chúng ta, là hướng ta nhóm sao? Chúng ta làm sao có thể? Chúng ta không tiếp tục mạo phạm hắn." Vương Thúc lầm bẩm, "Huynh đệ, vô luận như thế nào, chúng ta đều sớm chuẩn bị được rồi." Hướng mây nghiêm túc nhìn vương thúc. a vương thúc gật đầu, đột nhiên nhìn phía dưới thánh cốc, đối với hướng mây nói, đi trước đi, mặc vào phương pháp chiến đấu. Các loại, trở, long lai, sau đó tiêu diện. Được rồi. Thường vân quênh quẩn. Vì vậy hai người té ngã ở trên mây, nghiêm phong đột nhiên mừng như điên mà nhìn tức gốc, ha ha. Sơn cốc này có 5 cái yếu tố, vừa lúc là đủ điên đảo cái này 5 cái yếu tố. Muốn nói nghiêm phong bận về việc. Thiết chí, Đông Hải cự long đối với bên cạnh một ông già nói. Ngươi có thể tìm được tung tích của bọn họ." Lao nhân gật đầu, nói rằng, "Kỳ Long Long Vương, ta tìm được rồi. Đó là ngoài ngàn dặm sơn cốc." Lao nhân nghe hương vị ngọt ngào ngư tinh, am hiểu săn đuổi. Nghiêm Phong buông một lần cuối cơ sĩ, chứng kiến trong sơn cốc ngũ thải huy hoàng huy hoàng, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không có biến hóa, nhưng năm cái nguyên tố quang hoàn gia tăng rồi gấp trăm lần. Xếp thành một loạt, Nghiêm Phong cùng hướng mây nhìn nhau, ở các cốc khẩu để lại một đôi người, sau đó hai người bọn họ trốn ở đại bại phòng ở giữa. Long Quân Đi tới tế Châu Sơn cốc bên ngoài. Đông Hải Long Vương nhìn đứng ở thuộc giếng phía ngoài hai người, đối với bên cạnh Âu Quy Hiếu kỷ, trên người bọn họ có bẩm sinh tinh thần bảo dấu. Cái này, Âu Quy nhìn cá chép bản chất. Cá chép tinh thần nhất kiến trung tình, liền vội vàng đáp, "Long Vương." Ác Ma khẳng định thấy được bọn họ có tiên tiên tinh thần bảo dấu. 013. Đông Hải Long Vương chứng kiến cá chép sán lạn phát thế, vậy không giống như là đang nói láo. Đông Hải Long Vương nhìn phía dưới hai người, sau đó muốn, mặc kệ thế nào, nếu quân đội đã xuất binh, Ngươi làm sao có thể tay không trở về giết hắn trước nhóm? Suy nghĩ đến điểm này, Đông Hải Long Vương phất phắt tay, Long Quân cùng theo lên hô to, cùng nhau phát huy thủy hệ thần kỳ lực lượng, thấy được sóng lớn mãnh liệt lanở ra, cùng với Vương cùng hướng mây hóa thân tiêu thất. Nhìn hai cái biến mất nhân vật, Đông Hải Cự Long khốn hoặc lầm bầm nói, bọn họ Kim Hiển Thành Tú làm sao cũng vô pháp chống đỡ Tiên Công. Lúc này, thanh âm của hắn từ sơn cốc chuyển đến. Ha ha, Đông Hải Long Vương, ngươi cái này vụ về hả, ngươi không phải vì đáng thương người nhân bản mà cảm thấy kiêu nạo. Không nóng nảy chết sao? Nghe xong phẫn nộ cùng phẫn nộ sau đó, Đông Hải Long Vương nói, đại quân, giết ta." Chi này từ 10, không không người tạo thành quân đội lần nữa phát huy ma lực, từ trong sơn cốc lộ ra một cái mặt đất màu vàng mặt nạ, tất cả tiến công đều bị chống cự. Trải qua thời gian dài tiến công, Đông Hải Chi Vương bị trọc giận, đối với kế tiếp Hữu Quý nói, "Ngươi làm sao tiến công phạm?" Chương 338, Long Vương. Mặc dù nói 10000 tên Long tộc Nghiêm Phong tiến nhập 5 cái nguyên tố điên đạo trận, nhưng ở vương thuật dưới sự khống chế Bọn họ chia làm 5 cái bộ phận mỗi 2.000 người tiến nhập 5 cái nguyên tố điên đảo trận cùng 5 cái môn Đông Hải quá Vương vừa tiến vào chiến trường hắn phát hiện hắn Nghiêm phong chỉ có 2.000 người còn lại 8.000 người mất tích tên trộm người đối với ta long tộc làm cái gì Đông Hải Long Vương giống giận bởi trước kia đang thương nhất thất linh ô tô thiếu khuyết một ít sức lao động bọn họ để cho bọn họ kéo ô tô Vương thúc đi ra ngoài mỉm cười nhìn hoa Đông Long Vương người Đông Hải Long Vương giận dữ đột nhiên kinh ngạc nhìn vương thúc bị tiên thiên không khí trái lấ Nhưng này tất cả đều là tiên thiên tinh thần bảo dấu. Hắn nhìn nghi ngờ Đông Hải Long Vương, theo tay xem cùng với chính mình. Không có gì kỳ quái. Đông Hải Quá Vương khôi phục hòa bình, tự hào nhìn Vương thư nói, tên chồng nói, chỉ cần ngài giao ra tiên thiên tinh thần bảo dấu, Quá Vương sẽ tha thứ ngài. Vương Khê nhìn Hoa Đông Long Vương đột nhiên vọt vào La Kim Tiên đỉnh đại khí thế, nói rằng, cái kia con rắn nhỏ, chỉ cần ngươi hô hắn ngươi ở bên trong trời sinh linh bảo, cái kia đáng thương đường sẽ vì ngươi cứu lại sinh mệnh hắn bắt Đông Hải Long Vương nhặt dạo. Ngài Đông Hải Long Vương bị lại càng hoảng sợ, sau đó nhìn Vương Sùn mặt mặt, hướng bên cạnh hắn 2.000 con rồng hô to, nói, dết ta. Vương Sù đầu Vương Sù cho thấy to lớn hồ lô, to lớn hồ lô tản mát ra màu tím nhàn nhà tiên vụ, tạo thành tuyến phòng ngự. Hắn nhân cơ hội về tới quán bán hàng trung tâm. Trở lại trận lớn ở giữa, hắn hỏi hướng hình thành phương pháp khống chế hướng mây. Còn lại 4 cái phương diện đâu? Vẫn có thể chi chỉ nó. Hướng mây thoải mái mà nói. Được rồi. Để cho chúng ta trước giải quyết Đông Hải Long Vương Sau đó từng cái giải quyết chúng nó. Vương thúc nói, "Ta về sau biết vướng Vũ Đông Hải Cự Long Vương cùng cái kia Đại La Kim Hiển. Ngươi nhờ vào đó cơ hội tiêu diệt phía sau hắn 2000 cái Cự Long." "Được rồi." Hướng Vân đại sư trả lời, sau đó đem Âm Dương đổ lần nữa giao cho Vương thư nói, "Huynh đệ, ngươi cầm Âm Dương Đồ. Ta không cần tạo đội hình trung tâm phòng ngự mà pháp." Hắn nhìn hướng Mây ánh mắt kiên định, sau đó xuyên qua Âm Dương đổ, đi tới bên ngoài. Đông Hải Quá Vương khán thân ảnh của hắn, đối với hắn nói, "Long thủ vệ tại hắn phụ cận." Đi đối phó hắn. Đúng vậy. Hắn biến thành ánh sáng màu bạc, tách ra thủ vệ, cầm Cửu Thiên Nguyên Dương công văn người thống trị giết chết Hoa Đông Long Vương không? Quá Vương rút ra của nước, hướng về phía Cửu Thiên Nguyên Dương Võ Thật Vương, Vương thư mỉm cười, Cửu Thiên Nguyên Dương Võ Thật Vương một từ nghiêm phong bên trong đưa vào Đông Hải Long Vương, hướng Mây Nhân cơ hội phát động đại trung đội trưởng Long, chứng kiến thổ địa ở quận, tường đất tầng tầng chặn Long quân mất tiến, sau đó đại lượng ngũ giác hình thần linh vang, Long tán lạc. Bị kéo, nhìn Đông Hải Long Vương cùng thuyền trưởng lợn lù cười. Đường Vương luôn bản thân hướng về phía Đông Dương Long Vương bị giết Cựu Thiên Nguyên Dương công thần thống trị lúc, hắn chứng kiến đào thao hoàng không khí bay ra, Đông Hải Long Vương đâm nước trong tay đâm. Vương Thúc lẳng lặng quyết định, chỉ thấy Thái Thanh Nghiêm thần lôi chém đứt. Đông Hải Long Vương không hề chuẩn bị, lọt vào tập kích. Khi ta xem năm, bảy đến Đông Hải Long Vương bị đâm thương giờ địa phương, trận chận hàn lãnh, Đông Hải Long Vương hô, cái này cũng đã thương ta. Vương Tuấn căn bản không quan tâm, nhưng đó là đạo âm thần lôi phân liệt. Mặc dù Đông Hải Long Vương lựa chọn một ít dự phòng biện pháp, nhưng hắn vẫn bị chặt chết nhiều lần. Đông Hải Long gầm thét khiến cho thi thể biến hình. Trong thước dáng dấp ngũ trảo kim long đột nhiên nổ ra, nhưng trên người hiện đầy ăn mòn vết thương. Chương 339: Ma pháp. Vương thư thở dài, thấy được vô hạn tử sát thuốc lá tử trong hồ Lôi Nô gia, biến thành một con rồng hàng dài, cụ kết ngũ trảo kim long. Đông Hải Long vương bắn chúng tân sinh long châu, phát sinh hơi yếu lang quang, nhưng ngoài ý liệu là u ám tử yên là trong hốn loạn gian nan nhất đồ đạc, từ u ám tử yên chuyển hóa long nuốt xuống nó, lại không có tin tức gì. Ngũ Trảo Kim Long hướng tiên không giết giǎo, thấy trời xanh quỷ hoa thủy đảo qua bầu trời, ban bố hạng nhất pháp lệnh, phản đối vô số hồ lô, đột nhiên hút ra một ngụm, tất cả trước thiên quỷ hoa thủy đều bị hút vào. Đến nó, Ngũ Trảo Kim Long không có biện pháp. Thân thể bị mờ tối từ sắc kiến vụ vừng hữu, Long Châu lần nữa đánh mất, tiên thiên ngày xưa quỷ thủy không có tác dụng. Chứng kiến hắn không hay muốn chết. Lúc này, làm thủ vệ hô to lúc, hắn còn phô bảy nguyên hình, đó là một cái ba cấp dài 100 thước anh hoàng sắt long. Hắn hô to, "Long Vương, đi!" Ta ôm lấy hắn đàm luận thi thể hắn trực tiếp đập về phía xuất hiện âm dương đủ đồng phát ra khỏi âm dương vòng phòng ngự tam trảo màu vàng long bị đập ở chính giữa không cách nào đi tới nợ đủ cười cũng cử hành trong khi 9 ngày công thần mệnh Trung Tam trảo Hoàng Long Nguyên thần tam trảo Hoàng long mắt lớn tiếng hô Long Vương chạy trốn sau đó hắn nổ chết chính mình Vương thúc vội vàng gọi về ngũ lương hồ lô người sau phát ra màu tím nhàn nhạt tiên vụ tới bảo vệ mình thân thể một tiếng vang thật lớn 5 cái nguyên tố bị điênảo một cái hàng bị tạt Đông Hải Long Vương nhân cơ hội chạy trốn, vương cây chịu đến nghiêm trọng hủy diệt, không có đội theo. Dù sao, đó là đại la vào hiền tự bạo, lực lượng của hắn không tầm thường. Mặc dù hắn phản ứng tương đương nhanh, nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Tường Vân đang đút thực cứu mạng Kim Na lúc, vội vàng đem vương thư rời đến đại trấn trung tâm. "Huynh đệ, ngươi vì sao không sử dụng linh hồn đổ thay thế?" Hướng Mây có điểm lạ. Tình huống không phải nguy hiểm không? Vương Thúc cười nói, "Thế nào? Mấy nhánh Long tộc Yên Phong, chỉ còn lại có mấy ngàn người." Tường Vân tính toán một chút, đều bị làm thịt. Vương thư mang theo Hung Quang nói rằng, "Tốt." Thường Vân kích thích cái trận doanh này, một lát sau hết thảy đều rớt. Làm hai người trầm tư cũng khôi phục lúc, bên ngoài sơn cốc có từng đợt sóng, sau đó Thiên Uy đi ra ngoài, nhìn xa Xôi Đông Hải Long Vương lóe ra giết người ý đồ, suy nghĩ một chút, thân ảnh của hắn lập lòe, hắn biến thành một người áo đen. Trong thân thể của hắn buộc phát ra ma pháp. Thiên Huy nhếch miệng cười, truy đổi Đông Hải Long Vương, nhìn Đông Hải gọi, Điền Uy trực tiếp đánh một cái cự dạ thần tiên sấm, bay về phía Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương linh hồn bay, sau đó điển vị hương các yêu ma để lại nhàn nhạt nguyên rùa. Ở Đông Hải Long Vương qua đời một khắc kia, Trúc Long cảm thấy nó, đột nhiên đứng lên, bay về phía Đông Trung Hải, chứng kiến Đông Hải Long Vương chăm trượng thi thể từ đằng xa nằm trên bờ biển. Long Châu không thấy, Trúc Long giận dữ. Trúc Long 550 đột nhiên cảm giác được bên người có loại nhàn nhạt nguyên rùa, gầm hét lên, ma quỷ. Hoàng đế biết giết chết tất cả, các loại. Càng không cần phải nói Long tộc nghiêm phong tụ tập ở Đông Hải làm ác ma làm chuẩn bị. La giả cản chiếm được tin tức này lúc vui mừng quá đôi. Si mị lực lượng bốn vị ác ma nói, có thể mượn long tộc tới quang minh đến hát ám Đúng vậy. Ác ma tổ tiên. Si mị lực vong trả lời. Cũng không phải nói ngài không cẩn thận, cũng không biết như thế nào vạch trần hành tung, do đó tạo thành tình huống hiện tại. La hiến đại mắng. Ta không biết thuộc hạ. Ác ma dường như trong một đêm đều biết chúng ta. chương 340, vong linh thư Bạo dân đoán giận. Được rồi. Chớ nói nữa. Hiện tại mà bắt đầu làm chuẩn bị đem chúng ta tất cả lực lượng chủ yếu mang về phương tây. La Nham cắt đức Tà Linh lời nói, "Là bốn cái ma thuật sư rút lui." La Nham tràn đầy quan mang, ngồi ở trong đại sảnh, đối với mình nói, "Lúc này đây phải thắng được vận may, nếu không thì không có một cái vượt trội thời gian." Làm Long cùng ác ma lúc tác chiến, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân một nhà cũng đồng thời phái bộ đội. Tam Thọ đồng minh cùng côn lôn mà núi, dường như ba cái chủng tộc đồng thời đồng ý, bọn họ phái bộ đội, Hoang Vu thổ địa lần nữa rơi vào phiền phức. 100 năm sau, Lam độc rất thú Vương Hoàng Thành cùng Thần Long Bộ Lạc lúc đứng lên, hồng thủy Tre mất thổ địa, toàn bộ thế cục biến thành thế giới bắt đầu. Về phương diện khác, Hy Lý cùng Tây Nhạc về tới Âm Dương Sơn, ở trên núi Lẳng lặng đợi 100 năm, sau đó mới đi Hồng Hồng Hoang Nguyên. Hai người cực kỳ may mắn đến. Lúc này, chiến tranh mới vừa kết thúc, khu vực ngập lụt rất bình tĩnh, thế nhưng có điểm mờ mịt. Hai người cũng cực kỳ hưng phấn, đi thăm Linh Sơn, góp nhạc tinh thần căn nguyên, trụ trì tiên cảnh mọi người thừa kế thiên đường phong cách. Khi ngài chứng kiến Linh căn lúc, ngài lấy được nó. Ngày này Hai người tới miền Nam Di Lăng núi, nhưng bọn hắn chứng kiến linh sơn cao vô cùng, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Căn côn luôn mạch, đĩnh tiểu hiệu đồng hồ. Mỗi khi Bạch Hạc sống ở ở cây bách bên trên lúc, hiên viên sẽ rũ xuống đằng điều. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong suốt trong rừng rậm, hàng ngàn hàng vạn màu đỏ vũ khí còn cuốn nó. Mây đen dập rạp, thải vân tung bay. Các ngươi người chim ở xanh biết trong rừng trúc rít gạo, mà gà rừng ở đóa hoa màu vàng óng gian khắc khẩu. Hắn thấy được ngàn hy sơn, ngũ phúc sơn cùng phụ sơn, quang mang chói mắt. Vạn tuyết đá Giang Nanh cùng ba mũi tảng đá. Cỏ Thanh Tú ở vách núi trước, Mai Hương ở trên núi. Dẫm dặm bấy dập trùng gai, chi lăn nhẹ. Dương rầm chỗ sâu diều hâu cùng Phượng Hoàng Tụ tập hàng ngàn hàng vạn loài chim, Cổ Xư huyệt động độc giác thú quản lý hàng ngàn hàng vạn dã thú. Lao Thủy rất thân thiết, nhìn chung quanh, lẫn nhau quan tâm. Khác mời tham kiến cây keo, lẫm tấm gậy trúc, Tùng mục, mấy ngàn y thì y y thùng gỗ, Tráng lý tử, hồng đào cùng lục điếu, Long lâm hổ thiếu, múa viên hy. Mi Lộc từ hoa bên trong đi ra, lúa mạch dưới ánh mặt trời Đối với mạn trong người nói, đây là một cái chân chính chúc phúc. Còn có thể chứng kiến một ít hoa tươi nở rộ dưới nghiêng đầu giếng, đến Vân Tức Lĩnh đến Vân Lai Lĩnh đỉnh phong. Đi theo phía sau hắn Nghiêm Phong chứng kiến Tây Nhạc cùng Tây sổ Y đi vào Linh Sơn sau đó, hắn mất đi lý trí. Khiếp sợ là, Nghiêm Phong vội vàng đứng ra, muốn tiến vào Linh Sơn. Thế nhưng, làm Nghiêm Phong đi vào Linh Sơn lúc, xa xa cực mở mắt tự lầm bẩm, và làm sao vậy? Ta đã mất đi cùng Nghiêm Phong đạo ra bằng hữu liên hệ. Có hay không nguy hiểm?" Cực nhắm mắt lại, bắt đầu diễn dịch Thật lâu về sau, Ti ẩn Di mở mắt, lóe lên hoang mang. Loại này suy luận kết quả là không có tổn hại, thế nhưng rất nguy hiểm, đây là hèn hạ học thuyết. Về phương diện khác, Nghiêm Phong tiến nhập Linh Sơn, sau đó tiến vào Linh Sơn. Nghiêm, Lý, Sơn phát hiện, Linh Sơn linh khí cũng không so với trụ trì người tiên cảnh còn hằng bé. Lại đi qua lúc, Nghiêm Phong phát hiện trên núi tinh thần căn nguyên phần lớn là cây liễu. Liễu diệp ở trên linh tính dịch thể tích lóe ra mê người sáng bóng. Làm Nghiêm Phong bước trên đỉnh núi lúc, hắn chứng kiến một cái khái niệm đứng lên. Nghiêm Phong nghe tây nhạc tiếng cười tại phía xa gián tức. Nghiêm Phong thả lỏng một hơi, đi vào. Sau đó hắn chứng kiến tây nhạc ngồi ở một cái trường mi lão nhân bên trên. Lao nhân cười ôm tây nhạc. Chương 341, chẳng đáng. Nơi tay mặt trái, tay kia khẽ gõ nguyện nguyện cái trán, ngươi cái này tiểu ác ma. Lúc này, Tây Sở Y phát hiện Nghiêm Phong lại càng hoảng sợ, nói, tây này gặp chủ nhân. Tây nhạc bị Tây Sổ Y lời nói lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn nhảy xuống, nhưng bị lão nhân gắt gao khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Triêu Tà Nhạc Thiên thật không nhìn Nghiêm Phong. Nghiêm Phong mỉm cười, "Đào Hưu bắt cái kia đáng thương đạo giáo Nam Hải làm sao bây giờ?" "Không có gì cả." Thoạt nhìn giống như mi giả tóc tử từ, từ nói, "Quý trọng, còn không có xuống tới." Có người nói Nghiêm Phong mở một cái pháp lực muốn kéo dưới Tây Nhạc, nhưng pháp lực không có bất kỳ phản xạ chìm vào trong biển. Là thánh nhân sao? Thế nhưng cho dù là thánh nhân cũng sẽ không có một điểm pháp thuật lực ba động. Dương Mai quá hiển. Tây Nguyệt gió Trường Mi. "Ok." Dương Mi đại tiên buông xuống Tây Nhạc một khắc 280 phương diện, Nghiêm Phong cảm thấy khiếp sợ. Ta không nghĩ tới hắn là Trường Cung đạt đến huyện, nói cách khác, Trường Cung đạt đến huyện chiếm được hùng quân hết thảy ma pháp vũ khí. Khó trách hắn cường đại như thế. Tây Nhạc chạy đến Nghiêm Phong nơi đó, nói: "Sư phụ, ngươi không ở A Vương trong tiên cảnh sao? Ngươi làm sao chạy đến? Đây không phải là đưa cho ngươi tiểu quỷ?" Nghiêm Phong đuốt Tây Nhạc đầu nói: "Làm sao ngươi biết Dương Đẹp đại tiên? Khi đó, ta cùng ta ca ca còn không được biến thần, khi chúng ta xuyên việt thủy thai phát hiện linh lúc" Chúng ta ở chỗ một hồi. Khi đó, ta biết Dương Mai phi thường cảm giác, "A bi, ta ngài trợ giúp bọn nhỏ." Nghiêm Phong cảm tạ Dương Mai đại hiện, "Để cho ngươi thần cùng người nghèo nói chuyện với nhau." Câu nói này hàm nghĩa là ngươi không đang cùng người nghèo nói chuyện với nhau. Biết được việc này phía sau, Nghiêm Phong giận dữ, cùng Dương Mai cùng nhau giết chết Phan Mỹ. Dương Mai đầu tiên kinh ngạc thấy được bản cổ, sau đó trở nên có điểm chẳng đáng. Nhìn Nghiêm Phong thân ảnh, Nghiêm Phong phất phất tay liền tiêu thất. "Không phải?" Dương Mai hiền hướng trụ chỉ tiên cảnh mở đèn xanh. Ở phương trượng trong tiên cảnh lo lắng bộ kia bầu trời cơ khí mở đèn xanh phát hiện nó là một cái không gian tọa độ bầu trời cơ khí bị rất nhỏ đánh xỉu sau đó làm ra phản ứng dùng tay phải ở trên không gian bên trên rạch ra nhàm phía Linh Sơn cực đi tới Linh Sơn lúc hắn cực kỳ kính phục điểm kết thúc là một tòa tốt núi ngọn núi này gọi lạnh Linh Sơn dương đẹp đạt đến hiền đi ra ở trên tiên vô cùng trước mặt trả lời đào Hữu là điền cắt có điểm hoài nghi nhìn dương mi đại tiên người hỏi hắn dương đẹp đại tiênất phát tay Chứng kiến Nghiêm Phong không phải khỏe mạnh y thì phục đi ra. Khi hắn chứng kiến từ lúc, Nghiêm Phong đầu tiên nhìn hắn, sau đó biến mất ở cực trong cơ thể. Một lát sau, cực hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tức giận hỏi: "Đạo hữu, đây là ý gì? Bởi đến từ hỗn loạn, vì vậy nên biết cùng hộ khách đơn độc gặp mặt phải không tôn trọng." Cực đầu tiên là một cái buồn ngủ nhân, sau đó cười chua xót nói: "Đạo hữu sợ hiểu lầm. Đáng thương đường không phải hóa thân, mà là ba bộ thi thể." Ba bộ thi thể. Dưỡng đẹp đạt đến hiền nhìn có nghi vấn chắc nghiệm. Điên tập suy tư một hồi, người nghèo cho rằng hết thảy đều có ba con chết sâu, ba con chết sâu, ba con chết sâu cùng 3 con chết sâu. Nó đại biểu cho hữu nghị, ác cùng si mê. Sắt thực nói, mọi người đều là nó lấy cha mẹ thân phận sinh ra, tràn ngập ngũ cốc cùng tinh túy, đối mọi người bụng thai hại ba bộ tiểu trùng, thông thường ở canh thân ngày đó, bọn họ biết khởi tố hoàng đế. Nhớ kỹ nhân loại hành vi phạm tội. Ở mấy phút bên trong thu, ta muốn buông tha cánh mạng của ta, giảm thiểu cánh mạng của ta, cũng đưa tới tử vong. Chương 342, Không huyễn. Nghe song vĩ đại tiên nữ Dương Mai sau đó nàng dường như Lâm vào đốn lổ sau đó thấy được lam sắc mạch lạc xuất hiện vô hạn sức sống tràn đầy mát mẻ linh Sơn dương trước mẹ rụt ra vô số mây mặt trên bay ba đóa hoa sau đó hai đoán nọ rộ xuất hiện hai cái chữ số dần dần rõ ràng dương đẹp đại tiên nhẹ nhàng uống rượu hai cái tiếng ảnh biến thành hai láo giả. dương đẹp đạt đến hiền nợ nụ cười thu hồi hai cô thi thể cũng lừa gạt bầu trời cơ khí Cảm ơn ngài chỉ đạo ngay cả như vậy cực ở trong lòng là to Đây cũng là một cái hỗn loạn thượng đế. Vì sao mọi người lập tức chém đứt hai cỗ thi thể? "Tốt, đạo hữu theo ta." Dương Đẹp đạt đến hiền mặt mỉm cười mà nhìn tụ đạo. Ở lĩnh vực của bọn hắn bên trong, muốn để cao một điểm cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói cái này tăng lên một điểm. Nghiêm Phong thiết kế đưa tới mọi người chú ý tiên nữ nâng lên lông mi đến đại sảnh, hỏi đứa bé kế tiếp nhìn trời vô cùng nói mấy câu, "Xin cho ta." Cực ngồi ở bên phải, đứng ở tây sổ ý cùng tây nhạc bên cạnh. Cực to mò nhìn Dương Đẹp đại tiên nói, theo Đáng Thương đạo ra chi thức, 53000 hỗn loạn cùng thần linh, ngoại trừ La Dạ cản hư hại nguyên thần đào thoát ở ngoài, còn lại đều chết ở bản cổ. Ha ha, hồn nguyên tổ tiên mời nghèo đại đồng đi bị hủy bản cổ, thế nhưng cái kia hỗn loạn trên đường linh bảo đột nhiên bị đánh vỡ, con đường này gấp đến độ muốn tu, cho nên không có đi. Ta không nghĩ tới biết cứu vớt cánh mạng của ta. Hiện tại ta hẳn là tới linh bảo cảnh cáo ngải. Đào Hữu thực sự cực kỳ may mắn. Cực thở dài. Thật sự là quá tốt. Dù sao, ta không cách nào che giấu nó. Giữa lúc bản cổ bao la bầu trời lúc, cái kia đang thương đường lại bị khai khẩn rộn búa làm thương tổn. Con đường này còn không có khôi phục, cũng lâm vào hôn loạn tưng bừng trạng thái. Thánh, Dương Mi đại tiên hít cửa khí. Dương Mai cũng bị fan cổ khai thiên búa chém chết, cũng bị fan cổ cố ý làm như vậy. Bầu trời cơ khí rơi vào trầm tư. Thái cực Mai thanh âm đột nhiên chuyển đến, cực đột nhiên nói, nói có chuyện gì? Đáng thương phương pháp là mời đao hữu thưởng thức loại này không tâm Dương Mai sau đó, một đứa bé thông qua mâm đựng trái cây, cứ xuất ra một cái không tâm Dương Mai nhan nhạt mùi vị, hàm răng trong lúc đó có nồng nạc hương khí, sau đó nồng nạc hương khí biến thành một hồi quang hoàn, cực chỉ cảm thấy cả người trở nên huyền chuyển hơn. 04. Cực hô to, tinh thần trái cây ngon. Dương đẹp đạt đến hiền trợ giúp xinh đẹp, cho nên ngươi có thể nếm thử càng nhiều. Điên tập hoàn lễ miệng ăn một ít, ngày thứ hai sẽ ngủ ở Thanh Lương Linh Sơn. Đang làm việc này, Dương Mai cùng đại tiên nữ đảm luận ẩm thực. Tây Nhật hòa tây nhạc ở chỗ này ly khai lạnh linh sơn, tiếp tục du lãm khu vực ngập lụt. Có một ngày Tây Nhạc cùng Tây Sổ Ý ở hai ngày trước đi tới Bất Tử Hòa Sơn, khi bọn hắn chứng kiến Bất Tử Hỏa Sơn ở trên ngô đồng tụ lúc, bọn họ đang nóng dự. Làm Tây Nhạc hiếu kỳ lúc, nàng muốn nhìn một cái cũng bị Tây Nhạc rát, không phải Á đi ngang qua Phượng Hoàng một nhà nơi ở. Không, không phải. Rất khó phát hiện, chúng ta làm sao có thể không nhìn tới đâu, càng không cần phải nói chúng ta trụ trì tiền cảnh không có đẹp hơn ngô đồng tinh thần căn nguyên, vì sao chúng ta không phải lén lút cho NG cờ HHT tiếp theo đoạn đâu. Tịch nhảy Nguyệt nói càng ngày càng cuối cùng Vô luận dựa muộn ta đều chạy tới. Chiêu ta chiêu ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từng đi theo đi, Tịch nguyện che giấu thi thể của mình, len lén đi hướng Ngô Đồng lính căn. Hai người đều có vào Hiền Thanh Tú Vi, dựa vào thần bí ẩn dấu pháp tắc, tránh khỏi ở vòng ngoài chân chính bất hủ tuần tra, cũng đi tới sông Căn Nguyên Đao. Chương 343, điên cuồng tiến công. Tây Nhạc không chỗ có thể thấy được phía sau, Tây Nhạc rút ra Thủy Linh kiếm bắt đầu cắt chém. Kiếm nhất đụng tới nhanh chóng Ngô Đồng căn, hồng quang liền từ nhanh chóng Ngô Đồng cộng ra. Thủy Linh kiếm bị mở ra, Mánh liệt hồng quang hấp dẫn vượng hoàng thành một nhà. Chiều tà chiều tà vội vàng bắt lại tịch nguyệt thi thể, ánh sáng màu bạc tiêu thất. Phượng hoàng thị tộc bọn thủ vệ vội vàng vượt qua, thế nhưng có bọn họ cao nhất vào hiển thành tú huy, bọn họ làm sao có thể vượt qua cách mặt đất chân trời rất xa tây nhạc cùng tây sổ y đâu. Nhìn từ đàng xa, Cị Dị cùng hai người đem thoát ly đối với vượng hoàng gia đình truy cầu. Đột nhiên, phía dưới phát sinh hắc quang. Hắc đèn chặn hai người bước tiến. Tây sổ y xuất ra một cây đuốc không hai kiếm bộ ra cũng cắt đứt hắc quang. Thế nhưng sau lại đuổi bà tạ bộ lạc sau lưng Phượng hoàng. Ở phía sau, Nghiêm Phong có điểm tức giận nhìn Hắc Quang, đánh phụ phục xuống đất nhẹ, xuất hiện ở hai cái tây nhạc trước mặt, sau đó vất tay đưa chúng nó tiến mở, sau đó bay đến mặt đất. Hắc Quang từ trên mặt đất đi ra. Nghiêm Phong túi đầu nhìn Hắc Quang, sau đó cùng, chỉ còn lại có mấy trăm tên phượng hoàng vệ binh nhìn nhau. Điền cắt nhìn giữa không trung hát đèn khi mệt ngữ, đáng thương chủng tộc cũng không co trêu chọc người ma quỷ, mà người ma quỷ liền khi dễ đáng thương môn đồ. Hắc Quang ở trên núi dừng lại, xoay người thấy không người theo hắn hắn thả lỏng một hơi hắc Quang tiêu tán hắn thấy được một chỉ hoặc ba con quái vật ánh mắt xuất hiện Nghiêm phong đột nhiên quay sang xuất hiện ở tam nhãn trước mặt quái vật nhưng ôn Nghiêm Phong nói là người ác ma kinh ngạc nhìn Nghiêm phong sau đó đột nhiên hé miệng hóai ra một thuốc lớn đại lượng hoàng sắc kiến vụ khói mù màu vàng tản mát ra mùi khó ngửi khói mù màu vàng thông qua địa phương tất cả cây cỏ đều biến thành cho tàn tránh cho thuốc h thuốc ác ma đại Hống đại khiếu cũng giết chết Nghghiêm phong Đồng thời chứng kiến cánh tay hắn bị một loại kỳ quái kim loại vây quanh. Nghiêm Phong gọi về cựu Tiêu thần lôi, nhưng tử lôi không có bất kỳ tác dụng. Ác ma mở ra buồn máu, há miệng ra. Khối lớn khói mù màu vàng nô ra, ác ma thân ảnh biến mất ở khói mù màu vàng bên trong. Nghiêm Phong nhìn thuốc hút đầu, mỉm cười, xuất ra một cái ba đến tam anh cấp dài hương tiêu phiến, thấy một cái cây quạt. Tất cả hoàng sắc yên vụ đều bị thổi đi. Nghiêm Phong cầm Ngọc kiếm, giết chết Ngọc ma. Thư Ngọc ở Ngọc ma bên trên để lại bạch sắc tiêu ký. Không nghĩ tới ác ma thân thể như thế cứng rắn, Nghiêm Phong có chút kinh ngạc, sau đó cầm ra bàn cổ bài, chứng kiến viễn, cổ bầu không khí phát ra, bản cổ bài chậm rãi nổi lơ lửng, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành mười thức ánh trượng. Ác ma sợ hãi nhìn bản cổ bài. Nếu như hắn nhớ đào tẩu, hắn sẽ thấy Nghiêm Phong khống chế bản cổ thể cũng đem đập về phía ác ma. "Đi!" phanh một tiếng, mặt đất đung đưa, tiên vụ đang tung bay, máu đen từ bản cổ chạy ra, Nghiêm Phong triệu hoán bản cổ, nhìn trên thi thể lưu lại hài cốt cùng tiên huyết. Nghiêm Phong triệu hoán trước Thiên Thủy 847. Một lát sau, Nghiêm Phong mang theo bản cổ về tới Nguyên Thần nơi đó, nhìn trên đất ác ma thi thể, phất phắt tay, từ trên thi thể rời đi ác ma con một sách cùng túi dạ giả dày. Ác ma này thuộc về dã thú, không có nguyên tiền, cũng vô pháp cải biến. Ở huyết ảnh tử vong một khắc kia, mị ma, huyết ảnh cùng huyết ảnh đều ở đây xa xa. Bọn họ đều đi tới huyết ảnh chết đi trên núi, thế nhưng Nghiêm Phong đã ly khai, mị ma nhìn cái kia tàn khuyết không đầy đủ huyết ảnh. Ánh mắt của hắn lóe lên hồn Sau đó xuất hiện nhũ bạch sắc gió xoáy. Mị ma tiếp nhận tay, chính hắn ni đàn xuất hiện ở trong tay hắn. chương 344, Thiên Tôn. Lóe ra ánh sáng màu bạc, Tây Nhạc cùng Tây Sổ Y xuất hiện ở trên núi nhỏ. Bọn họ dùng hai mắt nhìn đối phương, mà hy lý lại trách cứ hy ước, tỷ tỉ, tỉ, lần sau đừng còn như vậy. Ân hy ước túi đầu, hai tay khoanh. Tốt. Đi thôi. Tây ngày bất đắc di cười cười. Nghiêm phong cũng không trách tội chính mình nhất kiến trung tình liền khôi phục thiên tính của nàng, kéo Tây Nhạc bắt đầu Hai người liên tiếp chấn kinh, tiếp tục lướt qua Hồng Thủy, đi tới Chu Sơn ở chỗ sâu trong, chứng kiến xa xa Chu Sơn nguy nga sơn hình. Nội tâm kích động đến như vậy, Tập Nguyệt nguyệt rơi xuống độ mây, nhẹ nhàng vô về Chu Châu Sơn thi thể. Thê lương hô hấp chuyển đến, Tịch Nguyệt nước mắt lóe ra, chiều tà chiều tà nhìn trong nghi ngờ tỷ tỷ, lúc này từ mặt bên chuyển đến ngạc nhiên thanh âm. Đây không phải là Tây sổ Ý thật đệ. Khi Lý xoay người, nhìn Nghiêm Phong. Tây sổ y đối với Vương ngắm nói, ta cùng ta tỉ tỉ đi thẳng đến khu vực ngập lụt, cảm nhận được sáng tạo vĩ đại. Ta không có tới Chu Sơn xem nó. Là như thế này. Người đại sư kia không bằng cùng đi với ta xem tưởng vân đại sư. Lúc này hắn đang ở trèo, không thể trèo Chu Sơn. Nghiêm phong kiến nghị. Tốt. Hắn lôi Tây Nguyệt, Tây Nguyệt bị hàn kéo, sau đó mới phản ánh đi ra, lau khô nước mắt, cũng một ít cảm động nhìn vương thư cùng Tây bên trong, thích hợp tài hoa chịu đến bản cổ thiên tôn làm người ta nín thở không khí ảnh hưởng, nhưng cái này rất thô lô không quan hệ. Nghiêm phong cầm đầu đi về phía trước. Tập ngày cùng những người khác chứng kiến một tiểu nhân vật có ở đây không bên trên Chu Sơn lúc phải cố gắng trèo Chu Sơn. Toàn thân hắn lướt đấm mồ hôi, thậm chí đi lại tập tễn. Mỗi một bước cũng tốn rất nhiều thời gian. Khi Nhạc Hoài nghi nhìn bọn thư, hỏi, "Đây là Tường Vân huynh đệ sao?" "Đúng vậy. Từ trước đến nay đến bố Chu Sơn tới nay, hắn mỗi ngày đều ở chèo. Thế nhưng, bất lực như thế nào chống lại bản cổ thiên tôn đối với bố Chu Sơn uy vọng. Nghiêm Phong lo lắng nhìn tiểu nhân vật này. Thường Vân huynh đệ, tại sao vậy chứ?" Tây Nhạc tỏ mờ hỏi. Lao sư bằng lòng, chỉ cần hắn leo đến đỉnh núi, hắn sẽ chuyển nói kiếm đạo. Nghiêm phong hơi hâm mộ nói. A Tây Nhạc gật đầu, sau đó hưng phấn mà nói, chúng ta cũng thử xem A. Dấu diêm chính mình sau đó, hắn bắt đầu truy đổi tiểu nhân vật này. Khi nhật hòa vương thư khổ sở nhìn đối phương, vương thư nói, sư phụ, ngài cũng đã nếm thử. Ta trước đây đã niếm thử, ta sẽ không nếm thử, ta sẽ vì ngài đảm bảo hộ pháp luật. Thư tá hô to, cái này rất phiền sư phụ. Tốt. Nghiêm phong gật đầu cười Càng không cần phải nói nơi này bốn cái huynh đệ không có trèo chu sơn, mà là tại cách bọn họ không xa trong sân cốc. Vị này trẻ tuổi Long Nhi tử khẩn trương nhìn trước mặt hắn kỳ lân một nhà, nói, hoa vật này là ta Long tộc tất cả. Không thể lại làm thật. Ta không chờ được nữa phải nhanh bị xua tan. Từ kỳ lân trong bộ lạc, đi ra một mình, ta nói ngao quang. Ngươi ở đây hải lý ngây người thật lâu, đầu của ngươi là thâm ức, ta sẽ không nói với ngươi. Nếu như không có, đầu hàng Long. Ngươi nọ dùng tay phải thủ thế cười cười, thật tốt, Không có đại xá có thể giết. Ngao Quang nhìn phía sau hai cái đại là kim hiển thủ vệ, phi thường nguy bại. Hắn vốn là đi Hồng Thủy cùng hoang Nguyên, hắn không nghĩ tới từ tìm được rồi Long Bảo Long Châu sau đó, hắn vẫn đuổi theo suy nghĩ đến Cự Long đột nhiên phóng ra hạ quang, bọn họ bị Kỳ Lân gia tộc phát hiện, mặc dù bọn hắn đúng lúc đoạt đi rồi Cự Long gia tộc, lại bị Kỳ Lân gia tộc bao vây. Lúc này, không có cách nào. Mất đi, Long tộc cực kỳ trân quý. Chương 345, đạo trưởng. Hắn đối với bên cạnh hắn hai cái thủ vệ nói, ta đã liên lạc hoàng đế, ta phải ủng hộ Ta Long quân hai cái thủ vệ liếc nhìn nhau, nhãn thần lóe ra. Hắn nói, vì ta cự Long đoàn kết hồng thủy, thuộc hạ của bọn hắn nhóm không chút do dự. Tốt. Ta Long tộc chiến sĩ si cũng không tệ lắm. Huyền Quang hưng phấn mà trừng mắt nhìn, vô vô vệ binh bạ vai. Bên kia, Kỳ Lân gia tộc thủ lĩnh chứng kiến Huyền Quang không có bố thí ý đồ. Sau đó, tức giận phất phắt tay, huynh đệ, quyền đả ta. Huyền Quang thân ảnh lập lòe, trốn ở hai cái cảnh vệ phía sau, hai cái cảnh vệ gầm thét, trực tiếp phô bày nguyên hình. Tam trảo Hắc Long cùng Tam trảo Thủy Tinh Ly Long. Ta thấy 200 thức thước ánh dáng dấp Long phát sinh long ngầm. Sau đó trực tiếp nhằm phía Kỳ Lân một nhà, né mạnh, lớn móng đuốt lóe ra ánh sáng màu vàng, Kỳ Lân khả năng 557 sẽ bị bắt được một hồi, tiên huyết bị đánh nát, nguyên anh nó cũng bị long móng đuốt vỡ vụt. Còn lại độc giác thú chứng kiến nguyên hình lúc liền giận dữ. Mấy trăm thức anh hơn 10 độc giác thú từ một cái 100 thức ánh dáng dấp Hỏa độc giác thú dẫn dắt, cũng tập kích hai cái long. Tới. Hỏa Kỳ Lân miệng rất lớn, có lực độc giác thú thực sự biến thành hỏa cầu đánh trúng long đầu. Long đuôi lóe lên lang quang. Long đuôi bị tiên tiên ngày xưa quỷ thủy bao quanh. Long đuôi trực tiếp ném về hỏa cầu. Hai người chạm vào nhau lúc đều đại mãn quán, không trung toát ra rất nhiều khói trắng, một con khắc long tiêu to. Trong không khí khói trắng cũng không có khuyết tán cùng thu liễm, mà là dần dần biến thành tầng mây trắng. Hai cái long ở giữa bọn họ xoay toa. Quỷ thủy thần lôi thường thường rơi xuống trong lòng đất. Kỳ Lân một nhà tan rã, lợi dụng ngang quang tay chứng kiến long châu bay ra, màu lam nhạt quang lên, đánh trúng mấy trăm con độc rất thú. Hết thảy nát bấy độc giác thú cũng không có nát bấy thành thịt, cũng không có bị long thần đâm thủng. Sau một lát, còn lại mấy trăm con độc giác thú chỉ có một đại la kim hiển cùng bên cạnh ba bốn cái kim lâm, mà huyền quang cũng đã tiêu hao hết ma pháp của hắn. Phía trên hai cái long đội vàng hướng ngao quang chào hỏi cũng bảo vệ bọn họ. Làm độc giác thú bộ lạc thủ lĩnh chứng kiến bọn họ bộ lạc tử vong cùng tử vong lúc, bọn họ giận dữ cũng rít gào hướng thiên không, mà thú vương thế không giữ lại chút nào tỏa ra. Sau lại, hắn chứng kiến tam sắc đám mây xuất hiện ở hắn, à c, dưới chân. Phỉ Dạ Kỳ Lิ่น đạp ở trên đám mây giết chết hai cái long, Kỳ Lân Hoàng Hạn ở trên người hắn bạ phát. Giờ này khắc này, Chu Sơn Chân núi chẳng bao giờ xuất hiện qua kinh thiên động địa độc lượng. Vui mừng quá đỗi, đứng sóng vai. Rất nhanh, Kỳ Lân Hoàng Đế xuất linh tính bằng đơn vị hàng nghìn dã thú gia tộc. Kỳ Lân nhìn trong không khí tầng mây trắng, chẳng đáng loé lên, nhẹ nhàng mà hử, chứng kiến mây trắng cái gì đều không biến thành, hai cái long biến thành sinh vật hình người, tiếp nhận huyền quang đáp xuống trên mặt đất, cảnh giác nhìn Kỳ Lân. Kỳ Lân nhìn bọn họ, nở nụ cười. Nếu như hoàng đế muốn giết chết ngươi, thế nhưng ở trong lúc trở tay, ngươi làm sao có thể chống lại? Hai người không có thỏa lỏng, nhưng càng thêm cảnh giác nhìn Kỳ Lân. Kỳ Lân cũng không có tức giận, nhìn bên cạnh hắn Hỏa Kỳ Lân, "Lần này ngươi tìm được rồi Long tộc, làm được tốt. Trở về linh tưởng cho." Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời, tựa hồ đang đợi một ít gì đó. Uống một ly trà, ta nhìn thấy phía nam đột nhiên vang lên từng đợt chim hót, sau đó lại nhìn thấy vượng hoàng hoàng đế dẫn dắt mấy vạn con chim hạ xuống. Phương Hoàng nhìn Kỳ Lân, hơi nói: Khiến cho kỳ lân hoàng đế đợi thật dài thời gian. Vô luận như thế nào? Kỳ lân nhìn phượng hoàng người phía sau nói. Đây là Trúc Long. chương 346, chí bảo. Đây là một cái hiếm thấy ưu linh, người là Lào ưu linh. Hoàng đế sẽ cho ngươi một ít mặt mũi. Thanh âm từ đông phương truyền đến, sau đó thấy Trúc Long dẫn theo con số kia. Lấy ngàn mà tính thủy tộc quán người yêu thích tới. Kỳ lân nhìn song phương nam nhân cùng nữ nhân đã tới cũng dừng lại. Bởi vì bọn họ đều ở chỗ này. Để cho chúng ta bắt đầu đi Sáp Trúc Long cùng Phượng Hoàng Trang Nghiêm gật đầu. Trải qua 3 trận tranh tài chiến đấu, Trúc Long ở Huyền Mỹ nước trước động thân mà ra, đưa tay, cầm lại Long Châu, ngón tay nhập lại thị hai gã thủ vệ đem Huyền Quang đuổi về vô tận biển sâu, sau đó phản hồi thủy tổ quán, nhìn Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng nói, "Để cho chúng ta bắt đầu đi." Nhìn chúng ta một chút trong bộ lạc ai có thể thống trị Hoàng Nguyên. Bộ lạc thủ lĩnh nhìn nhau đối phương, ánh liệt trừng mắt nhìn, phất phất tay, mà vi ngươi lãng bộ lạc cùng nhau bị giết. Ở tam tộc trong chiến tranh, Nghiêm Phong cảm thấy không xa Nghiêm Phong gọi điện thoại cho còn lại ba người nói, chủ nhân cùng huynh đệ. Ba cái thị tộc đã bắt đầu chiến tranh. Đang ở chân núi, chúng ta không ở nơi này. Lúc này, Tiên Hạc đột nhiên từ đằng xa bay tới. Tiên Hạc đáp xuống 4 người bọn họ trước mặt, biến thành ngọc hồ điệp, vui mừng khóc, đây chính là phương trượng Ngọc Hạc. Chủ nhân có cái gì sao? Nghiêm Phong tiếp nhận ngữ điệp, đối với ngữ điệp làm ra quyết định tính quyết định. Một lát sau, Nghiêm Phong nói, Lao sư ra lệnh chúng ta bốn cái người tham gia bộ lạc chiến tranh. Thật tốt quá. Tây Nhạc nghe được rất lớn vui sướng. Nghiêm Phong cười nhìn Tây Nhạc, sau đó đối với Hướng Mây nói, Lao sư còn nói, đệ đệ cùng đệ đệ không cần bỏ Chu Sơn, mà Lao sư đáp ứng dạy ngươi kiếm đạo. Vương Cây biểu tình kích động, đem ngọc điệp đưa cho Tường Vân, nói rằng, lúc này, lão sư muốn ta đem nó cho ngươi, nói chùy hệ nở Na y đối vợ y ngươi có một rất tốt kinh nghiệm. Tường Vân hưng phấn mà cầm ngọc hồ điệp. Ngọc hồ điệp đụng tới tường vân tay, biến thành một chiếc ngọc đăng, hướng Tường thân vọt tới. Một lát sau, Tường khôi phục lại, trong mắt của hắn hiện lên một hồi hung mãnh quá mang. Sau đó Tỉnh táo lại mỉm cười nhìn Vương Tư nói, "Ta cũng muốn cảm tạ chủ nhân của ta cùng chúng ta cùng một chỗ 100 năm." "Hả là?" Nghiêm Phong tò mò nhìn Tường Vân, hỏi, "Lão sư nói cho ngươi biết là cái gì?" Tường Vân mỉm cười, trong tay lóe ra nhũ bạch sắc thiệp quang, xuất hiện một bả dài năm thước ngọc kiếm. "Thư, Lam Thạch." Vị đại sư này thông qua ta linh kiếm, cũng nói cho ta biết ở trận này trong chiến tranh đối với kiếm có rất tốt kinh nghiệm. "Rất tuyệt." "Ở các huynh đệ dưới sự trợ rút, chúng ta phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút." Đỏ mặt hưng phấn nói ra. "Không 60. Ta cho rằng thế Mỹ không phải muốn long long gần tới chói dây lưng, Phượng Hoàng Long Vũ là cây quặng, Kỳ Lân độc giác thú đến làm thành chén rượu." Hắn cười nhìn Tây Nhạc. "Không." "Chủ." Tây Nhạc ngượng ngùng nhìn Nghiêm Phong, sau đó chạy đến hy Lý bên người, vừa bắt đầu môi nói, "Sư phụ, nhìn ta một chút có hay không không quay về nói cho sư phụ ngươi tưởng nghiệm ta." "Hào hảo. Nghiêm Phong đầu hàng, nhìn Tây Nhạc. Muốn bên trên cùng Tường Vân nhìn đối phương cười cười, trong không khí chạy xuôi một tia tình hữu nghị. Chu Sơn các nơi chuyển đến giống lên một tiếng bộ lạc chiến tranh đã tiến hành rồi mấy trăm tiên đồng thời liên tục không ngừng mà tràn vào quân đội bộ lạc thương vong nhân số đã vượt lên trước một triệu không chỉ có như vậy toàn bộ Hồng thủy tràn lan tràn đầy yên ngụ phản phất mỗi người đều bị sợ ở một đêm Vương cây 4 người cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ trừ cái này bốn cái ở ngoài Nghiêm phong đều là cẩm Tú thanh Tú vị cùng chương 347 Đại La Kim Tiên nhưng trời xanh linh bảo cùng các loại thần bí ma pháp lực lượng cũng không so với đạiạ cẩm tiên kém hơn Cang không cần phải nói Đại La Cẩm Tiên đỉnh Nghiêm Phong ở nơi này, mọi người thậm chí có thể ở chuẩn trí giả trong tay thu được chúng đỡ. Theo chiến đấu tiến hành, bốn người tràn đầy ác ma, thế nhưng bốn người linh bảo đã có một ngày. Bốn người này đuổi một chỉ ba thức ngọc thiểm thử, đi tới một cái sân cốc. Nhìn ba chân ngọc chạy vào sân cốc, Vương đột nhiên ngăn cản bốn cựu tam bảy cá nhân, nơi này có vấn đề. Ngoài ra, nghe xong Nghiêm Phong lời nói, ba người cảnh giác ngắm nhìn một phía, Hướng Mây đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi. Ta đã từng từ sư phó nơi đó biết được Cái này chỉ ba chân ngọc tiềm thử là thiên địa linh thú, làm sao sẽ đi ra đâu? Dường như có người cố ý đem chúng ta mang đến nơi này. Nghiêm Phong mắt nguy hiểm lóe ra. Lúc này, hàng chục cá nhân ở một người mặc trường bào màu xanh lục lão nhân dưới sự hướng dẫn đi ra khỏi sân cốc. Cái kia ăn mặc trường bào màu lam lão nhân nhìn bốn người trong ánh mắt tham, nhưng rất nhanh thì che giấu, đối mặt bốn người, "Nhị tử, ta đã thấy các bằng hữu của ngươi." Nghiêm Phong nhìn lão nhân, chợt lóe lên sầu lo ở trước mắt hiện lên, bên ngoài có mấy chục người, có tám cái La Kim Tiên Đại Quốc. Còn lại là kim huyện đỉnh núi trông trọn. Nghiêm Phong thả lòng tâm tình, nhìn lao nhân nói, "Đáng thương Nghiêm Phong, ta muốn biết có bao nhiêu đạo giáo bằng hữu tìm được huynh đệ tỷ muội của ta sao?" Nghe Vương thuật lời nói phía sau, thanh y Nhi hiểu lão nhân rất là khiếp sợ. "Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ trở thành huynh đệ." Nói đến bọn họ, lẽ nào không có một lực lượng cường đại hơn sao? Lao sư," nhưng nhìn đến Vương cây bốn người trời sinh không khí, ánh mắt của bọn họ là tham lam mà áp động, sau lại, ta cho rằng trước mặt thai nạn thậm chí là bầu trời hỗn loạn đều là loạn. Bầu trời, không phải của ta hạ thủ." Nghĩ đến bầu trời xanh tử trong mắt bình tĩnh, hắn nhìn Vương Thư nói, "Không quan hệ, đạo ra trong bảng hữu có rất nhiều tinh thần bảo dấu. Giữa lúc hai nạn đã tới lúc, ta muốn mượn chút linh bảo vì mình biện hộ." Lý Mang chừng mắt nhìn, nhưng biểu hiện ra hắn vẫn khiêm tốn nói, "Những thứ này tinh thần bảo dấu là do ta cùng ta lão sư chuyển đi, không nên bị liên hệ tới." Nói bằng hữu thấy thế nào không dậy nổi này đáng thương đường. Bầu trời xanh tử lại tê, mặc dù hắn hiện tại đang nằm ở hai nạn bên trong, vốn là phòng người vẫn nhất Tốt nhất sớm một chút giải quyết. Bầu trời xanh tử hướng phía sau hắn mọi người nháy mắt mấy cái không. Nghiêm phong chứng kiến hắn không cách nào tránh khỏi. Hắn chỉ vào sau lưng ba người. Ba người bọn hắn đã chuẩn bị xong. Chứng kiến thủ thế, ba cây linh kiếm huyết xáo. Một người giết chết còn lại ba cái vào hiền cấp tạm thời làm việc. Sửa chữa. Bầu trời xanh tử thất kinh. Hắn lúc đầu muốn tiến công, nhưng so với hắn vượt lên đầu một bước. Bầu trời xanh tử lại kêu. Ba triều quang trận. Sau đó. Hắn chứng kiến mười mấy tên kim hiền sửa thuận tay sửa chữa tại hắn phía sau và lên. Sau đó, mỗi người trong tay đều cầm một cái tựa gỗ, con rối bắn ra đạo quang hoàn, quang quang hoàn dung hợp thành một cái màn sáng, bao trùm bốn người. Còn lại 8 gã là vào hiền ở rõ ràng khổng tử dưới sự hướng dẫn đi tới màn sáng. Nghiêm Phong chỉ là một người, lại khốn hoặc nhìn quanh năm tám bốn phía, nhưng thử ba cái sư huynh huynh đệ mất tích. Nghiêm Phong cảm giác được bọn họ đang ở phụ cận, nhưng không có ai đột nhiên phát hiện Nghiêm Phong quay đầu nhìn Lâm Thiên, sau lưng hai cái đại la kim hiển nói: Xanh khổng tử. Đáng thương chủ nhân làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngài sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Bầu trời xanh tử nhìn vương thư. Sau lưng hai cái đại la cẩm hiền cũng rào hoạt mỉm cười. chương 348, Linh bảo. Nghiêm phong khinh thường nhìn xanh khổng tử. Nếu như nói, la kim hiền đỉnh phong bầu trời xanh tử dự định cùng lao sư của hắn cùng huynh đệ giao tiếp, hắn khả năng nhưng biết lo lắng, thế nhưng thành thật mà nói, quyết định bởi với còn lại đại la kim hiền, người nào không biết nên cùng người nào giao tiếp. Đầu tiên suy tính một chút Nghiêm Phong lên không, trong tay xuất hiện ánh trăng tinh túy luân. Ánh trăng tinh tú luân lưu lại kỳ quái vết tích, hướng bầu trời xanh tử nổ súng, đồng thời cầm cựu thiên nguyên dương công thần, ở bầu trời xanh tử phía sau giết đã chết hai người là Kim Hiển. Vừa thấy được hai cái đại là Kim Hiển thuộc bị giết, khiếp sợ. Một cây từ gậy gộc hình linh bảo bên trong đi ra, một căn khác thì xuất ra hình cái dù linh bảo, khi hắn chứng kiến trên dù cái đĩa một đại ly đồ uống lúc, linh tán xuất hiện ở nghiêm phía sau, không hai cùng cao tốc xoay tròn, hướng vương cây nổ xuống mà cầm trong tay gậy gộc nhân không chế gậy gộc quấn lấy dương công thần. Nghiêm phong tạm thời không thể thoát khỏi nó, đầu toát ra một cái kim qua, đại lượng ám tử sắc yên vụ sung ra, nhọn tia sáng xa không thể chạm. Đột nhiên, vương thư thạch tới gần đường chân trời, ly khai linh tán phạm vi công kích. Nghiêm phong ly khai, nhưng giá để ô không cách nào bảo trì một hồi, tập kích toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. May mắn chính là, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng cũng đúng lúc rời đi. Bằng không, nếu như ngài tử vong, sẽ thủ thường Vương thư cho lập tức kể vai kể vai cự ly gần ra hiện tại hai người bọn họ phía sau, chứng kiến đào quá thanh âm thần tiếng sấm hạ xuống. Lúc này, xanh khủng tử thoát khỏi ánh trăng mảnh nhỏ luân gian vương nữ, chứng kiến hai người rơi vào cự đại nguy cơ, la to, chứng kiến một mảnh lam sắc chín tầng bảo tháp dường như chắn sau lưng của hai người, thái ngân thần lôi bị hoàn toàn chặn. Hai người sau đó làm ra phản ứng, bi thương mà nhìn xem đối phương, nhanh chóng đi tới bầu trời xanh tử. Chứng kiến chính mình tiến công chưa thành công, vương thư khẽ thở dài một cái. Hắn nhớ lại Nhạc Kính Luân Nhìn trước mặt hắn ba người, mỉm cười, đào du quả thực là tốt phương pháp. Sau đó hắn thấy được Nghiêm Phong xưa cũ tay phải. Sau đó, hắn uống rượu, pháp lực ngã vào tay phải. Trở tay đập núi. Ta thấy một người giống dấu tay núi lớn, đặt ở kỳ lân tổ tiên bên trên, tràn đầy tăng thương. Ba người nhanh chóng chống lại, Triệu Hoán Linh Bảo đứng trước mặt bọn họ, nhưng ba vị tiên tiên linh bảo đều trải qua, về tới thân thể của chủ nhân, khiến cho ba người kinh ngạc nhìn trước mặt bọn họ thét chói hai vân tay. Hình núi. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy ba cái bị áp chế ngoại trừ xanh khủng tử bên ngoài, còn lại hai người trực tiếp bị đè chết. Nguyên thần bị trên núi địa thế đánh nát. Khác một kinh hỉ là thổ sơn chậm chậm bắt đầu dao động. Bầu trời xanh tử không có chuẩn thần châu. Hắn làm sao có thể chống tự đâu? Nghiêm Phong cẩn thận nhìn một chút, thấy bầu trời xanh tử không thấy, chỉ còn lại có ngũ thức anh lục lưu. Lục châu hai cái sừng để ở trên núi, chân trước đã hố lượn. Hiển nhiên, nó sẽ không duy trì liên tục thật dài thời gian, thế nhưng có 48 đầy đủ thời gian thoát đi nguyên thần. Nhìn thứ đột nhiên ý thức được, Hắn đối với mình nói, đó là bách gia tính thị Hồ Khánh Nhu. Khó trách hắn có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Một lát sau, hắn nhìn bầu trời xanh tử nói, ngươi nghèo là bầu trời vương tử. Đại đệ tử. Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn bầu trời xanh tử, sau đó hài lòng gật đầu, sau đó nói, chỉ cần ngươi là một đáng thương mã, cái kia đáng thương đường sẽ để cho ngươi chết. Nói cho chúng ta biết phải cẩn thận bao quát ở bên trong. Vì vậy, cái này không tính là che giấu thân phận của mình, càng không cần phải nói bị quốc vương đánh bại, đạo gia nếu như thua nên có một loại chính mình biết cảm giác. Xuống tới, cảm giác tang thương ở trong mắt hắn lóe lên. Chương 349, cảm kích. Vài tiếng nói nhỏ phía sau, vương cây chi đáp ứng rồi, lùi về ngọn núi, nhìn xanh khổng tử từ từ sẽ đến, nhưng cũng không hề biến thành sinh vật hình người. Hắn buông xuống đề phòng, như kỳ tích nuôi nó. Bầu trời xanh tử cảm kích không thôi. Hắn đánh mấy lần tệ lệ phồn, đột nhiên từ bầu trời xanh tử xuất hiện một tòa lam sắc 9 tầng bảo tháp. Nghiêm Phong hiểu ý tứ của hắn, đầu, mỉm cười nói, "Không phải Chúng ta thiên cơ đưa tình trung tướng thiếu khuyết linh bảo, khiến nó chính mình bảo quản. Bầu trời xanh tử cảm kích gật gật đầu. Muốn biết rõ một sáng hắn bị tiếp nhận vì hồng thủy toa kỵ, như vậy mọi người đều là mọi người. Hiện tại, Nghiêm Phong không chấp nhận hắn tinh thần bảo dấu. Hắn cực kỳ cảm kích. Lúc này, hắn thấy được mặt nạ. Vọng thư có đủ biến thành mảnh nhỏ, Vọng thư nghe được tây nhạc tiếng cười, thở phao nhẹ nhõm, Triệu hoán Thái thanh âm thần lôi đánh nát mặt nạ, vũ nhẹ châu cổ giống. Gặp mặt tỷ tỷ nhạc nhạc phụ thanh nhiêu trả lời, mây trắng dưới chân hướng tây nhạc bay đi. Nghiêm Phong nhìn Thanh Nưu dưới chân Bạch Nguyệt, người đáp mây bay phương pháp cấp rất thấp. "Đợi người nghèo đi qua người." Màu sắc quyết định, màu sắc rực rỡ quyết định. Nói nghiêm Phong vô vỗ Thanh Nưu đầu, pháp luật quyết định liền khắc vào trong óc của hắn. Phân chia thổ địa thiếu hụt pháp luật mây chia làm: Mây, cùng màu mây, tam sắc mây, có sắc mây, thất sắc cựu. Ngũ sắc cắt tường vân chỉ có thể từ chuẩn thần thánh cấp bậc không chế, mà thất sắc cắt tường vân chỉ có thể từ thánh đổ tôn nghiêm không chế. Hồng Quân đã từng khống chế quá đó, càng không cần phải nói bắt quái, càng không cần phải nói nghiêm Phong cùng Tây Nhạc hội hợp. Xem tây Nhạc cùng Tây Sổ Ý đều ở đây cái kia, chỉ có Tường Vân không ở. Tây Nhạc nhìn Nghiêm Phong, đột nhiên nghĩ ra một cái tọa kỵ, tò mò hỏi, Sư Phụ, cái này tọa kỵ là từ đâu tới? Tịch này những mày, những mày, Sư Phụ, đây không phải là xanh khổng từ sao? Ta đã tiếp nhận rồi hắn làm tọa kỵ. Ta sau đó lại nói chi tiết nhỏ, vì sao Tường Vân huynh đệ còn chưa ra? Nghiêm Phong nhìn Tây Ngày giải thích. Ta không biết, người có thể hỏi hắn có hay không sao? Tây Nhạc cười chỉ vào Thanh Nhiêu. Thanh Nhiêu cũng rất thú vị Cho nên không nên hỏi người phòng cũng không cần hỏi mình, cái hàng ngũ này là ba chiều quang trận liệt, công kích và phòng ngự vô ích. Nó nội bộ chỉ có 3 cái không gian, cùng ngoại bộ không có bất cứ liên hệ nào. Trong chúng ta 9 người chia làm 3 cái, mỗi cái 3 người. Ta và hai người bọn họ tập kích chủ nhân. Nói đến đây đầu màu xanh Biếc Châu được có điểm dừng lại, lửa tức cũng không được rất bình tĩnh, dù sao, một người tên là đạt đến La Kim Hiền Đại Sư đại La Kim Hiền luôn là cực kỳ xấu hổ. Vương thư rõ ràng chưa nói cho hắn biết tiếp tục, nhìn hai người nói quả ta cho rằng vẫn có một chút phiền thoái, chúng ta nhanh đi trợ rút. Lúc này, ta thấy hướng mây có đủ cũng bị đánh vỡ. Tường Vân mặc dù có chút sắc mặt tái nhận, nhưng biểu tình cũng rất vui sướng. Tường Vân nhìn vườn cây ở trước mặt nàng, nói rằng, đây là Tường Vân đến chế. Hiện tại, Lao huynh cùng huynh đệ nhóm đã đợi đợi thật dài thời gian. Tường Vân huynh đệ, người thật không dậy nổi. Một người giết ba cái đại là kim Hiển. Lý Triệu, Tình Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tường Vân. Đây là chủ nhân kiếm đạo. Tường Vân nhìn trong tay tiên huyết, nhìn ngọc kiếm nói Được rồi, tại nói chuyện phía trước, để cho chúng ta đánh vỡ cuối cùng một cái mặt nạ. Nghiêm Phong trong mắt lóe lên một kinh hỉ. Vừa dứt tiếng, ta đã nhìn thấy hướng mây cơ một thanh kiếm, một bảo nguyệt nha hình ngọc kiếm bay ra, mặt nạ phá, bốn người bọn họ đi ra, kinh ngạc đang nhìn bầu trời, nhìn bọn họ mấy mươi lần. Chương 350, Á Bách. Ở trên chiến trường, Nghiêm Phong cùng những người khác cáo biệt phía sau, bọn họ nhanh chóng đem mọi người mang đi, chỉ để lại vỡ tan thổ địa cùng sụp đầu ngọn núi. Có người nói thượng đế hy sinh rồi tự mình tiến tới dưỡng dục thế giới nhưng không có lập can kiến ảnh hiệu quả, còn lại ảnh hưởng chỉ có thể lưu cho thời gian tiêu diễn, mà bị thủy yêm không có thế giới cũng tiến nhập một cái dài dòng thời kỳ hòa bình. Thần linh mang đi còn lại dã thú hung mãnh, không có trực tiếp trở lại đạo tràng, mà là đi tới Chu Sơn đỉnh Dương nghệ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn thần linh, Nghiêm Phong tuyệt không kinh ngạc. Hắn đã ly khai đảo một đoạn thời gian rất dài. Lần này Chu Sơn cuộc hành trình lấy được rất lớn thành tựu. Hiện tại nên trở về đến trên đạo tiến hành dọn dẹp. Dư Nghệ còn phát hiện, lần này Chu Sơn trèo sau đó Nguyên thủy hiệp bức khủng bố dường như đang ở dần dần giảm thiểu. E rằng đây là bản cổ thần chức nguyên nhân. Trầm rãi mất đi cưỡng chế tính bằng khiến cho hồng thủy trong linh hồn tiến nhập. Cái tòa này 493 sơn giới hạ. Dương Nghĩa như cho rằng tương lai cùng Chu Sơn chạm vào nhau phía sau, hiệp bức khả năng hoàn toàn biến mất nguyên nhân là. Nghiêm Phong không phải lại ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu. Lần sau hắn lúc tới, Linh Bảo cùng Linh Căn ở trên núi chờ đợi hắn. Nếu như hắn về phía trước mạn tiến lên một bước cỡ, hắn chỉ có thể biểu Rõ ràng vận mạng của mình cực kỳ nông cạn, tương lai hắn biết làm sâu sắc vận mệnh. "Mà thôi." Dương Nghị siêu gật đầu, đầu phá vỡ không gian, nháy mắt mấy cái liền trở về tiểu Diêu đảo Trở lại trên đảo phía sau, thần linh hướng Dương Nghị đầu mở ra một quang, Dơ tay lên phóng thích trong tay áo hết thảy dã thú, sau đó tiến vào biệt thự ở chỗ sâu trong tiếp tục gần nút lưu lại. Hắn cách huấn hợp lĩnh vực khoảng cách. Nhận được thần linh tin tức phía sau, nghiêm phong mắt lóe lên. "Ta biết rõ vì sao lần này thần linh cường đại như thế. Cho dù Âm Dương tổ tiên bị giao cổ" cho dù Hồng Quân cũng vô pháp chống cự. Thì ra, trước kia lui lại là một cái đột phá. Đương nhiên, nó còn không có đạt được hỗn hợp người tiền, thế nhưng đạt tới đạt đến dạ cạn cùng hỗn hợp nhân dân tệ ở giữa cảnh giới. Dương Nghị xưng là đạo đài. Bởi vì đây là thần chính mình sáng tạo cảnh giới, cho nên vì tương lai khai thiên làm chuẩn bị, Hồng cùng những người khác vẫn thờ phụng đại kim vào hiền, bởi vì bọn họ không biết đạo đài cảnh giới. Lãnh vực này trung thần bí mật hiện tượng dị thường là ngưng kết, lý giải cũng thực tiễn là một cái tương tự với phôi thai ken ở cậu theo tương lai không ngừng tự tiễn, loại này ke nở đem bồng bột phát triển cũng cuối cùng từ ke nở bên trong trổ tài mà ra. Đang giảng đạo thời điểm, Dương Nghị có rất nhiều chuyện là không biết, hắn cần đến tương ứng lĩnh vực tới thực hiện nó, vì vậy hắn cũng không sốt ruột. Thần linh thả ra dã thú ở lang thú dưới sự hướng dẫn, từng bước từng bước lặng lặng mà đứng đất, không dám tùy ý thấy bọn nó, chờ đấy Dương Nghị gọi món ăn. Lúc này, Nghiêm Phong cũng từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn những cái này chen ở trước mặt hắn dã thú, nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi trước lang dã thú: Ngươi bây giờ là lãnh tụ của bọn họ sao? Chơi ạ, xin nói cho ta. Lang thú trả lời. Ân, cái này rất thú vị, giá thú hung mãnh lạ như thế phục tùng. Nhìn lang thú lời nói khó chịu, hắn cũng không có khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ. Được rồi, ngươi không cần vì lang thú cảm thấy xấu hổ. Bất cùng, ngươi không nên như vậy có lễ phép những cái này cứu vớt người của ngươi, ngươi gọi hắn là chí thiện. Nếu như ngài hô hoán người nghèo, mời gọi địa người sở hữu. Đúng vậy, chủ nhân. Những giá thú này cùng kêu lên hô to. Ta đã biết do ý ngài từng trải, cũng cực kỳ thưởng thức thượng đế phàm nghịch, vì vậy, làm bảo hộ hắn thượng đế, chủ nhân sẽ đối với ngài thân mật. Nếu ngài đã thoát khỏi hung mãnh, liền không nữa gọi hắn là dã thú hung mãnh. Nhìn ngươi thú vật, ngươi sẽ trở thành tương lai thú nhân. Chương 351, trong lòng hoảng sợ. Ngoại trừ chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, chúng ta tương lai sẽ trở thành thú nhân. Lang thú đại biểu. Ta cho ngài bắt đầu kính lễ bái tên mặt trăng, hòn đảo này mở mang, ngài có thể tìm được một chỗ nghỉ, ngài tương lai sẽ có chính mình vị trí. Tương lai Ngươi sở hữu đem mở ra một cái đàn ở tiến hành tuyên truyền giảng giải, ngài có thể tới nghe. Là, tôn trọng chủ cho thuê nhà mệnh lệnh, chúng ta về Hưu. Ở bãi nhiêu lúc, Dương Nghị hướng Dương Nghị tặng cho lễ vật, hắn dẫn hắn thú nhân đồng bạn tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương. Dễ Liên còn ngồi xếp bằng đi tới bên hồ, bắt đầu tổ chức thời gian của mình. Hắn hiện tại đang luyện tập đến thái nhất tuyên huyện đỉnh phong, cách vào hiện cảnh giới gần một bước ngắn, mà lần này tu chỉnh có thể thực hiện. Ở Dương Nghệ trở về đạo trên thực tế trôi đi thời gian, kỷ nguyên tiền trong nháy mắt liền trôi qua. Trong khoảng thời gian này, đối với Hồng Thai hoang dại sinh vật mà nói là khó được an toàn thời kỳ. Trận chiến đấu này là tiểu mà đáng thương, ta đem quân nó, chỉ có ở nơi này chút nguyên niên hội nghị phát triển sau đó, mới có lực lượng mới bị xua tan Hồng Thủy lãng phí. Đáng sợ dã thu đi qua sau đó, Long Vượng Phượng Hoàng xuất lĩnh bộ lạc lạc hướng bọn họ lãnh thổ. Long chiếm linh tứ hải, Phượng Hoàng thành ở tại Nam Mị Châu Bất Tử Hỏa Sơn khu Hồng Thủy bạo phát phía sau, Kỳ Lân bộ lạc ở tại Hồng Thủy trung tâm Chu Sơn phụ cận. Tương đối hoàn chỉnh. Trải qua đoạn này nghỉ ngơi cùng nghỉ ngơi lấy sức sau đó, Dân tộc lực lượng đã phát triển đến rồi hồng hoàng dân tộc hàng đầu. Cộng thêm bộ lạc tộc trưởng Thanh Thệ, bọn họ tư tưởng cùng lực lượng chiếm được cải thiện, tại thiên công dưới sự trợ rút, bọn họ đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. Những năm gần đây, bọn họ vẫn không cách nào lưu lại. Nếu như không có đáp lại, như vậy chủng tộc lực lượng sẽ tăng cường. Cuối cùng ba người cho ra kết luận là chỉ có chủng tộc của mình trở thành thiên thượng nhân gian nhân vật chính, sau đó bọn họ tiếp nhận rồi toàn bộ hồng thủy cùng vận khí cung cấp tự sử dụng. Nó nhất định sẽ thu được nhanh chóng tiến triển cũng khả năng đạt được làm người ta khó tin cục diện. Cho dù là Hồng Tuấn, La Nham đám người cũng không cần phải lo lắng. Nếu như ngài nghĩ tới, sẽ gặp làm được. Nếu như ngài muốn thống trị nạn đói, thì phải sở hữu quyền lực của mình cùng hành động tên gọi. Như vậy yên lặng đã lâu Hồng Thủy tràn lan thế giới đồng thời phát ra ba loại thanh âm. Thiên đảo đã thức dậy, ngày hôm nay ta tổ tiên nguyện ý thay biểu thiên đường bảo hộ mảnh này Hồng Thủy. Tứ hải trong sở hữu long cùng khôi giáp đều tại ta long tộc dưới sự khống chế, thiên đường đem từ trung học tập. Ở tràn ngập nước trên thế giới, Trên bầu trời sở hữu bay múa lông vũ đều tại ta Phượng Hoàng thị tộc dưới sự khống chế, ta hy vọng có thể từ thiên đường học được nó. Ta phụ trách Kỳ Lân bộ lạc, cũng hy vọng nó sẽ bị học tập. Không. Làm Dương Nghệ nghe được ba trận tranh tài lời thế lúc, nâng lên hai mắt nhìn lên bầu trời. Sau đó thở dài, thấp giọng đối với mình nói, Long Phượng đại thai khó sẽ bắt đầu sao? Cái này tướng bắt đầu. Hắn lần nữa trả lời. Quên đi, nó luôn sẽ tới, đây là không thể tránh khỏi. Đây chính là bọn họ lựa chọn phương thức. Sau cùng thu hoạch ta hy vọng bọn họ có thể nuốt vào nó. Mặc kệ bọn hắn như thế nào, đề cao lực lượng của chính mình mới là đạo lý cứng rắn. Lúc này, đi ngang qua thời kỳ này tu, sau đó, Dương Nghị tu dưỡng đạt tới kim huyện cảnh giới, đồng thời đã đến kim huyện hậu kỳ, vốn có cơ sở vững chắc hơn nữa không có. Tương lai phiền phức, tự do buôn phóng tiểu thành, bước tiến vì 18 văn ở giảm anh, hoàng hành chỉ có thể đuổi theo hắn, ngoại trừ củng cố trước kia lĩnh vực bên ngoài, kiếm thuật sát thủ cũng là một cái thành công sáng tạo tám. Chương 352, đối kháng. Kiếm thế giới vừa xuất hiện, nó bán kính có thể bao trùm 10 giảm anh, nó hoàn toàn do đao phong hợp thành, đồng thời có lượng trùng phương pháp công kích, xét đánh cùng kính tượng, xét đánh trên căn bản là nhằm vào dương thị tầng dưới người dịch kiếm cảnh giới ở kiếm trong thế giới, bọn họ có thể một thương, mà những cái này cùng dương nghị cảnh giới giống nhau người, bọn họ đối mặt là cái gương. Hay là cái gương là có một người giống đao người giống vậy, chính là cùng đối thủ giống nhau làm đối thủ tiến công lúc 367 nó có thể phản ánh địch nhân sở hữu công kích cũng phản xạ trở về. Nó cực kỳ biến thái. Thế nhưng cái này kiếm hiệp không thể duy trì liên tục thời gian rất lâu, cái này quyết định bởi với dương nghị tự thân pháp lực tổ. Đối với cao hơn dương nghệ nhân mà nói, cái này kỹ xảo cũng có thể chọc nã đối thủ không đương thời gian, cái này đủ để cho dương nghệ tuyển trạch tiếp tục vẫn là tiếp tục thi đấu. Hồng thủy trung lấy được thuộc linh căn nguyên cùng tinh thần bảo dấu đem tiếp tục bảo tồn ở bảo tháp trung, cũng ở tương lai lưu làm môn đồ lễ vật, trừ phi tương lai phi thường thích hợp bọn họ, bằng không tương lai thu được. Đem toàn bộ tồn chữ. Tiêu Diêu đạo tĩnh mịch tường hòa. Thú nhân ở đảo phương Bắc tìm được rồi một chỗ làm chỗ ở, cũng định cư lại. Trải qua khoảng thời gian này trồng trọn, cải thiện lĩnh vực cũng không lớn, thế nhưng ra đời rất nhiều mới tiểu sinh mệnh. Một khi sinh ra, nó chính là nhân thể cùng giã thú đầu. Ở tổ tiên chiến công dưới sự trợ rút, có một loại tu luyện đại địa tiên cách làm, cái này còn không sai. Nghiêm phong không để ý đến ý nghĩ của bọn họ. Hơn 10 đồng tiền sẽ đi qua. Hắn tu dưỡng tạm thời không cách nào tấn trước. Hắn còn đang suy nghĩ. Dương Nghi đem lần nữa lữ hành. Lấy tăng kinh nghiệm của hắn cùng mở rộng phạm vi nhìn trong đó một ít có căn cung cỏ đệ Tam Kim Hiiềnn tu hiện tại không cách nào cuối cùng tạo xe hắn chỉ cần phải đi ra hải đảo liền cần vì tiến bộ của mình mà phân đấu làm ra quyết định phía sau Dương Nghị không chút do dự sử dụng viết tay phương pháp ở trên đảo di động hàng ngũ lớn hối loạn tương bừng sóng chiều đang ở phạm phòng dương nghệ sớm đã xuất hiện ở đảo bên ngoài không khống chế được hắn chừng mắt nhìn đi tới hải Ngạ Nghiêm phong không có đặc định mục đích bị mây đen ba phủ Cũng không có xem gió hướng phương nào bay tới 1.000 năm phía sau Dương nghị cùng nhau đi tới không thu hoạch được gì có thể vào trong mắt hắn linh tính rể của càng ngày càng ít linh bảo thậm chí đều chưa từng thấy qua hắn không đệ bụng tiếp tục nhàn nhã lắc lư lại qua .000 năm Dương Nghị thu được mấy cái cao quý tiên thiên can đến vốn có thổ nhưỡng đặc tính mặt quỷ cây đảo kim loại thiên kiếm cây cùng vốn có hơi nước đặc tính cây chu âu y hắn đem các loại linh tính cắm rễ với bảo tháp riêng mình thuộc tính trong không gian còn phải ra 5 chữ phủ linh tính căn lai hoàn thành cả cây Đến lúc đó, bảo tháp đẳng cấp có thể để cao đến tối cao đẳng cấp. Tại một ngày này, Dương Nghị đi tới khu vực ngập lụt miền Nam Sơn Mạch. Đột nhiên, một đạo núi sóng ở trước mặt hắn lắc lư một đoạn ngắn khoảng cách, một đạo núi từ trung gian nước ra rồi, dưới đường chỉ từ bên trong chuyển đến. Nghiêm Phong cảm giác được linh bảo có một đoạn thời gian. Hơi thở, hắn biết đây là linh bảo ra đời thời điểm, đẳng cấp không thấp, thế nhưng động tác lớn như vậy biết hấp dẫn rất nhiều kẻ có tiền. Quả nhiên, Dư Nghị lo lắng rất nhanh thì xảy ra. Không lâu sau, từ tên một chính huyện đến Thái Ức Kim huyện, rất nhiều tráng hán bay tới bay lui. Những người này vây quanh cái này sơn mạch, nhìn chằm chằm linh bảo phương hướng, nhìn chung quanh bọn họ tráng sĩ cảnh giác, để ngừa chịu đến công kích. Vận động càng lúc càng lớn, linh bảo gần sinh ra. Lúc này, Thái Ức Kim huyện một cái hòa thượng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn lộ lại nói, hắn nói, bởi các người đều là linh bảo, cho nên bầu không khí hấp dẫn, cái này cho thấy mỗi người đều cũng có duyên người. Chương 353, Thái Ức chân nhân. Làm chiến đấu một trận lúc Mọi người không có gì có thể nói, thế nhưng không cần phải. Thanh lý nơi này tạm ngừng, đến khi thời điểm, người của bọn họ sẽ đem cái này thiếu thu thập. Cực kỳ đáng tiếc. Đào Hữu lời nói cực kỳ hợp lý. Hiện tại so với Thái Ức Kim huyện tộc người, Sở hữu người quen đều đi, đừng chờ đáng thương đau đám người chính mình, vậy người liền không đi được. Ha ha. Có một chồng chọ Thái Hỏa sông Thái Ức vương, một vị khác Thái Ức luyện tập giả không nói gì, nhưng ánh mắt của bọn họ trở nên mệ cảm, không cách nào không chế, ở vào hiền huyện nhân không nhịn được, nằm trên mặt đất Vào hiền đỉnh núi trâu được yêu quái không thể tin được, mang một đôi sừng, nhìn những cái này lớn tiếng dương cao 11 nhân, tại sao chúng ta phải chúng ta ly khai, chúng ta không thể nhìn nó mà thôi phân đấu. Ta sẽ không thanh âm một ngày giảm xuống, hắn đã bị vỗ trường ấn, sau đó hắn cả người vỗ tới mặt đất dưới chân. Nó đã không thở nổi, không có quá nhiều không khí, cách tử vong không xa, có chút bỏ cái cách hắn không xa. Hắn biến thành ngang hàng người, cái này tiếp theo cái kia nhìn trước mặt hắn chẳng cảnh. Vì sao? Người bây giờ biết cái gì không? Đem nó cho ta. Trong sát na, Thái Ứt Kim huyện trở xuống mọi người nhóm tản mát thành chim mông, sợ bọn họ đi tới cực kỳ muộn sau đó sẽ cùng theo đầu Kim New yêu bức chân. Nghiêm Phong không muốn phiền phức. Mặc dù linh bảo cực kỳ dụ, nhưng hắn còn chưa đủ ngu xuẩn, không cách nào tại dạng này một đám cao hơn mình mặt người trước đánh lột. Ở Dương Nghi đi được rất xa phía trước, sinh ra linh bảo ngọn núi kia liền hoàn toàn nổ tung, một cái huy hoàng linh bảo xuất hiện ở Thái Ứt Kim huyện trước mặt. Đoàn người không có thời gian xem nó là cái gì, bàn tay to hướng nó xem, cái này là người thứ nhất nói chuyện người. Đừng nói nữa. Màu xanh biết hạt tử quái vật. Một cái nam nhân cường tráng hô to, đồng thời mãnh liệt mãnh kích, phá vỡ lam sát sát thủ tính toán. Đột nhiên, mỗi người đều lẫn nhau nổ súng, bắt đầu cấp đoạt, linh bảo lơ lửng giữa không trung, phản phất tại đợi người thắng cuối cùng. Những người này cảnh giới dường như có chút bất động. Ở một trận chiến đấu trung thắng thua rất khó. Các loại kỹ thuật tề đầu thị tiến. Nghiêm Phong có thể cảm giác được xa xa sóng pháp lực. Hắn đang chuẩn bị quên những thứ này, cũng tiếp tục tìm kiếm phương hướng. Lữ hành lúc, ta không biết là người nào đã khống chế lực lượng Chú ngựa đánh trúng linh bảo, linh bảo chỉ là bay về phía Dương Nghị phương hướng. Tới gần hắn linh bảo, Dương Nghị cau mày, nhớ hắn có hay không hẳn là vì thế mà chiến. Một hồi, hắn nhớ hiểu rõ chuyện này, một quyển pháp lực cũng góc nhặt bay lượn bảo tàng. Bởi vì trong lòng hắn ngay từ đầu liền biết mình không có vì cái này bảo tàng mà cạnh tranh, bởi vì hắn trồng chọn không tốt, còn rất nhiều người đoạt bảo tàng, cho nên hắn không cần mạo hiểm, cho nên hắn tuyển trạch tránh cho ly khai. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý nguyên nhân là linh bảo bay đến trên người hắn. Mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không, cấp đoạt linh bảo 500 nhân đều sẽ công kích hắn. Người nào quan tâm kim tiền tử sinh hoạt. Như hắn suy nghĩ, hắn mới vừa cầm lấy linh bảo, sau đó xảy ra mấy lần tập kích, may mà hắn rất dễ dàng đào thoát. Những cái này chiến đấu người ngay từ đầu cũng không thèm để ý kim huyện địa khu một vị hòa thượng bị trở tay phản kích, hắn không dám áp dụng bất kỳ hành động nào. Hắn nhớ không lưỡng lự công kích nó, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn họ không có buông than nó. Vào hiên trong mắt cư nhiên đào thoát. Ở tránh khỏi mấy lần công kích sau đó, Dương Nghị tự nhiên đem tay phải đặt ở lưng eo trên tay cầm, tùy thời chuẩn bị ứng đối trận chiến đấu tiếp theo, ánh mắt của hắn mở to, khuôn mặt không chút biểu tình. Ta lâm vào tranh chấp cũng cùng thái ớt đối kháng. Chương 354, linh bảo. Có vài người tại tranh đoạt linh bảo, nhìn Dương Nghị tự động, bọn họ đều có vẻ bất tiết nhất cố. Bọn họ đều cảm thấy nực cười. Vào hiên dám cùng bọn họ đối kháng, bọn họ thật là vô chi cùng không sợ hãi. Màu xanh biết hạt tử ác ma cũng bị sợ ngây người, sau đó trên khóe môi của hắn tiểu Hắn vui vẻ nhìn Nghiêm Phong nói: "Đây thật là một cái kỳ tích. Ngài là một cái hòa thượng, ngài dám ở người đáng thương cùng còn lại mặt người trước thu thập linh bảo. Đây là một cái rất lớn dũng khí. Cho ngài một lần cơ hội. Phục Tùng linh bảo, Phục Tùng." Một vị đạo giáo bằng hưu nói thiện lương sẽ không để cho người đi. Nghiêm Phong nhìn Diễn Tuyết Giả, hắn quả thực không thể tin được lời hắn nói. Hắn dùng tay phải bắt lại tay cầm, chậm rãi kéo ra đao, đồng thời hát hơi một cái. "Nói vậy, ngài kỳ vọng vài cái từ đủ để khiến người trở nên được không? Ngươi Cái gì? Thanh Nam Ác Ma quả thực không thể tin được chính mình nghe được tin tức, mấy vị khác thái ớt vào hiền cũng bị Dương Nghị lời nói sợ ngây người. Ngài phải biết, nạn đói thế giới ỉ lại với nói chuyện lực lượng, hơn nữa ngài nắm tay cũng đủ lớn. Phục vụ ngươi, sợ ngươi, đi qua gặp được tài nghệ thấp tăng lữ thấy được bọn họ. Người nào không cẩn thận, bởi vì sợ mạo phạm bọn họ mang đến thai nạn. Ngày hôm nay tốt nhất gặp phải như vậy một cái tự đại người. Bên cạnh hắn hòa thượng chứng kiến màu xanh biếc, mọi người đều nở nụ cười, thậm chí có người ta nói: "Ha thanh niên Hôm nay ngươi có ha ha, cười nhạo ta. Là, hắc, cái này tiểu hòa thượng đúng, ngươi chỉ là nói bậy, hắc. Tu, ha ha. Lục sắc nữ vu sắc mặt một lần lại một khắp nơi trên đất gợi, chuyển làm sắc cùng làm sắc, của hắn huyết quản bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn trên thực tế là bị một cái giảm bất chính mình tài nghệ người nhục nhã. Hắn cảm thấy một loại khuất nụ. Hắn la to, hướng Dương Nghi đưa tay ra. Cho ta tử vong, còn lại. Nhìn cái kia đang ở lừa mình dối người thanh niên nhân, Dương Nghi nằm ở một cái ổn định tâm tính Hắn còn nghĩ kiểm tra chính mình trước mặt thực lực, hắn không sợ đánh lộn, cho nên dùng đao hướng hắn chào hỏi. Thình thịch, tiếng va chạm vang lên, Dương Nghi thân ảnh hướng về sau bay 10 dặm anh. Mặt của hắn có chút tái nhợt, khỏe miệng chảy chút tiên huyết, nhưng nghiêm phong mắt cũng rất sáng sủa. Thân thể hình dạng chưa lùi bước, nhưng trên bàn tay có vết máu. Nhìn hắn vết thương trên tay, màu xanh biếc bỏ cả khuôn mặt từ lam sắc biến thành hắc sắc. Hắn không nghĩ tới biết cho là mình biết giết chết chính mình con kiến biết thương tổn tới mình. Thật đáng tiếc, hắn ngày hôm nay phải giết chết Dương Nghi. Tiêu trừ ngài nội tâm cảm thấy thẹn. Thái ất vào hiền nhìn một chút lúc này chuyện phát sinh, thả trên mặt chẳng đáng, sau đó nghiêm túc nhìn Dương nhất tới. Màu xanh biết các ma, đường ra tay, chúng ta đem thoát khỏi con này con kiến, chúng ta đem quyết định đối với linh bảo quyền sở hữu. Không có thời gian ở chỗ này tốn tiền. Một vị hòa thượng nói, "Nam Hải, ta xem không ra ngươi có đầy đủ lực lượng. Khó trách ngươi có dũng khí đứng ở đó cái nghèo khó đường trước, rút ra kiếm của ngươi. Cái kiếm nghèo khó đường đem sẽ không lưu lại, mà ngươi sẽ bị giết chết." Bị thương tay đường. Đích xác, ngươi, Tiền Dạ Triệu, nói bậy, làm ngươi giết chết người nghèo lúc, chúng ta rồi hay nói. Tài khoản hỗn hợp, khi ngài bẩn cùng lúc, ngài phải trong miệng tràn đầy hằn răng, sau đó nhìn miệng cứng bao nhiêu. Nghiêm Phong không thèm nói, nhắc, lại. Hắn nhẹ nhàng mà gọi ra một cố cũ kỹ khí thể, đem dao dơ qua đỉnh đầu, pháp lực kịch liệt ba động, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, sau đó hắn lực mạnh cơ dao nhỏ, chăng non thiên ba một cái cự đại trăng non hình đao khí công kích nhanh nhanh. Trong nháy mắt liền tiêu thất. Chương 355, đánh lén Thanh Diệp cảm nhận được lại sắp tới tập kích, hắn không dám sơ ý sơ suất, trong lòng khó có thể tưởng tượng. Đây không phải là phổ thông vào hiền có thể phát bắt đầu công kích. Quyền lực đã tiếp cận thái cực vào hiền sơ kỳ. Phân biệt không xa, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, bởi vì cảnh giới của hắn vừa xong thái ớt vào hiền ở giữa. Thanh Nam trợ ma pháp, một cái long mở rất treo lên cùng kiếm đả đấu, cuối cùng hai cái động tác tiêu thất. Màu xanh biết hạt tử ác ma không có cho dương nghị một cái lần nữa huy vũ kiếm cơ hội, sau đó ở trên sông di động cũng đánh trúng đại hải. Nghiêm Phong chạy cái bước, chính cho hành động này, sau đó sẽ lần cơ kiếm. 3000 cái chăng non hình ngọc nha. Sử dụng này kỹ xảo, dư nghị cũng phi thường cố sức. Hắn hao tốn phần lớn pháp lực, đồng thời trên người cũng có vết rách. Đây là dùng sức quá độ tạo thành hư hao. Nó có thể lui lại một hồi chữa trị, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể lấy ly khai. Lục xác xoa xoa cái chán, học sinh của hắn đã co rút lại, nội tâm hắn có chút tiếng rối. Hắn là làm sao gây nên loại này biến thái? Cái này xiết lực lượng trực tiếp truyền đến thái ớt vào hiện ở giữa. Nếu như hắn không cách nào tránh khỏi, hắn cũng sẽ thủ tục thường, cũng ở về sau ảnh vàng tinh thần. Rút cấp đoạt, hắn không có thời gian do dự. Thứ đao khí tạo thành trăng non nhãn đang muốn đánh hắn. Hắn cắn chặt răng phía sau, lông mi bên trên xuất hiện tháp trạng vết tích, bao trùm ở trong tháp. Một tiếng vang thật lớn qua đi, đau khí tiêu tán, bảo tháp vết tích cũng tuột rất nhiều. Vị này màu xanh biết nữ vu thả lòng một hơi, nhưng hắn khuôn mặt lập tức âm trầm đầu viên ngói trích thủy. Thị tộc trưởng lão để lại cái này dấu ấn, lấy khiến cho hắn sống. Hơn nữa hắn có thể chống cự thái ớt vào hiền đỉnh ba gã hòa thượng. Hắn lúc đầu muốn nó bảo lưu cho đồ xài rồi, nhưng ta không nghĩ tới cần nó tới một lần cùng nay huyện hòa thượng giao tiếp. Hắn hiện tại phi thường chán ghét Dương Nghị, vì vậy phát thể muốn đập chết thi thể của mình cũng đạt được bảo tháp dấu vết. Hắn hô to, cánh tay phải bắt đầu cải biến. Truyền tống pháp lực lúc, một cái long trảo vươn ra, tu ý phong mà biến. Lớn, bao phủ nghiêm phong phương hướng, muốn vô tay thành thịt. Nghiêm phong lúc này sắc mặt cũng có nhìn. Xét đến cùng, hắn tu dưỡng vẫn là vào hiền. Hắn vẫn là thái ớt cảnh giới. Hiện tại hắn một mực cùng lục sát hạt tử ác ma chiến đấu, pháp lực giá trị bắt đầu khô kiệt. Ta không muốn ly khai lo lắng sinh hoạt. Hắn sở dĩ lưu lại cùng địch nhân chiến đấu là bởi vì hắn muốn chứng minh tu luyện của mình năng lực, thứ hai là áp dụng tự do vận động phương pháp. Nếu như hắn không cách nào đánh bại nó, nếu như hắn tìm được trốn chạy cơ hội, có rất ít người biết đuổi theo hắn. Thế nhưng, hiện tại nói dễ làm khó, càng không cần phải nói chán ghét hắn báo thù ác ma, cho dù là thái ớt người cũng nhìn hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xem cùng với chính mình vụ cận mong đuốt, Dương Nghị quyết định. Không, chỉ là nhìn tay trái của hắn, một con linh Bảo xuất hiện ở trong tay của hắn, một con vương tại tranh đoạn. Dương Nghi chỉ là cảm giác được nó, liền phát hiện nó là một cái phòng ngự linh bào, đây là một loại ưu chất tiên tiên linh bào, không có ngọc khí, cực kỳ thích hợp Dương Nghi nhưng bây giờ hắn không thế không cỡ hơn ở nó vội tới phía đông mang đến thai nạn. Có quyết định này, hắn đem không do dự nữa, hắn đem một nỗ lực đã đem khoản tài phú này văng ra, mà phương hướng chỉ là kháng giả. Tranh Giao Ma sớm liền phát hiện Nghiêm Phong động tác cắn chặt răng. Mặc dù hắn biết Nghiêm Phong đang làm cái gì, nhưng hắn phải tuần hoàn Nghiêm Phong ý tưởng. Dù sao, cao cấp tinh thần bảo dấu là phòng ngự tính. Đây là phi thường hiếm thấy. Nếu như bỏ lỡ, hắn khả năng cũng nữa không có, có cơ hội cái. Chương 356, Bạc Tháp. Nghiêm Phong ở một cái không biết sơn cốc van nở dê hồng van nở dê phía nam ở vài ngày. Thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục, dùng sức quá lớn tạo thành thân thể khe hở bệnh phục. Mở mắt, hơi mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn khi trước chiến đấu, đối với sức chiến đấu của mình cơ bản cảm thấy hài lòng. Trước mắt hắn tu dưỡng là ở kim hiền thời kỳ cuối, không ai ở cùng một lĩnh vực, hắn đang ở phát huy đầy đủ thái ớt kim hiền trung kỳ. Xếp đứng lên, sẽ làm bị thương địch bảy ba linh người 1.800, trừ phi bị ép làm như vậy, bằng không hắn sẽ không như thế làm. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, nghiêm phong lần nữa kiểm tra rồi thương thế, có phát hiện không vấn đề. Hắn đứng dậy rời đi, tiếp tục lữ hành. Hắn không có phát hiện khánh nghiệp ở trên người hắn dấu vết lưu lại Giống như vậy ngắn ngủi mấy năm sau đó, Nghiêm Phong rốt cuộc đến cuối cùng cây lá kim căn thanh quang cây táo ta, cũng đem để vào bảo tháp trung. Hoàn thành cái này năm cái nguyên tố thuộc tính phía sau, đại lý tháp đá trên lầu tháp lóe ra hào quang bảy màu. Nghiêm Phong vội và ngăn cản tia sáng, để phòng ngừa những người khác phát hiện nó, do đó gia tăng rồi lượng biến đổi số lượng. Không lâu sau, linh bảo tấn chức liền hoàn thành, bảo tháp thành công đạt tới cao cấp tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Không chỉ có phòng ngự tính có thể đề cao thật lớn, hơn nữa bảo tháp thăng cấp cũng vì phòng ngự tính có thể cung cấp bổ sung. Vũ Lăng Căn cũng đã phát triển tới trình độ nhất định, cũng có hy vọng tấn thăng làm trung phẩm. Dương Nghĩa hy nhịn không được, dù sao, đây là hắn sáng tạo đệ một cái tinh thần bảo dấu, cho tới hôm nay hắn vẫn ở cùng với hắn. Hắn thật cao hứng chứng kiến ngày hôm nay nó không ngừng tăng trưởng. Đóng cửa bảo tháp phía sau, Nghiêm Phong Trinh gần rời đi nơi này tiếp tục hắn lưu trình. Đột nhiên, trong lòng hắn cảnh cáo tín hiệu dâng lên, giết người tập kích, tập kích sau hốt của hắn. Thân thể bản năng tránh khỏi nó. Một tiếng vang thật lớn, giữa mặt trước đây đứng địa phương bị xé nứt, to lớn chỉ tay ở trước mắt. Tiếng cười lạnh văng lên, nó là như vậy trí mạng, trên thực tế để cho người trốn. Nghiêm phong nhìn diễn thuyết giả, ngoài ý liệu là, nguyên lai là Thái Nhất Thanh Ngọc cùng hắn đánh nhau. Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Nghiêm phong muốn. Không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Thanh Diệp đã trả lời vấn đề của hắn. Có điểm tạm, cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy tìm được người. Ừm. Thái Ất vào hiền không phải ngài có thể hiểu được phương thức, ngài vẫn không thể hết cái chạy trốn sao? Hiện tại liền nếm thử chạy trốn thanh thanh tự hào nói Nghiêm phong không có ý niệm trốn chạy, càng không cần phải nói hắn còn không có biết rõ ràng cái này cái thanh niên nhân là như thế nào tìm được chính mình, bằng không sau khi rời đi có thể sẽ lần nữa bị phát hiện, quá phiền phức đinh ngoài ra, lần này chỉ có một địch nhân, thế nhưng không có còn lại những người đứng xem, nghiêm phong tin tưởng chính mình thực sự muốn rời đi, cái này cái thanh niên nhân không cách nào ngăn cản. Vì vậy hắn yên lòng, cầm trong tay đao, khinh miệt trả lời, xanh lý mặc, ngươi nói ngươi lãng phí đúng. Đối mặt người nghèo kim hiền thanh tú, ngươi đã bắt đầu tấn công, ngài vì ngài cảm thấy cảm thấy th Nghe được Nghiêm Phong lời nói phía sau, Thanh Diệp cũng không tức giận. Hắn biết rõ, Nghiêm Phong không cách nào cùng phổ thông vào hiện tướng nói so sánh nhau. Đánh lén là tốt nhất, đáng tiếc hắn thất bại. Hắn tin tưởng chính mình có thể đi qua chính mình cao cấp thần năm, ba đạp giải quyết hắn, nhưng con này mang đến một điểm phiền phức. Hắc, có điểm tạm, miệng so với quá khứ bất cứ lúc nào đều kiên cố. Tốt, ngài có thể yên tâm chẳng qua là cảm thấy lòng rất thoải mái. Chương 357, ra vẻ đảm bảo. Nó rõ ràng tựa như lại hải, không có. Người nói bậy Nghiêm Phong Đình chỉ nói, rút kiếm ra. Không nên sử dụng cái này xiếc, nó hoàn toàn sẽ không làm thương tổn ta, ngươi không có một cường đại hơn xiếc sao? Nhanh lên một chút, bằng không ngươi đem không có cơ hội. Thanh Y Nhi nhẹ nhàng mà nói, phá vỡ cái này xiếc. Nghiêm Phong mặt có chút nghiêm túc. Hắn biết Thanh Nhi đúng. Dù sao, hắn thấp xuống bên kia cảnh giới. Hắn phải áp dụng có lực cử động tới thương tổn đối phương, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu hoặc ly khai. Đừng do dự nữa, không do dự nữa, trong non hình ba thiên ba lập tức bị cắt mở. Một thanh khổng lồ kiếm gào thét mà qua. Trong chớp mắt liền đến gần Thanh Nam. Nghiêm Phong thân 11 thể lại xuất hiện một cái khe, hắn lại bộ phận pháp lực bị tiêu hao hết. Một con rảo hoạt quang mang ở tương đối mắt xanh trung thiểm thước, trên khỏe môi của hắn tiểu. Không thấy được động tác khác, trên người của hắn bảo vật đã xuất hiện, trên đao đao đâm gần khiến nó thoáng lay động, cũng không có tổn hại Thanh Nam. Nghiêm Phong co giúp lại đồng tử, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng. Yêu chất tiên thiên linh bảo không có ngọ khí, mang theo ngạo mạn nụ cười, âm khẽ khẽ ở giữa răng mở, là Đó là linh bảo ra đời. Không nghĩ tới, đối với cái này cái tinh thần bảo dấu, đáng thương đào đào cũng dùng hết cuối cùng hai cái cứu sống vết tích, nhưng là từ trước mắt hiệu quả đến xem, quả thực đáng giá. Đỉnh cấp phòng ngự tinh thần bảo dấu, nhìn ngài mà chẳng thể làm gì khác. Nghiêm phòng cao mày vào chữ xuyên. Phiên thoái, là một gã cao cấp linh bảo, bởi vì ta trước mắt công kích căn bản là không có cách phá hư sức phòng ngự của hắn, hơn nữa ta trước mắt pháp lực còn chưa đủ. Ta dùng mấy chiêu trăng non ba thiên ba, ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến Nghiêm Phong tại loại này trong trầm tư giữ yên lặng thời điểm, Diệp Thanh thật cao hứng, mặc dù hắn là một lớn hơn con kiến, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian tại hắn cho là con kiến bên trên, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tinh luyện cùng giết chết quá con này linh bảo. Hắn về tới ẩn cư chỗ lùi bước, nếu như không đúng nó tiến hành toàn diện tinh tu, hắn đem vĩnh viễn sẽ không rời đi cái này sợ phòng ở. Hắn biết khi dễ chính mình, làm tộc, thân thể hắn là bạo ngược, cho nên hắn cũng càng thích ở cự ly gần chiến đấu. Đi tới Dương Nghệ bên người, hắn lập tức quyền quyền, Dương Nghệ cơ hồ không có làng tránh. Nhưng mới phất tay nguyệt nha đạo phương pháp tạo thành thân thể khe hở liền bị phá hư, không thể tránh khỏi ảnh hưởng trước mặt động tác, hắn dùng một quyền đánh cánh tay trái, bay ra ngoài, thẳng đến hắn vọt vài tòa thấp lưng núi. Tiểu Tằng hóa, cảm giác gì như thế nào, bây giờ bị lệnh cảm giác như thế nào? Ngài không phải cực kỳ có thể nói, vì sao bây giờ trở nên ngu xuẩn, đúng vậy. Chứng kiến ổn định thân thể mình Nghiêm Phong không nói gì, Thanh Diệp nói tiếp, vì vậy, cho tới bây giờ, ngươi tù dưỡng cũng không dễ dàng. Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, địa đáng thương đường thì có thể làm cho ngươi đi. Cái gì 603? Ta van cầu ngươi thương hại, ngươi cũng có thể đạt được nó." Nghiêm Phong lau khô máu ở khóe miệng, sau đó nói, "Ừm, ta biết ngươi sẽ tiếp tục cố gắng, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu." Sau đó, hắn lần nữa khoan. Lúc này, một tòa bảo tháp bao trùm Nghiêm Phong cả người, cũng cản trở Thanh Ngọc Tiên Công. Đó là mới vừa tấn thăng làm cấp cao chính là cái kia. Nhìn cái này linh bảo, Thanh Nha mắt cực kỳ tham lam, đồng thời, hắn cũng thật cao hứng, giết chết Nghiêm Phong không chỉ có giải quyết rồi cừu hận của mình, nhưng lại thu đến một cái khác linh bảo, đây là một cái rất lớn thu hoạch. Chương 358, thần kỳ. Vì vậy, hắn tận hết sức lực một lần nện bảo tháp, khiến cho bảo tháp bảo tàng đèn trời tối, nhất kiến trung tình, hắn không cách nào chống cự. Tháp dưới nghiêm phong cũng có một cái ngưng trọng mặt mũi. Hiện tại pháp lực của hắn giá trị rất nhỏ, hắn không hề có thể duy trì bảo tháp thân thể bảo hộ. Làm phòng thủ bị lúa mạch đánh vỡ lúc, hắn khả năng cũng sẽ không bao giờ rời khỏi sở so tài. Hiện tại chỉ có một loại phương pháp có thể tạm thời dụ bắt cái này cái thanh niên nhân. nhân cũng sáng tạo một cái chính mình chạy trốn thời khắc. Suy nghĩ đến điểm này, Nghiêm Phong điều chỉnh trạng thái của mình, nhìn vẫn còn ở công kích bảo tháp, nhẹ giọng nói ra, "Xanh phổ, viết xuống ngày hôm nay người nghèo cứu hận, tương lai nhất định sẽ giết chết ngươi." "Tương lai sao? Ngài cho rằng ngày ngày hôm nay vẫn có cơ hội ly khai? Không nên đi mượn, người nghèo sẽ không cho ngài cái này cơ hội." Ở tòa tháp này quyết tâm linh bình tĩnh xúc thủy, khi ta đánh vợ nó lúc, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nghiêm Phong không nói nhiều, hắn giơ lên kiếm tiên, có chút ít pháp lực Tư thế thanh thanh phương hướng phất phất tay. Đao phong thế giới. Lão nhân bị lầm cứu vào thanh khâu làm hai cái tử tử kiếm giới chung lái ra lúc, ta thấy không trung nhanh chóng tạo thành một cái tứ giác thế giới, rộng trừng hơn 10 giám anh, kiếm khí tràn ngập ở bên trong, đem lục sắc bao vây lại. Phát sinh loại này hai phía sau, Nghiêm Phong không dám kéo dài một hồi, cầm lấy tháp, xoay người khởi động tự do đi qua phương pháp, trong chớp mắt liền tiêu thất. Phách Dương Nghệ sau khi rời đi, thanh diệp phá vỡ kiếm giới. Dù sao, hắn tu dưỡng đối với cao dương thứ nhất nói là cái đại trâu. Đao kiếm thế giới chỉ có thể vây khốn hắn một hồi, nhưng Nghiêm Phong ly khai như vậy đủ rồi. Nhưng mà, xanh ra đã học được cái này xiếc, lần sau hắn gặp phải xanh ra lúc, hắn biết áp dụng dự phòng biện pháp, bởi vì lo lắng cho mình không thể như vậy mà đơn giản rời đi. Gầm rú. A áo ngổ hô to một hồi, hắn không nghĩ tới Nghiêm Phong trở tay, hắn lại thuận lợi đào thoát. Hắn truy hướng Nghiêm Phong trốn chết phương hướng, nhưng hắn mất đi Nghiêm Phong bóng người, cũng đối với hắn phát hỏa. Một hồi rít lão, trong vòng trăm rằm rung động run rẩy. Hắn chuyên tâm cảm giác được Hắn ở lại dương nghệ ở trên tiêu ký vẫn tồn tại, ở xác định phương hướng về sau truy đuổi. Hắn không tin Nghiêm Phong có thể chạy trốn bao lâu. Hắn lần gặp mặt sau tình hình đặc biệt lúc ấy rất hàn đi. Nghiêm Phong hiện trạng có chút không xong, hắn cần mau sớm tìm được một cái minh tưởng địa phương. Hắn chỉ còn rất ít pháp lực đáng giá. Hắn đã có kiếm của mình tổn thương, cũng có xanh anh công kích tổn thương. Ngoài ra, thành viên còn nỗ lực đình chỉ trông trọn. Hắn đã tại suy tính, ngài muốn liên lạc giải quyết vấn đề này để, nhưng cuối cùng ta rút lui. Tu đạo viện chủ nghĩa đường bản thân chỗ với nguy hiểm bên trong. Có thiên thai cùng bất hạnh. Mặc dù thần linh bị che phủ, hắn có thể có rất nhiều tự do, nhưng là bây giờ thần linh cách hỗn hợp nguyên không xa. Lúc này, hắn đang ở trên đảo tiến hành sau cùng lui lại. Không thể quá nhiễu. Mặc dù nghiêm phong hiện trạng rất nghiêm trọng, nhưng hắn khả năng không cách nào tránh khỏi. Hắn phải kiên trì một hồi, nếu như hắn thực sự bị đội kịp, vậy làm còn lại suy nghĩ. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ dừng lại tiến hành hắn, Tiền Vương Triệu, nghỉ ngơi điều chỉnh, mà thời gian còn lại thì bởi vì thụ thương chạy trốn. Đã trải qua một sau khi chết, Nghiêm Phong không biết mình bây giờ ở nơi nào. Từ hắn sinh ra tới nay, đây là hắn từng có khó xử nhất từng trải, hơn nữa hắn một mực trốn chết. Thanh giao yêu phải không chút lưu tình triệt để diệt trừ Nghiêm Phong, cũng không buông tha đối với Nghiêm Phong truy tung. Lúc này, Nghiêm Phong đi tới sơn cốc. Sơn cốc đáng sợ, thảm thực vật rậm rạp, chu vi có thỏ cùng sóc các loại, chờ, tiểu động vật đang chơi đùa. Chương 359, ca bệnh. Khi bọn hắn chứng kiến Nghiêm Phong đột nhiên lúc xuất hiện, bọn họ đang trốn. Nghiêm Phong bệnh tình rất cỏi. Hắn sắc mặt trắng bệnh, sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, tóc hai rối bởi không ánh sáng, trên người còn dính đầy tiên huyết. Lâu dài tinh thần áp lực cùng thân thể thương tích khiến cho hắn tư tưởng hơi có mơ hồ. Hắn biết mình phải tìm được một cái có thể cùng bình nghỉ ngơi địa phương, bằng không hắn sẽ chết mà sẽ không quang không phải chạy tới. Làm Nghiêm Phong tận lực cách hắn chỗ không xa tìm được một cái địa phương ẩn cứ lúc, đao ngàn anh đầu tiên tìm được rồi hắn. Cái này nhân loại không là người khác, đó là Nghiêm Phong một lần cuối cùng lư hành cứu vớt tiểu hồ Ly Đoda. Đoda nhìn trước mặt nàng lang Nét mặt của nàng có chút hỗn loạn. Nàng muốn biết bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập nơi đây. Nàng an tĩnh trốn, nhìn vào Sâm Dạ. Mặc dù trong khoảng cách lần gặp gỡ đã thời gian rất lâu, nhưng đổ Đa vẫn đối với Nghiêm Phong xuất hiện tràn đầy ký ức. Nàng rất nhanh ý thức được người bị thương là chính nàng cứu lại sinh mạng người đỡ cờ lơ y y cờ hở dương nghệ. Thất kinh phía sau, nàng vội vàng hướng Nghiêm Phong chào hỏi, nói: "Nghiêm ca ca." Nghiêm Phong nghe được thanh âm mơ hồ không rõ. Đồng thời, ý thức của hắn khôi phục, đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy khiếp sợ. Cho rằng Thanh Diệp đã đuổi theo mình, chuẩn bị dừng lại bông tay. Hắn cho rằng, bông ra cái này thi thể, cũng đưa tới Thanh Diệp chịu đến trọng thương, đúng là một đại sự. Chứng kiến người kia đi tới trước mặt của ta, lòng tùng, không phải màu xanh biếc khó thóc, nhưng ta cũng càng thêm cảnh giác. Nghiêm ca. Đồ đặc chứng kiến Nghiêm Phong không nhìn hắn lúc lần nữa gọi điện thoại tới. Á á á. Lần này, Nghiêm Phong nghe được lời của đối phương, nhưng hắn có chút hoang mang. Tự thú lần bộc lộ quan điểm tới nay, hắn liền vẫn không có cùng những người khác chuyển động cùng nhau Hắn vận tận sức với tinh thần thật đạp. Hắn khi nào nhận ra một cô gái. Ở tỉ mị phân biệt đang đến gần hắn nữ nhân kia sau đó, Nghiêm Phong cuối cùng nhớ ra đối phương. Đố nhiều đây, Là ta, Nghiêm ca ca có thể nhận ra ta." Đỗ Đa chứng kiến Nghiêm Phong nhận thức đến chính mình lúc rất vui vẻ nó y, nhưng nhìn Nghiêm Phong hiện trạng, rất nhanh thì tỉnh lại đi. Thuốc giao cho Nghiêm Phong, đồng thời vừa lo lắng nó y. "Nghiêm ca ca, ngươi làm sao vậy, ngươi là làm sao tới, như vậy làm thương tổn ngươi, ta có tổ tiên cho ta trị dữ thuốc, ngươi đây, nhanh ăn đi." Nghiêm Phong nhìn quan tâm chính mình Đồ Đa, ấm áp đùi đất tung bay tâm. Hắn đem thuốc Trường Sinh Bất Lao mang vào trong cơ thể, từ dược thủy bên trong tản mát ra nước trong eo, chạy vào đi. Nghiêm Phong bị thương ở phổi, thương thế đã đình chỉ, đồng thời đang ở chậm dại khôi phục. Dương Nghệ đang cảm thụ đến thuốc Trường Sinh Bất Lao đối với ảnh hưởng của mình lúc cảm thấy thật cao hứng, cũng nói hắn tương lai biết học tập cùng để cao hắn ở tinh luyện dược vật phương diện kỹ năng, như vậy cho dù hắn bị thương lần nữa cũng không nhất định bị bắt bệnh. Dương sư huynh làm sao vậy, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Giảm bất thương tổn, nhìn khẩn trương Đồ Đa xem cùng với chính mình, Nghiêm Phong cười nói, cảm ơn đồn thuốc trưởng sinh bất lão ta rất khỏe, thương thế đã đình chỉ. Ha ha ba. Đồ Đa tiếp nhận hít một hơi, vô cùng cao hứng nội no y. Dương Sư Minh, thuốc trưởng sinh bất láo tốt, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là làm sao bị thương. Chúng ta làm sao tới Thanh Khâu? Thanh Khâu? Đây là hồ ly bộ lạc tổ tiên Thanh Khâu? Dương Nghệ hỏi. Ah ah ah. Nghiêm Phong gật đầu, cảm thấy cực kỳ khả ái. Nàng dùng ngón tay điểm một cái cái chán lấy ngăn cản gật đầu Sau đó nói Ta không biết tại sao tới đến nơi đây làm